Quý khán thính giả, nghe đài, từ rất lâu tình yêu luôn là đề tài muôn thuở và bất hủ trong thi ca văn chương cùng với các loại hình nghệ thuật khác tình yêu cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo vô bờ bến để cho các nhà văn nhà thơ viết nên những tuyệt tác đi vào lòng người và sống mãi với thời gian nếu như cuộc sống có muôn sắc màu thì tình yêu cũng có muôn hình vạn trạng tình yêu có thể khiến cho nhân thế vui sướng tột cùng hạnh phúc vô tận thì tình yêu cũng có thể làm cho người ta rơi xuống vực sâu thăm thẳm của khổ đau tuyệt vọng và chán chường có đôi khi tình yêu khiến cho người ta nếm vị đắng là thế nhưng con người sinh ra là để yêu thương và tạo nên những câu chuyện tình dẫu cho đó có thể là một câu chuyện tình buồn và thấm đầy nước mắt nhắc đến những câu chuyện tình của phương tây người ta nhớ ngay mối tình đầy trắc trở của romeo và juliet nhắc đến trung hoa người ta không thể quên cuộc lương duyên đẹp nhưng chưa đầy đau thương của lương sơn bá chúc anh đài và nhắc đến việt nam ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần nghe qua câu chuyện tình yêu đẹp như thơ của lan và điệp lan và điệp là một vở cải lương nổi tiếng được soạn giả trần hữu trang chuyển thể từ tiểu thuyết tắt lửa lòng của nhà văn nguyễn công hoan vào năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu khi vở cải lương lan và điệp ra đời phút c h ố c nó bỗng trở thành một vở cải lương huyền thoại nhưng cũng đầy mộc mạc thân thương nhẹ nhàng len lỏi vào cảm xúc của từng người việt và trở thành vở cải lương kinh điển tồn tại đến tận bây giờ ngoài cải lương tắt lửa lòng còn được chuyển thể thành kịch tân cổ chèo thậm chí dựng thành phim bên cạnh đó cùng sự phổ biến bởi âm nhạc có thể nói khắp nước việt nam không ai không biết đến mối tình đẹp nhưng đượm buồn của lan và điệp đặc biệt gần đây vì quá yêu thương nhân vật lan nên tác giả nguyễn thị minh ngọc và hoàng thái thanh đã nhìn câu chuyện dưới một góc nhìn khác của ngày hôm nay và phản biện ngược vấn đề với tác phẩm lan phải sống hoàng thái thanh đã quyết định kể lại câu chuyện lan và điệp theo cách của riêng mình đó là cách mà những người trẻ hôm nay chọn khi đối diện với tình yêu và lẽ sống của mình họ có quyền chủ động có quyền mưu cầu hạnh phúc và chịu trách nhiệm trước mỗi sự lựa chọn của mình lan và điệp của thế kỷ 21 không còn và không thể mãi là nạn nhân của mọi sự sắp đặt nhằm giúp cho thính giả dễ dàng tiếp cận hơn với tác phẩm văn học kinh điển này hẻm radio xin mạng phép được chuyển thể tắt lửa lòng sang bản phát thanh và phát mới hàng tuần trên kênh youtube hẻm radio rất mong nhận được sự ủng hộ của quý thính giả thường mến chương một thôi còn chi nữa mà mong chuyến ô tô hàng xình xịch đến chợ gỏi chưa đổ hẳn thì một cậu học trò đã h â m hở nhảy tót xuống đầu đội mũ trắng sờn dành mình mặc áo thâm tay giá chân đi giày đanh tre mòn c ó t tay s á c h va li vàng c u ộ t một quai còn h ộ p trò rẽ sang tay phải theo con đường hẹp bên bờ ruộng đi thẳng về phía làng văn ngoại lúc ấy đang vào giữa trưa một bữa trưa mùa hè trời xanh ngăn ngắt ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước ruộng long lanh chói như mặt gương hơi cỏ hai bên vệ đường lâu ngày được nghỉ hè về mới ngửi thấy trong t r ậ n tre tiếng ve sầu lanh lảnh như nhắc người ta nhớ đến những buổi tánh khăn thả diều với các bạn trẻ trong làng hồi còn thơ ngây cậu học trò nhìn từng cái lều tranh bán nước ngắm từng cây nhãn cạnh lối đi trong từng cái mặt nước ao dơi đầy xem từng cái cổng cuốn người ta mới chữa lại bỗng đằng sau có người hỏi kìa cậu điệp đã về đấy à điệp quay lại vui vẻ chào rồi đáp vâng tôi đã được nghỉ hè hôm nay bà có đắt hàng không ế lắm cậu ạ thế nào cậu thi có đổ không bà mong tin lắm đấy điệp lắc đầu thở dài hỏng mới về sớm thế này chứ chết thế thì làm thế nào điệp tái mặt không trả lời cười lại hỏi đẻ tôi có nhà hay đi vắng hở b a hôm nay phiên chợ bầu bà đi từ sớm nhưng chắc cũng sắp về thôi vô phép cậu tôi về trước nghen điệp đứng tránh sang bên cho bà ta đi rồi bước t h ô n g thả sực nghĩ lại câu thế thì làm thế nào ban nãy mà buồn tên vừa tuổi thân vừa thương mẹ điệp ngậm ngùi nghĩ đến nhà mình xưa vốn vào hàng giàu có trong làng nhưng từ năm điệp lên sáu nghĩa là đã mười lăm năm nay ông cử là cha điệp mất đi thì gia đình điệp gặp nhiều vận hạn làm ăn chẳng ra làm sao thành ra một ngày một sa sút ruộng vườn phải cầm bán đi hết từ khi bắt đầu biết nghĩ điệp đã được thấy lắm cảnh đau lòng nên nhiều lúc chàng trông thấy mẹ gánh hàng long tông đi hết chợ này đến chợ khác thì chỉ mong cho chóng đến ngày khôn lớn đi làm kiếm được tiền đỡ mẹ khỏi phải nhọc nhằn vất vả đổ bằng sơ học pháp việt điệp thi vào trường sư phạm vì được ăn học không mất tiền mẹ khỏi phải lo lắng băn khoăn mà cũng không phải phiền lụy đến ông tú nguyễn là người bạn thân của cha điệp điệp học bốn năm trời rất chăm chỉ ngoan ngoãn nhưng đến ngày thi bằng cao đẳng tiểu học thì hỏng điệp hỏng thi thế thì làm thế nào câu nói ban nãy lại như văng vẳng bên tai điệp khiến chàng phải bồi hồi lau mồ hôi tráng thế thì để lại vất i ả một ít lâu nữa thế thì ta lại phải lo lắng tới kỳ thi tháng chín này thế thì ta lại chưa báo hiếu đẻ được thế thì lan lại phải nghĩ ngợi vì ta thế thì làm thế nào được mấy cái thế thì điệp tự trả lời mà lấu làm đau đớn lắm điệp thi hỏng chàng cố quên sự buồn để vui vẻ về quê định lấy chữ học tài thi phận an ủi mẹ nhưng đến bây giờ chàng không sao đè nén chôn lấp được những nỗi đau đớn chứa chất tận dưới đáy lồng điệp thở dài dừng chân bên gốc đa cạnh đường để nghĩ phải cần gì đi vội vã đến thế đ ể có ở chợ dù có về nhà sớm cũng vô ích mà thôi ngồi độ năm phút chợt điệp nghĩ tới lan con ông tú bỗng lại thấy h â m hở trong lòng đứng p h á t dậy xách va li đi thẳng vừa đi chàng vừa bực mình tiếc cái công lao bao năm đèn sách bây giờ rút cuộc tay trắng về không uổng hy vọng của những người bấy lâu t r o n g mông sang qua cầu thì tới đầu làng điệp đã trông thấy cái cổng gạch cái cổng ấy lúc nào cũng lè phè đứng đấy nhưng lần này tự nhiên chàng thấy sửng sốt cả người tựa hồ nó có cái sức gì chực coi chân chàng lại không cho bước nữa ấy là cái cổng nhà ông tú cái cổng nhà lan người ý trung nhân của điệp từ khi điệp và lan còn bé ông cử và ông tú vẫn hứa cùng nhau sẽ gả con cho nhau rồi khi điệp mồ côi ông tú đã coi điệp như con săn sóc trông nom rất chu đáo thường ngày nghỉ học về điệp vẫn qua thăm ông tú mà ông tú thấy điệp thông minh nết na chăm chỉ nên rất mừng thầm lan thì tính hạnh rất thuần cả làng ai cũng khen là người ngoan nết một đôi khi điệp vào nhà ông tú vẫn gặp mặt lan nhưng chỉ thấy lan cúi đầu quay đi mà hay hay đôi má bánh đúc chứ chưa hề được nói chuyện với nhau bao giờ thường điệp vẫn thấy lan săn sóc đến mình một cách gián tiếp thì cũng cảm động và hiểu rằng được lan yêu nhưng khốn thay vì nhà nghèo nên chàng không dám yêu lan không quá mơ mộng một ngày kia dám hỏi lan làm vợ cái tâm sự ấy chỉ một mình điệp biết chứ cũng chưa dám nói với ai vì chàng chắc rằng ông tú không khi nào quên được lời hứa trước điệp đi vào trong làng qua cái giếng cái đình trặng hàng rào râm bụt thì đến cái cổng xay ấy ở bên tay trái điệp ôm cái va li c ụ c quai sang bên tay phải thì tự nhiên quả tim chàng đập mạnh mồ hôi toát ra như tắm nhưng cũng theo thói quen mọi khi đi qua cổng ấy tất chàng phải liếc mắt thật nhanh nhìn vào chỗ ấy thì quả nhiên lần này chàng cũng trông thấy người ấy mà lạ quá cũng cùng một lúc ấy người ấy chợt ngẩng đầu nhìn ra cổng bốn mắt hữu tình vô ý gặp nhau điệp sửng sốt cả người b â n k h u â n như mất trí tuy chàng đã đi qua nhưng cái hình ảnh lan ngồi khâu bên hiên còn như hiện mãi ra trước mắt Kìa, rõ ràng lan ngồi duỗi hai chân ra cái thúng mai lung tung những d ụ n g vải cái má đỏ hay hay con mắt đen lay lấy điệp lắc đầu tiếc cái vẻ thiên nhiên của lan điệp cố hết sức tìm tòi thêm những nét thần tình nhưng không sao nghĩ ra được nữa vì chàng trong lan quen quá đi mất rồi điệp tưởng thử đặt cái dáng lan ngồi khâu như thế lên trên phản nhà mình xem có hợp không thì bỗng chàng nhớ ngay đến sự thi hỏng chắc bây giờ lan cũng đang l ẫ n quẩn muốn biết ta thi cử ra sao đây khổ quá mà không mượn được ai báo hộ n g a y tin cho lan biết để nàng đừng nuôi lâu cái hy vọng mà lại buồn nhiều thế là điệp vẫn muốn yêu lan song chàng lại không dám yêu lan chàng thi hỏng cảnh quẩn bách còn l ẫ n quất ở trong gia đình thì bao giờ chàng dám nói đến chuyện hỏi lan làm vợ À... anh đã về anh cho em quà đi điệp g i ậ t nảy mình nắm lấy tay thằng bé em họ đang ôm chầm lấy cẳng và dắt nó về nhà điệp ngồi trên giường mở va li ra xếp dọn quần áo sách vở thằng bé em chồng nẹ bên cạnh chờ quà điệp t r o n g nó thương hại anh quên không mua quà cho em rồi em xem cái này cho vui vậy điệp giở mấy hình vẽ trong sách hóa học để làm tiệc chay thết em nhưng thằng bé không nhai quen những món ăn vô gì ấy nó đứng dậy chạy ra sân chơi điệp thấy từ thằng bé con cũng thấy thất vọng về mình thì lại cảm cái cảnh nghèo mà tuổi thân trách phận dọn xong quần áo sách vở điệp dắt em ra cổng đứng ngóng mẹ chợt đứa người nhà ông tú chạy lại tay cầm cái bát đứng trước mặt điệp hỏi thưa cậu nhà có đ ổ không cậu cho tôi xin một bát anh xin đ ổ làm gì tôi không biết điệp nhanh trí hiểu ngay tự nhiên c h ẳ n g thấy trong lòng hồi h ợ p bèn hỏi gặng anh không biết ai sai anh đi xin thưa cậu cô tôi điệp lặng người một lát ông có nhà không thưa cậu ông tôi đi vắng từ hôm qua chiều mới về anh về nói rằng nhà tôi hiện nay không có đ ổ nhưng ít lâu nữa thì thế nào cũng có thằng người nhà d â n rồi cầm bát đi thẳng điệp thấy nó không quay về bèn gọi g i ậ t lại anh đi đâu thế tôi đi xin nhà khác không anh hãy về cái đã cậu bắt tôi về thì cô tôi mắng tôi để tôi đi cho được việc anh hãy về trả lời thế cho tôi việc gì phải trả lời thưa cậu tôi xin được đ ổ thì thôi chứ gì không anh cứ về rồi hẳn hay vâng thì tôi về thằng người nhà quay gót trở lại nhưng nó vừa đi được dăm bước điệp đã gọi giật lại và hỏi à quên anh nói với cô thế nào tôi bẩm bà đi vắng điệp trợn mắt anh phải nói như câu của tôi dặn là nhà tôi hiện nay không có đổ nhưng mà ít lâu nữa thế nào cũng có anh thuộc chưa thằng ấy nhoẻn miệng cười đáp tôi thuộc rồi cậu hay lôi thôi quá điệp nhìn theo nó tủm tỉm cười thở dài như đã trút được một gánh nặng vì đã báo được tin cho lan biết điệp với lan tuy chưa được chuyện trò cùng nhau nhưng cứ dùng cách nói bóng như thế để hỏi dò tin tức của nhau luôn điệp đứng trước cổng chờ độ nửa giờ thì mẹ chàng gánh hàng về bà cử thấy con từ đằng xa mừng mừng rỡ rỡ điệp chạy đến mang đỡ cho mẹ mấy bó hàng rồi cùng về nhà bà cử vừa mệt vừa nực mồ hôi nhễ nhại ngồi phệt ngay ở đầu hè bà thấy con nói thi hỏng thì chỉ hơi biến sắc một chút bà nuốt đã quen những gì đắng cay của đời bà tặc lưỡi dịu dàng vừa quạt vừa nói thôi cũng được con à chả đ ổ lần này thì đ ổ lần sau chả đ ổ lần sau thì đ ổ lần sau nữa trời nào có đóng cửa ai bao giờ cứ chịu khó thì làm gì cũng được con nên lấy đẻ làm gương thưa đẻ thành ra con cứ làm cho đẻ phải lo nghĩ về con mãi cái đó là tự lòng đẻ đẻ còn sống ngày nào là còn lo nghĩ về con ngày ấy dù sao con có giàu sang như người ta chắc đẻ cũng vẫn phải vì con mà lo nghĩ à con đã đến hầu ông tú chưa thưa chưa nhưng ban nãy con gặp đứa người nhà con hỏi thăm biết rằng ông tú đi vắng rồi vậy thì đến chiều con sang n h a thật là chả có ai ăn ở trung hậu được như là ông tú mấy hôm nay ngày nào cũng cho người sang hỏi xem con đã về chưa và có đ ổ không người ta đối với nhà mình chu đáo quá nhà mình chẳng đối lại được một phần trăm đẻ nghĩ lắm lúc mà ngượng về phần đẻ thì n i ề n nông giật mượn bên ấy luôn luôn về phần con thì ông tú trông nom săn sóc sự học hành từ tấm bé hôm nọ lan nó cũng sang đây thưa đẻ sang làm gì ông tú sai mang biếu đẻ một ít cao ban long nhà mình quanh năm chẳng có gì đưa lại phiền quá để nhận làm gì thôi thì đ ể mong ở con để con trả nghĩa ông tú vậy không để không nên nghĩ thế nhà ta nghèo ông tú g i à u người ta không có bụng dạ phân biệt giàu nghèo mà khinh mình đâu con đừng tưởng thế mà phụ lòng người ta lỡ đến tay ông tú thì ông tú giận con cho thế là phải đ ể đẻ à. mình đã ơn người ta nhiều rồi mình phải đền người ta bằng cách làm cho con gái người ta được sung sướng chứ lại phải bắt con gái người ta cũng phải chịu theo cái khổ với mình thì làm sao mình đ á n g tâm giá như con đ ổ đạt làm nên ông nọ ông kia thì không nói làm gì nhưng nay con số phận chẳng ra sao còn chi nữa mà mong hở đẻ thật con không đáng làm rễ ông tú mà con không nên làm rễ ông tú nữa không con nói thế không được Dạ con lan hẳn con cũng biết tính biết người nếu đẻ được người ấy làm dâu thì cái hạnh phúc của đẻ đã mất đi từ lâu có lẽ chỉ có nó mới lấy lại cho đẻ được tại sao con thừ a người ra thế điệp cười gượng trả lời đ ể đừng nên nhắc chuyện ấy d ộ i để khi con công thành danh toài hãy hay bây giờ con không giấu đẻ nữa chính cô lan đối với con nhiều lúc làm cho con phải động lòng người ấy ai ngờ lại là ân nhân của con nữa đó bà cử nhìn thẳng vào mặt con một cách êm ái như muốn hỏi điệp nói tiếp đã hai lần cô ấy giúp con tìm mua sách mà con không biết sao thì con cũng không hiểu thế con cứ tiêu à d â n mãi sao có người đến nói một vài câu có dính dáng đến việc ấy con mới đoán ra nhưng chính người ấy cũng không biết chuyện à thế ra nó là con gái mà bụng dạ hào hiệp ha con không lấy được người ấy thì con khổ mà người ấy lấy được con thì người ấy cũng khổ làm khổ người ân con chẳng đang tâm đẻ à thà mình chịu khổ còn hơn thôi nhưng con không muốn nghĩ đến chỗ ấy vội mà con cũng không muốn để đ ể nghĩ đâu hãy biết rằng hiện con thi trượt con không còn dám mong gì nữa hai mẹ con chuyện giảng hồi lâu rồi bà cử đứng dậy xuống bếp thổi cơm lúc hai người vừa ngồi vào mâm thì người nhà bên ông tú vào thưa b ấ m ông tôi mới về ông tôi xin phép bà cho cậu điệp chút nữa sang chơi bà cử đáp anh về b ấ m ông dân để ăn cơm xong điệp nói sang hầu ông nhé người nhà về điệp nói đùa chốc nửa g i á c cái mặt mo đến ê quá rồi chàng vừa già vừa nhai vừa gấp nhưng thật trí không để ở chỗ ân một tí nào cho nên nuốt d ộ i nuốt vàng mấy bát cho xong bữa chàng mặc áo đi đến nhà ông tú chương hai ân tịnh lúc ấy mặt trời đã xế non tây hơi nóng đã dần dần dịu gió mát đã hiu hiu thổi cơm xong ông tú sai mang bàn ghế ra vườn hoa ngồi hóng mát ở dưới v à n thiên lý đợi điệp sang chơi bỗng có tiếng chó sủa ở mé cổng ông bèn gọi người nhà ra đón điệp vào nhưng không phải đó mới là người phu trạm đem đến cho ông tờ báo hàng ngày ông mở báo ra coi xem đến mục thi cử ông v ụ c tay vào trong nhà hỏi lan bằng cao đẳng tiểu học là bằng gì con bẩm thầy là bằng d i p lơm ạ oai trước tao thấy người ta gọi d i p lơm là bằng thành chung kia mà vâng nhưng bây giờ gọi bằng ấy là cao đẳng tiểu học rồi ông dò tên các người trúng tuyển ông đứng p h á t dậy nét mặt mừng rỡ quảnh vào gọi con gái thằng điệp đổ rồi mày à nhưng ông lấy làm lạ vì thấy mặt lan vẫn t h ẳ n g nhiên như không x o n g vì mãi mừng điệp đổ ông quên ngay cái thái độ lạnh lùng của con không chú ý đến nữa ông nói tiếp thằng điệp đổ cao lắm nó đổ thứ tám đó lan vẫn lãnh đạm như trước trả lời đấy là báo đăng thứ tự abc chữ đầu tiên là d thì người ta xếp lên trên chứ có phải cao thấp gì đâu ngày trước độ con đổ bằng sơ học thầy cứ mắng mãi con là đổ thấp mà khen chị anh học giỏi đổ đầu nhưng có phải thế đâu lan với anh cũng vậy nhưng con à ở đây họ in lầm nè chữ p đánh chữ n thành ra tên là vũ khắc điện thấy sự lạ lan chạy đến sau lưng cha nhìn vào tờ báo rồi nói bẩm thầy thế là vũ khắc điện đấy ạ mày đừng có trứng khôn hơn trận tao còn lạ gì mấy tờ báo h à n g ngày được một tin gì có thể chạy được báo là in hoàng in q u á n cho xong để tranh nhau xuất bản trước thành ra chữ làm be bé làm bét còn gì lố bịch cho bằng câu ngày trước tao đọc tiên sinh đã tả ra hai bài văn mà chữ tờ ở tả lại in lầm là chữ y thế thì tao quyết đây là vũ khắc điệp lan không dám cãi lời cha nhưng ái ngại cho cha đã mừng rỡ h ả o huyền nàng đi vào lấy đồ khâu ra đứng vừa cột hè để làm việc ông tú được biết tin điệp đổ thì cho là tờ báo không còn tin gì đáng xem hơn nữa ông gấp lại để trên bàn rồi nhớ đến cái nét mặt khác thường của con gái ban nãy ông ấy thoạt tiên lan nghe tin điệp đ ổ mà lạnh lùng như không thì ông cho là nghề con gái bao giờ cũng vậy tính tình kín h đáo đối với cái tin hay dở của người ngoài dù có can hệ đến thân mình cũng chỉ dám mừng thầm buồn d ụ n g mà thôi chứ không bao giờ lộ ra sắc mặt sợ người khác cho là trái phép nhưng sao lan cứ cho là vũ khắc điện thì ông lấy làm lạ quá không biết rằng vì lan ghét điệp hay sao mà không muốn nghe tin điệp được phần d i n h dự như thế hay bây giờ lan chán vì điệp nghèo mà có ý duỗi ra ông lại sực nhớ từ lúc ông đi vắng về lan có vẻ rầu rầu hỏi không nói hay lan thấy tin điệp nghỉ hè mới về mà buồn chăng hay lan cứ yên trí tin trước rằng điệp hỏng thi để lúc nghe đích thực điệp đ ổ được vui bội phần mà lỡ điệp có hỏng thực cũng không đến nỗi buồn lắm trong khi ông phân d â n nghĩ ngợi về tâm lý lan thì điệp đã đứng thập thò ở ngoài cổng điệp đứng mãi ở cổng đứng mãi đứng đến mười phút mà không vào điệp không vào không phải là không có cớ một cớ đầu là điệp sợ đàn chó nhà ông tú dữ như lũ hùm mà quan viên mới ở tỉnh về nhà q u a hay sợ chó x o n g như mọi khi thì điệp gọi người nhà ra đưa vào vậy tất không phải vì thế mà điệp phải đứng x u ô n g ở cổng một cớ nữa là có lẽ điệp phải sắp sẵn câu nói để an ủi ông tú và có khi an ủi cả lan nữa vì một đôi khi biết đâu lan không ở trong b u ồ n lắng tai nghe câu chuyện của điệp nhưng ông tú và lan đều sẵn bụng thương yêu điệp thì sự đối đáp cũng không cần đắn đo d à n thế khó khăn như diệt trận phải dùng nhiều mưu trí mánh khóe và điệp vào nhà ông tú sớm chút nào thì được nhìn trộm lan sớm phút ấy được ngồi cái ghế m ỗ i khi thỉnh thoảng lan ngồi uống được cái chén m ỗ i khi thỉnh thoảng lan uống được cầm cái quạt m ỗ i khi thỉnh thoảng lan cầm vậy điệp còn trù trừ gì mãi mà chẳng gọi người ra trong chó ấy là chàng chẳng biết gọi ai nên phải đứng yên ở đó chẳng lẽ chàng lại réo tên cái người đứng kia ra đưa chàng vào hay sao điệp ngấp n g é ngoài cổng nhân tiện có dịp được ngắm lan lâu và tự do tội gì không hưởng nhưng lan vô tình không biết nàng đứng dựa cột v ẫ n d ơ hai mắt nhìn xuống điệp thấy lan độ này đẩy hơn trước cái tay áo cộc lụa như nịt chẹt lấy cánh tay nàng vẫn khâu mấy ngón tay búp măng thoăn thoắt loay hoay trên mảnh lụa đào điệp ngắm mãi ngắm mãi bất giác sinh ra buồn buồn g ì n ổ i có lẽ mình vô duyên với con người có duyên ấy bỗng tự nhiên c h ẳ n g thấy ngực lan phồng lên rồi dẹp dần lại rồi nàng ngừng tay không khâu nữa nét mặt rầu rầu hai mắt mơ mộng quả là nàng cũng đương dơ dẫn điều chi điệp càng muốn biết lan nghĩ ngợi gì mà buồn đến thế hay lan sực nhớ đến chàng h ổ n g thi mà cũng chia cái khổ não chăng nếu quả thế hai người chung một tâm sự vui vẻ cho điệp biết là ngần nào thì ra có trượt thi thì mới được cái sung sướng ấy tự nhiên chàng tự an ủi và phấn chấn trong lòng điệp càng nhìn càng thấy yêu lan song yêu lan bao nhiêu chàng phải cố đè nén cái ái tình đi bấy nhiêu chàng thấy mình khôn ngoan một cách đáng thương hại bỗng lan v ụ c nhìn ra cổng điệp trông thấy nhưng không đứng lấp đi cứ c h ồ n g chọc hai mắt vào lan mà lan cũng cứ c h ồ n g chọc vào hai mắt điệp bốn tầm con mắt như luồng điện nồng nàn thẳng thắn mạnh mẽ như thấy hết tận đáy lòng nhau điệp thấy tâm hồn bay đâu mất cả rồi nao nao thổn thức suối lệ như cũng bị phiêu động mà tuôn trào ra lạ quá ngay lúc ấy lan cũng đổi ra nét mặt lạnh lùng ngực phổng cao lên rồi lại dẹp xuống một lát lan lẳng lặng quay gót vào trong nhà điệp đứng ngay người như khúc gỗ mãi mới định thần bèn lên tiếng gọi đ ầ tớ ông tú thấy điệp vào mừng rỡ mở ngay tờ báo ra khoe với điệp và rủa mãi cái vô ý của bọn thợ nhà in điệp không biết trả lời thế nào cho câu nói đủ sức mạnh kéo lại được cái tâm lý ông tú từ thái cực nọ đến thái cực kia bèn tiêu n g h ễ u khẽ nói bẩm ông con hỏng mà điệp cũng chỉ còn tâm trí để nghĩ ra được mấy tiếng cục thung lũng ấy mà thôi ông tú kinh ngạc anh hỏng điệp tái mặt phào ra được một tiếng dạ rồi hai người lặn g đi nhưng sự yên lặng chỉ là cái dấu chấm lửng chứ chưa là cái dấu chấm hết hai người ngồi im lặng như bị biết bao cảm tưởng ngao ngán nó tranh nhau chui lách vào làm chật ních làm rối beng cả ốc lắp cả đường không cho câu chuyện khác chen ra thế thì anh làm thế nào điệp nghe câu hỏi ấy biết rằng tuy nó chỉ là đoạn kết của những mối cảm tưởng của ông tú nhưng chàng cũng đoán ra bao nhiêu nghĩa lý ở chỗ trên song h ắ n chàng chẳng trông thấy trong ố c ông tú có một vài sự nghi ngờ về thái độ của lan ban nãy câu hỏi khi chàng đã từng đứt ruột để tự trả lời tách bạch từng khoản mãi lúc đi đường ban trưa nên bây giờ cũng chỉ chịu thắt nút bằng câu kết thưa ông vậy thế thì con biết làm thế nào ông tú nghe câu đáp nó bao hàm tâm sự của điệp không tiện nói ra bèn nói nhưng đến tháng chín còn kỳ thi nữa chứ bẩm v â n thế thì nó nông n ổ i quá lời ông tú nói thoạt nghe như không cắn vào câu chuyện nhưng nó cắn vào tư tưởng của ông điệp cũng nói một câu c ố c nhảy để đuổi theo ông tú bẩm nên thế ạ chưa có lần nào ông tú và điệp lại hiểu bụng nhau như lần này bởi vậy chuyện nói sao ta không nghe nói câu nào về sự thi cử nữa ông tú không cần an ủi điệp vì biết rằng không khi nào chàng hỏng đến lần thứ hai mà dù điệp có hỏng đến lần thứ hai đi chăng nữa nếu chàng buồn thì lời an ủi của ông không thể làm cho chàng vui được vì chàng vốn sẵn trí lực để đối phó những sự đau đớn ở đời rồi độ tám giờ tối điệp xin cáo từ ông tú sai người nhà mang đèn soi đường tiễn điệp về và hẹn chiều hôm sau sẽ sang chơi nói với bà cử một câu chuyện trước khi điệp bái chào ông tú t ẩ m tỉm cười vỗ vai chàng nửa thật nửa cợt bảo bọn phụ nữ hay thích công danh anh phải cố gắng mới được n h a điệp về nhà đem lời ông tú dặn nói với mẹ và đoán chắc ông muốn an ủi mẹ cùng nhắc lời ước xưa về nhân duyên của điệp và lan cho yên lòng bà nhưng sực nghĩ đến câu nói sau cùng của ông tú điệp thấy chán ngán bèn xin mẹ cứ nói thẳng cho ông tú nghe cái ý của mình đã tỏ ra ban chiều rồi đêm hôm ấy điệp l ẫ n quẩn vắt tay lên trán nằm nghĩ ngợi mãi cũng không sao ngủ được đến trống c a n h tư điệp quả quyết d ù n g dậy thắp đèn viết thư cho lan nói thẳng cái ý của mình đã định cô lan hôm nay tôi xin phép cô cho tôi được giải bày tâm sự cùng cô tuy đây là câu chuyện tôi đã phải nhào gan não ruột nhưng tôi đã đắn đo lâu ngày bây giờ tôi mới dám quyết định xin cô hiểu bụng cho tôi ngày xưa ông và thầy tôi có giao ước với nhau để cho cô cùng tôi được trăm năm kết nghĩa thầy tôi mất đi nhà tôi bị sa sút trong mấy năm trời cả cơ nghiệp theo dạ nọ dạ kia mà hết sạch đẻ tôi thì phải đâm ngược chạy xuôi buông thúng bán mẹt thật là vất vả khổ sở cái cảnh gia đình tôi chẳng nói ra cô cũng hiểu cả nhưng nếu chỉ có hai mẹ quá con côi cố ra sức làm ăn nuôi nhau thì hẳn không bao giờ gia đình tôi được êm đềm dễ chịu như ngày nay mai sau có ông nhà lấy chỗ tình thân đi lại t r o n g n ô m giúp đỡ cái công đức ấy không bao giờ chúng tôi quên được đẻ tôi với tôi thường d ẫ n phàn nàn về điều đó mà riêng tôi tôi chỉ mong học hành được kết quả gọi là khỏi phụ lòng bấy lâu ông săn sóc cho nhưng cớ sự đã như thế này tôi không biết nói thế nào nữa chiều hôm nay đẻ tôi nói đến chuyện trăm năm của tôi ngày mai ông hẹn sang chơi chắc cũng nhắc đến chuyện ấy vì thế tôi viết bức thư này để bộc bạch cùng cô vài ý kiến thưa cô tôi không ngờ đâu là tôi long đong thế này mà vẫn được ông và cô giữ lời hứa cũ nhiều lúc tôi nghĩ đến cô mà tôi tự khuyến khích tôi cô thấy tôi nghèo túng quẩn bách quá cô ngầm giúp cho tiền n ô n g cô dùng cách gián tiếp để khuyên bảo để an ủi khi tôi có sự buồn rầu lầm lỡ nói tóm lại cô đối với tôi thật có bụng hải hà mà cái bụng hải hà ấy là do ở tấm lòng cô coi tôi như ruột thịt tôi vẫn mong tính đến chữ duyên để đền lại cái tình sâu ân nặng ấy nhưng khốn thay nói bao nhiêu lại đau lòng m ấ y nhiêu nếu gia đình tôi không đến nỗi túng quẫn lắm nếu tôi có cái sinh kế chắc chắn nghĩa là nếu tôi đủ lực làm cho cô được sung sướng thì thề rằng sau này vạn bất đắc dĩ tôi không được cùng cô sánh g i a i suốt đời thì quyết không lấy ai nữa nhưng mà than ôi cái cảnh ngộ của tôi hiện nay đã khốn nạn thế này mai sau ấy cũng vẫn thế mà tôi trông chừng nó lại đuối dần đi mãi thì thôi tôi cũng cam lòng chịu tiếng bạc cùng cô tôi viết đến đây mà hai hàng nước mắt ứa ra tôi t u ổ i thân bao nhiêu tôi lại trách phận bấy nhiêu hẳn cô cũng biết rằng bao giờ đối với cô tôi cũng vẫn có lòng yêu quý nhưng chính là vì muốn yêu quý cô mà tôi không dám yêu quý cô bởi tôi không được yêu quý cô tại tôi không muốn làm khổ lây đến người tôi yêu quý tôi có lương tâm tôi không nỡ để ái tình thành ra lụy vậy vì những lẽ ấy tôi không muốn cùng cô ăn đời ở kiếp cùng nhau tôi muốn cho đời cô được sung sướng nên tôi phải xa cô tôi mong cô đừng d â y với tôi nữa tôi khổ tâm mà cầm bút viết thư này thật là gì bất đắc dĩ tôi đã quả quyết xin cô hiểu tâm sự cho tôi mà từ nay đừng mong ước đến chuyện nhân duyên nữa cho nên nghĩ đến đời cô chớ vì lòng cao thượng mà đ ầ y đọa nó vậy từ trước đến nay cô đã cư xử với tôi như bậc chị thì tôi xin nhận cô là chị suốt đời và xin cô cũng cứ coi tôi như em đổi sự yêu mến ra sự âu yếm những lời trong thư này vì trí nghĩ đi nhanh hơn tay viết cho nên lộn xộn mong rằng cô hiểu bụng tôi mà l ư ỡ n g xét cho đa tạ điệp viết xong điệp đọc đi đọc lại rồi mới yên tâm ngủ được sáng hôm sau chàng đánh liều g ấ p lá thư vào trong tờ nhật trình mượn đ ặ n g ông tú rồi sai người đưa trả tận tay lan và dặn nói mấy câu cho lan hiểu ý chương ba sự tình cờ từ khi điệp đưa thư cho lan tới nay đã năm hôm rồi nhưng vẫn chưa nhận được thư phúc đáp ngày nào mượn nhật báo c h ẳ n g cũng mở ra và thử soi lên ánh sáng trước xem có gì hay không song lần nào cũng mất hy vọng điệp ấ y n ấ y hay là lan không biết tờ báo hôm nọ có nhân hai bận ông tú gọi sang chơi điệp cũng không trông thấy lan song vì chàng cố ý không muốn gặp mặt lan nên bận nào chàng cũng nhìn thẳng hoặc cúi đầu nom xuống nhưng ai đối với ai kia khi thấy sự im lặng mới có thể cứng mãi được chứ điệp đối với lan thì chàng ân hận ngay vì đã xử với người yêu quá tàn nhẫn nên càng b ậ t tin tức điệp càng thấy không an tâm người ta bảo yêu nhau là làm khổ cho nhau Thực đúng. một hôm điệp tự nhiên thấy nóng ruột ngồi đâu đứng đâu cũng không yên cơm chiều xong độ năm giờ chàng thơ thẩn ra cầu đầu làng chơi rồi cứ theo lối bờ sông rảo bước đi mãi vận ô còn cao ánh sáng đương đậm cụm hoa bèo tím theo dòng nước bạc chạy thi với những đám mây trắng rung rinh in trên mặt đất sông lam bốn năm cò bợ lấp loáng sà xuống những t h ử ruộng bùn lầy rồi vỗ cánh lên là là mặt đất bay về phía t rặng đồi xa t í c h bên sườn đồi một dãy thông bò từ chân lên ngọn khẳng khiu ê lòe xòe làm dịu hẳn một góc trời nhoáng như tấm gương bốn bề tĩnh mịch như ru khí nghĩ dẫn dơ điệp đưa chân đi chẳng để ý đến gì cả bỗng từ đằng xa có một người đi lại điệp nhìn mãi lấy làm ngờ ngợ người ấy đi gần đến thì chàng trông kỹ dưới vành nón chúp quả không sai cái miệng với cái cầm lan điệp sung sướng trong trước trong sau không thấy có người bèn hăm hở như ông tướng cầm quân sắp ra trận chàng q u y có dịp cầm lan lại mà giảng nghĩa cho lan cái ý nghĩa trong thư tài diễn thuyết ở trong trường mọi khi điệp cần phải g ở hết ra để dụ lan nghe và theo ý kiến của mình cầu cho lan được hạnh phúc điệp sắp sẵn thứ tự c â nói nhưng lan đi càng gần điệp đã thấy trống ngực càng mạnh mất hẳn một rửa can đảm rồi điệp thấy trong người nó thế nào ấy như có một cái gì ngấm vào buồn buồn theo khắp các dây thần kinh điệp run lên lan đi sắp đến nơi điệp đứng sững lại nhìn g i a o nang chậm chọc chàng thấy mắt lan trũng có quần thâm thâm lan trông thẳng lan đi qua trước mặt điệp hai má đỏ ửng hơi n h ớ c tím é p điệp như bị điện g i ậ t tự nhiên t r ũ n g cả người rồi có cái gì đè lên ngực lên cổ điệp quên phăng hết cả quên cả từ tiếng chào là màu câu chuyện rồi lan đi d ụ c qua thôi thế là hết chả ai nói với ai một tiếng nào nhưng chẳng lẽ ông tướng điệp ban nãy toan hùng hổ thế mà chưa chi đã chịu nổi hiệu kèn thu quân điệp bèn quay lại nhìn theo lan t run g t run g nóng rực cả người không biết làm thế nào cho lan đứng lại được lúc lan đi qua đến hơn mười bước điệp mới nghĩ ra là phải gọi bèn ấp úng nói cô cô lan hai tiếng cô lan từ t h ổ i bé đến bây giờ điệp mới gọi thật là lần thứ nhất nên cứ nói to mà cứ nghẹn ngào không được rõ lắm lan nghe thấy nhưng còn bốn năm bước nữa mới dần chân quay lại nhìn điệp đứng độ ba giây đồng hồ lan lại đi cái tiếng đầu tiên điệp đã cho ra thoát thì những câu sau cũng thông thường nên điệp rảo cẳng theo lan và gọi nữa cô lan tôi hỏi lan nghe gọi cũng như lần trước đi thêm vài bước nữa mới quay lại nhưng lần này chỉ đ ổ ba bước thôi nàng nhìn trước nhìn sau lúc ấy điệp đã theo gần tới lan trông thấy điệp bỗng tái mét mặt l u ố n c u ố n chớp luôn mắt đến mười bận rồi cúi đầu ngượng nghịu hai tay sờ soạng mà không biết vớ lấy cái gì điệp đứng trước mặt lan sửng sốt hai người nhìn nhau im lặng đến nửa phút điệp cố gắng mới nói được những tiếng chính mà không sao c h ấ p được vào câu cho gọn gàng Th thưa cô cái thư trong báo lan cất giọng t run g t run g đáp d â n ạ cô trả lời chưa không ạ tại làm sao cô nghĩ thế nào không mà... từ lúc ấy điệp thấy hơi quen quen nên thu lại được tâm hồn vì đã nói nổi những câu dài hơn trước nghe lan đáp nhát gừng điệp nhìn thẳng lan bằng con mắt n ặ n g nì khiến lan phải t r a o l i ệ n ngay hai con ngươi mà trông xuống đất cô lan dạ tiếng thưa như thoảng ngoài môi lan liếc nhìn điệp một cái rồi lại trông xuống lấy tay dê tà áo cô có thể đứng đây tôi hỏi câu chuyện trong mười phút không lan nhìn bốn bên đáp thưa cậu lâu quá không tiện năm phút vậy lan ngần ngừ trông thẳng cái gò trước mắt và nói cũng không tiện điệp hiểu ý t r ỏ nói nói vậy mời cô lại cái gò này ta đứng l ấ p sang bên kia không sợ ai trông thấy lan hai má bỗng hay hay t run g t run g đáp d â n mời cậu đi trước điệp d á n quần bước theo bờ ruộng lan đi sau hai người ngậm miệng nhưng trong ố c c ũ n g phải l ẫ n quẩn nghĩ vào bài như học trò thi kỳ d ẫ n đáp phải tính đủ thì giờ để nói cho hết đến chỗ khuất điệp ngồi phệt xuống thảm cỏ và mỉm cười mời lan cô ngồi xuống đây lan cất nón né mình d é n áo cùng ngồi phệt từ thuở bé đến giờ điệp mới được ngồi cạnh một người yêu khác máu và khác giống nên lại thấy nao nao trong lòng chắc lan cũng chẳng được tự nhiên như ngồi bên cạnh bạn gái hai người ngồi im lặng một lúc lâu tuy chẳng nhìn nhau nhưng hai trái tim đập theo một nhịp độ năm phút lan d ụ c cậu nói gì cái thư hôm nọ cô có đọc kỹ không lan không trả lời móc túi lấy ra tờ giấy đã nhào và bóng như mồ hôi nói đây sao tôi không đọc kỹ vậy cô có hiểu bụng cho tôi không lan thấy điệp nghiêm sắc mặt bèn không trả lời co chân lên tựa cầm vào đầu gối tay rứt cái cỏ gà điệp lại hỏi vậy có hiểu bụng cho tôi không tôi hiểu lắm nhưng đến tiếng nhân thì lan ngắt lại không nói được nữa mà một giọt nước mắt rơi xuống ngọn cỏ rồi lan ôm mặt n ư ớ c nở khóc nhưng nhưng cậu ác quá cô lan ơi cậu không hiểu bụng tôi câu nói từ đáy lòng nọ thấm thía đ ế y lòng kia khiến điệp thổn thức cũng không cầm được lệ bốn dòng châu l ã chả chan h ò a như làm trôi cả tư tưởng q u á n hận một lát điệp lau nước mắt tủm tỉm i nói tôi không muốn cô khổ tôi không muốn cậu khổ một mình tôi không muốn cô phải khổ vì tôi thế nào là khổ khổ là không được sung sướng thế nào là được sung sướng được sung sướng là không phải khổ nghe c ô nói g ằ n g co như kéo cưa bỗng hai người cùng bật cười tình t ứ nhìn nhau cái buồn bây giờ thật tiêu tan hết lan nhìn điệp vui vẻ nói cậu gàn quá cậu cho tôi là hạng người thế nào cô là một người cô cho phép tôi dùng chữ đúng cô là một người đáng yêu đáng quý đáng ơn của tôi suốt đời vậy mà chưa chi cậu đã ghét đã khinh đã phụ tôi bị ba phát đạn điệp nghẹn lời lúng túng không đáp được cậu phải biết nếu tôi coi việc tiền tài hơn cậu nếu tôi coi tiền tài làm ra hạnh phúc thì không khi nào tôi đối xử với cậu như vậy tôi tiếc rằng tôi đã trả lời cậu chứ tôi tưởng cái quần thăm mắt này cũng đủ bằng d ạ n g lời biện bạch điệp hối hận nói cô lan cô tha lỗi cho tôi lan nhìn điệp mỉm cười bằng cái cười đại lượng điệp thở một cái mạnh như muốn hắt cả cái hơi nặng nề đang chứa chất trong ngực rồi nói vậy thì cô lan có yêu tôi không tôi tưởng có hay không cậu xét thì biết điệp vui vẻ nói tôi muốn cô trả lời rõ kìa lan lườm điệp tôi không nói thế thì không yêu chứ gì tôi không biết gớm cô lan ơi tôi không ngờ đâu tôi bị biết bao nỗi đau lòng mà được phút này h ỡ i dạ tôi không ngờ đâu tôi bị cả vũ trụ chán ghét mà được một cô yêu quý tôi không ngờ đâu tôi chán ghét cả vũ trụ mà tôi yêu quý một mình cô lan nhìn xuống nói vậy cái thư này cậu đang tâm mà đưa cho tôi điệp giật lấy xé nhỏ tin h rồi ném tung ra trước gió mảnh giấy trắng bay l i ệ n như đàn bướm bám cả vào áo vào đầu điệp và lan lan nói cậu khổ nữa tôi cũng không quản cậu trượt mãi tôi cũng không cần ái tình nên để trinh danh lợi điệp vui sướng ngẩng mặt lên trời thở dài chết chữa cậu điệp mấy cái năm phút rồi hai người cùng cười trông lên mặt trời đã chìm được nửa vành mấy con cò trắng đã l i ệ n về bụi tre gió chiều đã hay hay thổi rồi câu chuyện càng nồng thì giờ càng đi chóng cô lan à tôi đọc các sách tôi thích cái cảnh này lắm tôi muốn cô cùng tôi ước gì ta hóa ra hai người chăn chiên yêu nhau thỉnh thoảng gặp nhau rủ nhau ra sườn đồi dưới bóng cây mà trò chuyện kể lể những câu tình tứ mộc mạc mong mỏi những điều hy vọng thực thà cậu lãng mạn quá thú lắm cô à còn gì thích cho bằng hai đứa ấy yêu nhau bằng cái tình tự nhiên như cảnh vật của tạo quá. rồi một đôi khi chúng đưa nhau lên ngọn đồi cao đứng nhìn xuống dưới thì tôi tưởng thần tiên cũng đến thế mà thôi quanh mình đã không có người đời mà lại được thở riêng một bầu không khí thật là chẳng bận chút trần ai lan cười trả lời cái tưởng tượng bao giờ cũng êm đềm thú vị hơn sự thật cậu cứ thế không trách cậu thiên hỏng cũng phải phải thế mới được sống một cách mơ hồ mới thấy cái sung sướng mà việc đời ta chỉ biết qua loa nếu ngày sau tôi lấy cô tôi sẽ ở một trái đồi riêng làm nhà tận trên đỉnh cao chót trên sườn đồi ta sẽ trồng các thứ rau đủ để ăn quanh năm tôi muốn rằng ta không xuống đến chân đồi nữa mà cũng đừng ai lên quấy rối mình làm gì chỉ có cô với tôi ta sống bằng cái đời ái tình hơn cái đời vật chất cậu tư tưởng lạ quá mà cậu nói những câu nói không hiểu được chắc cậu học chỉ chuyên tiếng pháp nên nói tiếng ta cậu dùng nhiều chữ không đúng không đúng thì thôi nhưng cô có thích như thế không hai người riêng một thế giới thì sao không thích nhưng riêng thế nào được cậu khó tính quá điệp và lan nói chuyện hồi lâu nữa bỗng lan giật mình trỏ chết chữa cậu có trông thấy cái gì đấy kia không điệp nhìn theo tay hỏi lại cái gì ai nhìn ta đấy kìa thành ra tôi ở đây mấy mươi cái năm phút rồi chị hằng đỏ ửng to như chiếc mâm cứ dần dần ở t rặng tre nghĩnh mặt lên mãi lan đứng dậy nói thôi cậu cho tôi về k é o chị hằng trông thấy điệp thở dài dài và buồn như cái ngân nga của tiếng chuông chùa đằng xa đưa lại lúc ấy đã nhá nhem tối nhưng bốn mắt sáng quắc nhìn nhau không chớp điệp bùi ngùi đứng dậy lan nói tôi chúc cho cậu được g i ả n g sự mai d â n xin cô nhớ hôm nay là mười sáu tháng năm ngày đáng kỷ niệm tôi đi n h a gượm tôi còn câu gì nói nữa không ta sao thì giờ đi chống thế rồi thì giờ sau này cậu sẽ chẳng phải phàn nàn nó sẽ là cả riêng cậu cùng tôi cậu còn gì dặn tôi không vậy phải đợi đến bao giờ mới được tình cờ này nữa lâu nay cậu gặp tôi quyết không phải là sự tình cờ sẽ là dự định sẵn ai định được sự định sẵn của cha mẹ chứ ai điệp thất vọng lan nói tôi đi n h a d â n nhưng mà thôi để dành nói cả thì hết mất tôi có nhiều chuyện nhưng chưa nói được câu nào tôi cũng vậy thôi đợi ngày ấy tôi sẽ thổ lộ hết mà không biết có thể nào hết được chuyện của chúng mình không nhỉ d â n có một câu chuyện quan trọng nhưng tôi chưa có thì giờ nói tôi cũng phải đợi vậy tôi đi n h a d â n lan mỉm cười chào điệp điệp mỉm cười chào lan lan đi điệp n g a y người trông theo lan nhìn lại điệp cố nhìn theo tà áo bay bay dáng ai tha t h ứ lờ mờ thấp thoáng màu áo nguyệt bạch l ẫ n hút vào trong bóng trăng xanh d u n g vế đùng ra những giọng sầu chương bốn khoa từ hôm tình cờ gặp lan được lan ngỏ ít tâm sự điệp đâm ra l ẫ n quẩn n g h ỉ n g ơ i công nhiên bước một bước dài trên đường tình lúc nào điệp cũng như có lan trước mặt nhiều bận g ì nghĩ đến lan chàng lại chán nản việc làm có khi mắt chàng nhìn vào sách mà ố c để đâu có khi tay cầm bút làm tính chàng cũng viết ba chữ nguyễn thị lan ra dở rồi lại xóa đi đêm nằm ngủ chợt thức dậy chàng cũng như t r o n g thấy lan bên cạnh ngày nào chàng cũng d ớ d ẫ m đi qua nhà ông tú một lượt để nhìn vào chàng hay kiếm cớ này cớ khác để đến thăm ông tú hơn trước nhưng trước sự ra vào rất đường hoàng tự nhiên bây giờ thì thành ra bẽn lẽn ngượng nghịu thỉnh thoảng điệp lại cầm bút viết thư để nói chuyện một mình với lan viết xong đọc lại rất kỹ rồi chàng xé nhỏ hoặc đốt đi hoặc bỏ vào miệng chai nát bét một đêm đã gần sáng điệp trở dậy thắp đèn viết mấy trang như sau cô lan hôm nay tôi lại không ngủ được mà bỏ ngoài điếm đã sang canh tư quái s a o độ này tôi kém ăn kém ngủ quá thể chắc bây giờ tôi sút đi mất đến vài cân từ tối đến giờ tôi chỉ dơ dẫn mãi cô thì lúc này đương ngủ say hẳn chẳng biết đâu trong chốn khuê phòng có tâm hồn điệp tôi l ẫ n quẩn ở đó nhỉ canh năm tôi vừa chợp mắt được thấy một cái chim bao thú vị lắm lúc tỉnh dậy cố nằm rốn một chút để mong lại mộng lần thứ hai nhưng không sao tìm thấy giấc cũ tiếc quá nguyên cuốn kỷ niệm ngày cưới ta năm ngoái là ngày tôi bước từ c á n h ngộ nọ sang c á n h ngộ kia tôi có yêu cầu cùng cô một cuộc đi chơi phong cảnh buồn cười không đã cưới đâu mà nếu cô đã là vợ việc gì tôi còn phải yêu cầu lại buồn cười nữa là cô không nghe khăng khăng rằng phải giữ kẻ với dư luận tôi làm mặt giận giảng cho cô biết đã là vợ chồng còn phải e lệ nổi gì cô vẫn muốn chối từ song sợ phật ý tôi nên bằng lòng nhận lời nhưng lại chọn ngày hôm m ộ n g một tháng chín vì cô yên trí là ngày khai trương chắc tôi phải cáo bận không thể đi được như thế cô vừa được lòng tôi vừa không ngại những lời bình phẩm của miệng thế nhưng đến hôm mười lăm tôi mới phải đi học nên cuộc du lịch thành tôi thấy tôi cùng cô đi trên con đường giữa một cánh đồng mênh mông bát ngát trời xanh mây xám chen màu hai bên lúa râm vàng ta cứ rong ruổi con đường đi mãi rồi tới chân một quả núi cao thấy trên đỉnh có cái căn nhà năm tầng bỏ không cô bèn rủ tôi lên xem nguyên tôi vẫn ước có một ngày được cùng cô chon von ở một nơi cao ú t xa cái xã hội có người nên tôi thích lắm chẳng quản chi những nỗi khó nhọc theo lối con con chúng ta trèo mãi đường đi quanh quất dốc đá t r e o leo hai bên cỏ xanh lấm tấm như nhuộm càng lên càng như rũ sạch trần ai đẹp nhất là chỗ um tùm những cây ta phải chui qua như cái hang kết bằng lá đứng nhìn dưới lên lối đ i n g õ vút già đó hai bên thì cao rậm và xanh tôi cùng cô đứng lại ngắm tự tưởng tượng như đôi uyên ương đ ư ờ n g i é n lá lách cây đưa nhau tìm chốn động đào để ẩn đi đến giữa cái tổ tò i d ò thiên tạo ấy tôi không thể bỏ qua cảnh đẹp bèn rủ cô dừng chân ngồi chơi dưới gốc cây thông tuy trời đã sang thu nhưng vẫn nắng cái nắng hanh vàng lạc mà g â y gắt qua rừng sặc sỡ như gấm d ả i cái đỏ cái vàng cái hồng cái tím có thứ tròn trắng như n ấ m bông trên mũ trẻ con có thứ lua tua rũ xuống như đánh đu dưới cái cành cây ẻo l ã chúng ta ngây ngất vì cảnh mà không tưởng đến nhau cô thì chui lách vào bụi rậm tôi thì đưa mắt trông theo bên tai chim kêu xào xạc thông t reo ù ù mấy chiếc lá vàng lá đ á t rụng theo chiều gió quay lượn như cánh diều ngớp rồi l á đà i d ẫ n nhau sột soạt trên mặt đường một lúc cô chạy về tay cầm bó hoa tươi như nét mặt hớn hở đưa tôi và đố tôi biết từng nét một rồi câu chuyện mặn nồng điểm thêm vào lúc thú vị cho tuyệt thú đến nỗi tôi quên hẳn mấy giọt nước thấm qua tầng lá rõ xuống mặt tôi làm cho trán g tôi lấm tấm ướt cô lấy mùi xoa lau hộ và d ụ c tôi đi cô bảo lúc vui ta không nên hưởng hết phải để thòm thèm đi độ hai mươi thước nữa ngoặc sang bên tay phải thì ta đến đỉnh có thang mái đưa tận lên sân gác cái nhà bỏ không trời ơi tôi không biết cô có cùng chim bao với tôi một mộng hay không chứ đến chỗ này thì tôi không thể tả sao cho đúng được nữa đứng trên cao nhìn bốn bề bát ngát trời thu ảm đạm mơ màng phong cảnh như bức họa lúc mưa p h ù n như cảnh chụp lúc sương phủ chẳng hay tạo hóa đã hà tiện ít thuốc vẽ hay cảnh mộng bao giờ cũng chập chờn không rõ bằng sự thực dưới chân đồi biếc đồng ruộng vàng úa bao la dòng nước phao phao của con sông ngoằn ngoèo như con rắn trắng uốn mình trên tấm thảm đỏ n h u n g hoa lý rồi lẫn vào đám khí thu mờ mờ d ả i m â y bạc quấn quanh ngọn núi xám cao ngất trước mặt tựa chiếc khăn ngang trắng đục núi thì đứng ủ rũ l â m k h ơ m như đương khóc ngàn dâu xanh rì đằng xa thấp thoáng dưới ánh mặt trời một dãy bình phong bằng đá rặng núi như cố đẩy nhau ra bờ biển m à biển thì t h â m thẳm lượn vòng lớp sóng trắng xóa lại xô nhau lên bờ ngày thu thật là lặng lẽ và tiêu sơ ngắm xuống dưới đất thì thấp nhìn lên trên trời thì cao tôi trông cô cô trông tôi nồng nàn biết bao hoài cảm mang mát hai người đứng tựa bao lơn nói chuyện say vì cảnh không ai muốn về nữa nhưng bỗng cô trỏ tay về phía đồi ở chân g ố c trời tây và hỏi kia cậu có phải nhà ta ở chỗ bùi ngùi kia không phải nhưng không chắc vì đây là non bọng ta ở vào thế giới khác rồi cô tươi cười thổn thức nói vậy có lẽ từ nãy đến giờ ở dưới hạ giới trải qua mấy thế kỷ phải mà biết đâu cái cửa hàng ban nãy c á i đa mọc kín hẳn h ta không tìm thấy lối về không về thì cứ ở đây hay sao nghe câu nói hai người cùng rủ ra cười đắc chí tôi thì cười to quá tỉnh ngay dậy mất hai mắt tráo trưng tôi ngậm ngùi d ộ i ngồi dậy để ghi lấy cuộc du lịch trong chim bao cùng cô cái thư này á, tôi chắc chỉ một mình cô hiểu vì tôi yên trí là cô cũng cùng tôi thấy chung một mộng đêm qua nhưng nếu chỉ riêng tôi được hưởng cái cảnh tuyệt diệu thì có chăng là chuyện c h i m bao nhưng mộng hay thực mặc dầu viết đến đây lòng tôi ngao ngán lắm biết bao giờ cô với tôi lại được đi chơi như vậy s a u này điệp những sự bận đại khái như thế nó làm bận óc điệp suốt ngày có khi suốt đêm nữa lắm lúc điệp sực nhớ đến kỳ thi sắp tới thì lại đâm mặt liều phải tự dối lương tâm là còn kịp thì giờ chán bà cử trông thấy con t h ở thẫn gầy đi thì vừa thương vừa lo thường khuyên bảo con ơi con không nên quá chăm chỉ và lo nghĩ đ ể xem ra bây giờ con không được bằng trước đ ể ngại lắm điệp tuy thương mẹ nhưng vẫn nói trí trá rằng đ ể cứ yên mặc cho con thức chỉ còn ít lâu nữa dù con phải khó nhọc hơn một tí để cũng đừng nên để tâm sau khi đổ con sẽ được nhàn bà cử bán được bao nhiêu lãi thì tiêu vào đồ ăn tẩm bổ cho điệp cả khi thịt khi trứng có của ngon vật lạ không bao giờ bà tiếc mà không mua cho điệp ăn điệp thấy mẹ săn sóc đến mình một đôi khi cũng ân hận muốn xếp hẳn chữ tình sang một bên để lưu tâm đến bản thân nhưng cái ố c quá si đã như quen lối nghĩ không sao quên lan được nữa từ hôm lan gặp điệp nàng rất yên tâm một lần viết thư mừng một người bạn thân sắp lấy chồng nàng thổ lộ ra những câu có vẻ rất tự đắc người con gái tương lai tốt hay xấu không ai có thể đoán trước được tốt hay xấu có lẽ tùy ở sự tình cờ bảo rằng ở sự đúc nặng sẵn của khuôn xanh mà ta gọi là số nghĩa là tùy ở cảnh ngộ địa vị và tư cách của người bạn trăm năm sau này mà người bạn ấy nào ai biết là ai vậy trong đám nữ lưu minh những chị chưa đính hôn với ai đều sống bằng cái đời mập mờ tối t â m khác nào đi con đường ban đêm muốn nhìn đằng trước để xem nơi mình sẽ tới là chỗ thế nào mà nhìn chẳng thấy cái ái tình của lan đối với điệp khác hẳn của điệp đối với lan điệp thì bơ phờ quên việc lan thì vui vẻ chăm làm vì nàng biết cái thì giờ còn được làm con gái h ậ u nguyễn không được bao nữa nên nàng cố hết sức làm tròn bổn phận với gia đình trước khi làm dâu họ vũ mấy lần thấy điệp đến nhà nàng phải tránh mặt không cho điệp gặp để chàng yên chí mà sách vở chuyên cần có lúc nửa đêm canh vắng nàng cũng ngừng tay kim chỉ mà tưởng đến ý trung nhân nhưng chỉ nghĩ được đến rằng điệp có hiếu có hạnh mà thôi rồi mỉm cười nàng thầm chút cho chàng công thành danh toại ngày thi của điệp chẳng mấy chốc đã đến điệp sang chào ông tú để hôm sau đi hà nội ông tú bảo điệp ở lại ăn cơm rồi nói chuyện hồi lâu mới cho về điệp cố nhìn lan nhiều bận nhưng đều không thấy lúc ra cổng chàng nhìn thấy thấp thoáng cái d ạ n g áo xanh x a n h đằng sau b ư ớ c trại điệp thì trong bụng thấy lo lắm vì chỉ chàng mới biết rõ tương lai của mình mà thôi bấy lâu chàng biến học kỳ thi này chẳng dám tin ở sức mà chỉ dám mong ở sự may thi kỳ viết rất chật vật nhưng mai sau điệp gặp được hai bài tính cũ nên đủ nốt vào kỳ d ẫ n đáp x o n g đến kỳ d ẫ n đáp chẳng may điệp gặp ngay một ông giáo dặn mãi về điện học c h ẳ n g không thể trả lời được câu nào trông thấy ông giáo cầm bút cho nốt chàng toát mồ hôi choáng người lên vừa hối hận vừa thất vọng chàng sực nghĩ thương mẹ thương ông tú thương lan chàng bèn lủi thủi ra sau trường đứng s ụ p sùi khóc bỗng điệp bối rối chàng lau d ộ i nước mắt và g i ờ nhìn ra hồ chàng xấu hổ vì trông thấy ông phủ h ộ i trần là bạn đồng khoa với cha chàng ông phủ hỏi và thấy điệp kể lại việc thi thì thương tình bảo cháu cứ yên tâm ông giáo đó là em chú để chú vào xin hộ cho nói rồi ông phủ đi một lát lúc trở lại ông vui vẻ bảo điệp cháu được thêm chín nốt thôi đi nín đi còn buồn nào nữa thi vào ngay k é o không kịp điệp như được cải tử hoàn sinh c h ấ p t a y cảm tạ ông phủ và xin có một ngày được đến tận nơi để tạ ơn ông ông phủ nhận lời ờ được bao giờ cháu đến cũng được miễn cháu đ ổ là chú mừng điệp dái chào vội quá chẳng kịp hỏi xem ông phủ đến trường có chuyện gì điệp cho là nhà có phúc mới gặp được ông phủ nên càng phấn chấn vào các b u ồ n thi khác được trót lọt hôm ra bản điệp thấy tên mừng rú lên đ ổ thì phải về nhà quê ngay lập tức đó là khoản thứ nhất trong chương trình của điệp nhưng cái chương trình ấy cũng chỉ có cọc thông l ố c một khoản ấy mà thôi vì trong túi điệp chỉ còn có ba hào chỉ vừa k h ấ m để tiêu khoản thứ nhất nghĩa là trả tiền vé ô tô đến chợ gỏi điệp phớn phở ôm bọc quần áo ra bến bờ sông sung sướng nghĩ đến công đèn sách ngót mười năm đến tương lai rực rỡ như hoa như gấm nhưng chàng phải làm cho lan giật mình v ề tin mừng này chàng bèn chịu khó cuốc bộ sang đầu cầu gia lâm để bớt được d à i s u mua một nắm đ ổ chàng gói đ ổ vào tờ giấy bỏ cẩn thận vào trong túi xe tới chợ gỏi điệp h â m hở về làng lúc này thì điệp thấy cái gì cũng vui và đẹp cả chàng d ê n h g i á o đằng hắn một tiếng rõ to lan vừa ngẩng đầu lên chàng d ơ thẳng cánh ném cả gói đ ổ vào sân rơi tung tóe lan mỉm cười hiểu ý khẽ gật đầu điệp gật đầu nở nang từng khúc ruột chương năm rồi đến danh trống hầu chiều vừa dứt ông phủ trần đã khăn áo chỉnh tề ở nhà tư t h ô n g thả lên công đường làm việc lúc bấy giờ vào khoảng cuối thu bóng nắng không những lạc mà thỉnh thoảng lại có cái gió bất thổi những người gầy gò đã phải giở áo nịt hoặc áo kép ra dùng nhưng ông phủ vẫn chỉ mặc cái áo sa bóng mà động ông ngồi ở bàn giấy y như cái quạt tay treo trên trần nhà phải đưa đi đưa lại những lúc ông gắt mà ông hay gắt lắm khi cái khăn của ông đã đẩy lên quá tráng thì cái quạt tay ấy phải nhảy lên chồm chồm có khi lím tận đến trần nhà ông thu vào vừa chặt cái ghế may bành hạng đại trong đằng sau bè bè một cái lưng phì nộn ông ngồi đó cái vẻ im lặng rất uy nghiêm uy nghiêm gần ngang với nét mặt ông vậy ông bóc các công văn ra xem rồi dặn chuông gọi tên lính đương ngồi s ổ m ở ngoài cửa im p h ă n p h á t như con chó đá bỗng dạ vật một tiếng rồi chạy c h o à n vào đứng chắp tay để chờ l ệ n h lúc ấy có một cái bóng đen đen thấp thoáng sau bức bình phong g i ả i xanh ngoài hiên ông hất cái c ầ m nhẵn thín hỏi h xem đứa nào ngoài kia mày tên lính rón rén ra rồi vào bẩm bẩm lại cũ lớn có tên học trò là vũ khắc điệp xin vào hầu ông phủ cao đôi lông mi nghiêng đầu hỏi tên là gì b ấ m cụ lớn vũ khắc điệp à đưa nó xuống nhà khách rồi rót nước bảo nó ngồi chờ tao nghe dạ tên lính ra ông phủ quay mặt nhìn qua cửa kính sau lưng có che màn đảm t ê n lúc t r o n g thấy điệp thì trên mặt phẳng phiu lộ ra những nét vui vẻ ông gãi cầm ra vẻ đắc chí lắm rồi mặc kệ cái dựa ghế nó phải u ẻ ra đằng sau ông quẳng cả đống lưng xuống ngồi ưỡn nửa người cắn môi nghĩ ngợi điệp theo tên lính d ò n g đằng nách công đường đến cái sân trọng đang đi qua một nếp nhà gạch nữa bỗng tên lính như sực nhớ đến việc gì bèn bảo chàng chờ đ ó n một lát rồi chạy vào nhà tư điệp đứng lại trong đằng trước mặt gần đó có cái nhà tranh phu phen đương trần lực dở phá đi mà bên cạnh hai người lính cơ đương cầm roi để ốp tên h lính ra một tay s á c h ấm tích nước một tay bưng cái dĩ a nhật bản mà trên ướp cái chén tống tâu rồi lại đưa điệp đi đến cái nhà tranh trước mặt tên h lính lấy phất trần quét tầng bụi trên bàn ghế gỗ tạp sơn xanh rót chén nước chè hạt xong nói quan triền cậu ngồi chờ đây quan đang bận điệp buồn mồm hỏi tên lính cái nhà kia đổ hay làm sao thế cậu đó là trại cơ cụ lớn bắt phá đi chứ không phải đổ tại làm sao tôi không biết vì làng tôi mới cắt tôi ra lính hậu cụ lớn mấy hôm nay đâu ý cụ lớn muốn thiên trại cơ ra gần cổng chòi nói xong tên lính xách ấm nước đi điệp vừa mệt vừa khát một chén nước uống không đủ nhưng biết làm thế nào thấy cách ông phủ tiếp đãi như thế chàng tự hiểu mình được liệt vào hạng khách nào nên đã hơi thấy khó chịu rồi chờ năm phút mười phút ông phủ vẫn không cho gọi lên điệp đã thấy nóng ruột nhân rỗi việc chàng vũ bụi áo và nhổ cỏ m â y ở quần vì chàng đi bộ từ ga đường dài ngót mười cây số rồi chẳng còn việc gì khác để làm cho tiêu khiển hơn chàng liền nhìn các c ô đối treo đó thử đọc xem còn nhớ chữ nho nào không bỗng chàng giật mình vì thấy đằng sau một lỗ vách có con mắt lo ló nhìn mình chàng chột dạ trong con mắt ấy thì tự nhiên cái lỗ lại thủng sáng ra rồi tiếng rút rít hai người cười với nhau và tiếng g i y lọc cọc chạy điệp tinh ý đoán là tất tiếng g i y gót cao và nhỏ nghĩa là g i y mang cá chàng nhanh mắt nhìn theo phía d i à y thì vụt một cái ở cửa tò d ò trên nhà tư chỉ còn p h á p phới mảnh vạt áo mau cặn vàng và một ống quần trắng đương chạy điệp đoán hẳn các cô đây thấy khách đàn ông lạ i vào nhà thì hay ngó chàng nghĩ đến cách ăn mặc của mình hôm nay lấy làm bằng lòng lắm vì đã làm được các tiểu thư chú ý đến quả vậy bây giờ chàng đã cải lương cái mũ trắng sờn d à n h mà chụp chiếc khăn lượt mới đã thải đôi giày t đ a n tre tàn mà d i n d à y tay trắng đế cao su tuy cả áo vải thâm vẫn cũ nhưng đã g i á lại tử tế rồi một lát trên buồng có tiếng l a lảnh gọi bếp ơi rót t à u chén nước rồi tiếng đàn tàu văng vẳng đưa đến tai điệp như mách ngầm người đó hiện ngồi đâu điệp nghe lõm bõm nhưng cũng nhận được những khúc đang gãy là giọng cổ hoài l a n d ư ơ n g cô nương toán mệnh mà ngày trước trong trường chàng thường được nghe các bạn họa điệp tò mò cố nhìn lên xem ai gãy đàn thì không nghe thấy gì nữa mà trên cái ghế xích đu ở hè một vị tiểu thư đã đương t r a o đi t r a o lại mắt nhìn vào quyển tiểu thuyết muốn tiêu thì giờ điệp ngồi lánh mình sang một bên để ngắm vị tiểu thư cho rõ mất gì vì tiểu thư ấy hẳn là lệnh ái của quan điều đó dù chẳng phải tay cao đoán mới nói nổi vì nếu là người ngoài sao lại ở trong phủ này làm gì nhưng vì tiểu thư ấy đích là lệnh ái của quan mà điều này thì chẳng cần phải nghĩ lâu mới có thể quả quyết thế được vì trong nàng giống ông phủ như đúc giống cả từ cái béo chụt béo c h ị c h nhưng quái con quan sao không đẹp tí nào thật là phí mất cả địa vị tiểu thư nằm ngửa trên ghế nhưng để m ặ t nghiêng thành ra cả cái mặt vĩ đại nhất cái má vì lưỡng quyền cao mà thịt má đè dí nhau xuống nên nó rộng rãi phẳng lì như tấm phản hai môi thì dày cũng nung nút những thịt tuy trời hanh mà lúc nào cũng như ướt dưới cái trán bóng đô i lông mi đen như mực tàu d ò n g cong lên hai mắt mơ màng bí mật từng ấy cái mà xếp cả dòng mặt một người con gái tạo quá thật đã khéo chơi chua cho nên điệp nhìn rồi tưởng tượng đến lan bụng bảo dạ giá lan thô b ị xấu xí hơn ta quyết chẳng phàn nàn nghĩ đến giờ điệp nhớ ngay đến sự thi đ ổ nhớ đến sự thi đ ổ chàng nhớ ngay đến cái ơn của ông phủ rồi chàng lại sực hồi tưởng những lời nói ngọt ngào nhân từ của ông phủ hôm thi bây giờ so sánh đến cách tiếp đ ả i lãnh đạm này thật là một trời một vực điệp chờ đợi lâu mà ông phủ không xuống bực mình quá bực mình bao nhiêu chàng lại chán ghét cái lối quan cách bệ d ệ bấy nhiêu lúc rỗi chàng muốn nhờ người đưa lên chào bà phủ nhưng hẳn bà phủ chẳng biết chàng là ai mà chàng sợ nhất cái lối phải cung khai gia phả cho bà hiểu mà d ị tất bà đã hiểu điệp là hạng người nào và nên gọi bằng gì như thế hẳn bà bảo ừ xuống nhà khách ngồi chơi cái lối s á c h mé khinh người ấy điệp không thể chịu được chỉ có ông phủ biết chàng nên ông khéo léo gọi chàng bằng cháu và xưng là chú di chàng vẫn thường gặp ổng ở nhà ông phán là nhà chàng trọ học nhân có ông phán nói chuyện nên ông phủ mới biết chàng là con bạn ngày xưa điệp chờ mãi chờ mãi thỉnh thoảng thấy tên lính bưng thúng gạo hay bu gà xuống nhà tư chàng d ậ y nhưng nó nhìn chàng một cách bỡ ngỡ mà không lại bao nhiêu điều vui vẻ điệp tưởng tượng trong khi đi đường đến nay thấy trái hẳn lại chàng tức quá nhưng làm thế nào bổn phận chàng phải đến tạ ơn ông phủ đáng lẽ chàng phải đi ngay từ ngày mới đổ mới phải song chỉ vì chưa lo được tiền hành lý nên mới nấn ná đến tận bây giờ đến nỗi chàng phải ấ y n ấ y mãi điệp ngồi hơn một giờ đồng hồ ruột nóng như sôi thơ thẩn một mình chàng muốn ngắm tạm cô tiểu thư cho đỡ b u ồ n ngủ nhưng không trông thấy nữa vì cô cũng ngủ từ bao giờ Quyển sách lên mặt. trên ghế xù xù một đống có mặc quần áo nhưng chẳng bao lâu đó là nói văn chương chứ lâu cho điệp lắm rồi hồi trống t a n hầu làm cho tan cả sự thất vọng của điệp điệp thấy cô tiểu thư mở c h o n g mắt dậy và chạy đi mất cánh cửa công đường mở ra ông phủ bề về đi xuống có lẽ vì phải chờ lâu mà điệp đã chất chứa nhiều nỗi ác cảm trong lòng nên thoạt nhìn ông phủ chàng chỉ thấy những cái dữ t ậ n những cái bất nhân nó lộ trên mặt ông ông phủ quàng cái khăn vào cánh tay vừa đi vừa cởi khuy áo x a lững thững xuống nhà khách nét mặt tươi tỉnh như hoa điệp bỗng hối hận ngay lập tức vì đã quá nóng nảy mà phán đoán lầm bụng người ân nhân điệp bèn lấy lương tâm c h ấ p hai tay g i á i chào ông phủ gật đầu mỉm cười nói cháu chờ chú có lâu không hôm nay chú bận quá sao nó đưa cháu xuống đây chà cái thằng láo quá những l i n h đây mới đến hầu cả còn ngớ ngẩn như lũ máng ăn nói thì cục súc vô lễ cháu đừng có để bụng nhé lên trên này ông phủ vẫy tay rồi lên nhà tư càng nghe những câu nói tử tế ân cần không ngờ điệp càng lấy làm hối hận ông phủ ngồi trên chiếc ghế trường gọi lính pha nước và bắt mở tung các cửa rồi giơ tay bảo điệp anh ngồi chơi đây điệp nhìn bộ sa l o n g tân thời bóng n h o á n có g i ả i đệm thiu ê không dám ngồi nói dạ bẩm quan lớn để m ặ t chúng con được cứ ngồi xuống chú còn hỏi chuyện lâu kia mà ờ sắp làm ông giáo có khác trông đứng đắn g lắm nhỉ có giờ chưa điệp đỏ mặt trả lời khẽ bẩm quan lớn chúng con chưa phải lấy đi mới được để cho nó đỡ đằng mẹ ha ha ha ơ kìa cứ ngồi xuống đấy điệp sẽ d á n áo xê dịch cái đệm vào trong rồi rón rén ngồi mớm vào một tí ghế mà vẫn còn thấy rùng cả mình chú mong anh mãi và bẩm quan lớn điệp vừa nói được ba tiếng bỗng ông phủ đứng p h á t dậy xua tay nói khoan anh chờ một phút rồi ông d ộ i ra hè giơ tay đón lấy tờ giấy của một người k h ấ m núm đưa đến cứ trong quãng bút gài mái tay và tí mực dính vào giữa môi dưới điệp có thể đoán là nho của ông thừa ông phủ xem giấy c a o mặt gắt bán đạn chứ bắn đạn là nghĩa lý gì mày không biết g i ế t c h ứ giặc cướp thế nào hả đồ ngu như lợn vậy viết lại bản khác tối đưa tàu ký đi kịp phát trạm người nho dạ lui ra ông phủ quay vào vui vẻ hỏi điệp thế nào anh hỏi thế nào chú vô t ầ m lắm anh à. bẩm quan lớn từ ngày chúng con đội ơn quan lớn chúng con vẫn mong được sớm h ậ u quan lớn nhưng cảnh nhà quẩn bách mãi mới lo được tiền ăn đường ông phủ thấy câu nói thực thà bật buồn cười đáp <cười> làm gì cái g i ặ t mà ơn với q u ê không đến được thì thôi chứ ngại gì chú c ả m ơn dạ à thế nào đẻ à quên mẹ vẫn mạnh đây chứ anh gọi là gì nhỉ bẩm quan lớn con gọi là đẻ à? ừ đẻ cũng biết chú đó dạ để con cũng nói chuyện ngày trước để con có được hầu chuyện quan lớn mấy lần phải ngày độ thầy với chú còn tập văn quan đốc hà đông dễ thường còn ít tuổi hơn anh bây giờ à năm nay anh hăm mấy rồi bẩm quan lớn con hai mươi mốt à t u ổ i s ự thế ra anh cao hơn con t h ú y liễu nhà chú hai tuổi phải con em nó tuổi mão điệp sực nghĩ ra cái bồ sức cạp ban nãy hẳn là con em t h ú y liễu điệp cắn môi để nhịn cười về cái tên quá hà lạm bẩm quan lớn cậu cả con năm nay học đâu ạ ờ anh cứ gọi chú là quan lớn với quan bé làm gì quan với người ta chứ trong nhà thì quan quách gì thầy với chú ngày xưa thân như anh em ruột vì chú kém tuổi thầy nhiều vậy cứ gọi chú là chú Dạ. bẩm quan lớn tha phép cho con không đừng gọi thế chú giận anh cứ gọi như chú cháu trong nhà điệp thấy quan phủ dễ dãi chuyện trò vui vẻ thì lấy làm dễ chịu quá bẩm chú điệp nói tiếng chú hơi ngượng ông phủ nhìn chàng thấy mặt mũi sáng sủa ăn nói thực thà nên càng yêu bẩm chú em cháu hậu trường nào ạ chú hiếm lắm mới có em t h ú y liễu là lớn c ò n một thằng em bé năm nay mới lên hai là con chị năm nó điệp s ự nghĩ đến bà phủ vội nói bẩm cho phép cháu vào chào t h i ế m t h i ế m ở nhà quê không có đây vì nay mai trong một tuần lễ nữa là cùng chú sẽ được thăng chánh a n điệp mừng rỡ quên cả cái lễ phép xin ông phủ đi chào cô hai cô ba cô tư cô năm chàng nói b ấ m chánh án ạ phải chánh án mà mai s a u ngay tỉnh ta đó dạ chú làm chánh án tỉnh cháu ạ phải cho nên thím về nhà quê rồi lên tỉnh trước xem nhà cửa để định chỗ kê dọn à thế nào anh đã làm đơn xin bổ chưa bẩm chú cháu đã xin rồi nhưng cả lớp cháu chưa ai được bổ cả phải bây giờ ngạch nào người ta cũng chỉ loại bớt người đi mà thôi dạ mấy lớp trước cháu đến nay cũng chưa bổ hết ồ mà làm cốc gì cái nghề giáo học khó nhọc mà ăn thua gì chú t i n h g i a anh cứ xin ngay làm thư ký các tòa lại chống kha dạ bẩm chú trường cháu chỉ dạy cách làm giáo học thôi ạ biết rồi nhưng mà làm giáo học ông phủ b i ể u môi lắc đầu không nói nữa bẩm chú nếu nhà cháu khá thì cháu theo học nốt ba năm trên trường cao đẳng sư phạm rồi cũng đến g i a o học là cùng chú tưởng muốn bay nhảy chóng thì chỉ nên làm thư ký các tòa làm thư ký rồi thì lên thăm tá có thầy tốt thì khó gì không xuất chính được bẩm xuất chính là thế nào ạ? s u ố t chính là làm quan chứ gì ông phủ nói xong mỉm cười điệp cũng mỉm cười cũng có ý kiêu ngạo mà hai cái kiêu ngạo khác hẳn nhau bẩm chú làm quan thì cháu tưởng cũng điệp suýt nói hớ nhưng d ộ i ghìm ngay lời lại và chữa cháu tưởng cũng vất i ả lắm nhưng không t u n g anh à mà đi làm các sở các tòa mới đủ tiêu được bẩm chú lương giáo học to hơn lương thư ký tòa ông phủ bật ra một tiếng cười rất gọn <cười> anh chưa ra đời anh không hiểu cứ trông vào lương thì chết đói nói xong ông cười nốt một hồi rõ giòn và rõ d a i khiến điệp phân d â n quá chú n ó i thật anh nên đổi ngạch đi Dạ nằm nhà mà chờ bổ giáo học thì đến đời nào tiếc làm gì cái nghề năm cha ba mẹ ấy điệp nghe ông phủ nói nghĩ đến cảnh nhà quẩn bách mà buồn nhưng đổi ngạch thì bơ d ơ biết nghề gì mà làm vả lo được ngót ba trăm bạc để đền lương bốn năm ăn học thì lấy đâu chàng nói bẩm chú cháu không thể đổi ngạch được cháu đành chịu vậy thế thôi ồ ở đời ta phải xoay như con t r ô n g c h ố n g mới sống được chứ bẩm cháu chả có thể xoay được nghề gì này anh cứ xin từ giáo học rồi xin bổ thư ký lục sự tục đao đệ để... bẩm cháu phải đền lương à, thế à bao nhiêu ngót ba trăm có là mấy nếu anh thuận chú sẽ xoay cho anh được làm với chú rồi chú trông nom che chở cho bẩm người ta không bổ thế à? được sao lại không chú có quan thầy mạnh lắm chú nhờ là được ngay điệp biết là ông phủ hết lòng mong cho mình được khá nhưng giá nhà khá có tiền đền lại thì còn nói gì nghĩ đến nông n ổ i nằm nhà m à i cái nghèo túng ra mà ăn chàng lại càng buồn nên chỉ thở dài ông phủ nói nếu anh bằng lòng thì chú hết sức giúp bẩm chú cháu được đ ổ i ơn chú nhiều lắm rồi có phải anh chỉ ngại vì món tiền đền lại nhà nước không dạ nếu anh không có thì xin đưa dần nếu không xong thì chú cho mượn bao giờ có thì trả chú cũng được điệp vui sướng quá vì không ngờ ở đời lại có một ông bạn nữa của cha cũng tử tế như ông tú bao nhiêu hy vọng về chữ danh điệp định trao cả trong tay ông phủ nhưng điệp nghĩ lại vì nhiều lẽ lại không muốn thế điệp phân d â n khó quyết định quá ông phủ thấy điệp im lặng cũng đoán được bụng một lúc điệp nói bẩm chú cháu được đội ơn chú nhiều lắm rồi ông phủ nghe điệp nhắc lại câu ban nãy biết rằng chàng chưa dám quả quyết bèn xui chàng một ý kiến ơn với huệ cái quái g ì vật ấy con thầy cũng như con chú anh cứ về b ấ m đẻ cho chắc chắn rồi lên chơi chú nói cho chú biết nhưng những việc quan hệ như thế anh c h ơ i d i ệ t thư điệp thấy câu trả lời dễ quá mà từ nãy không nghĩ ra bèn d ộ i b ấ m dạ b ấ m chú d â n chuyện trò hồi lâu rồi mâm cơm bưng lên điệp ngồi ăn với ông phủ rất vui vẻ không ngờ đời chàng lại gặp được những sự may mắn lạ lùng hôm sau điệp ở phủ về đem việc công danh ra hỏi ý kiến mẹ bà cử thấy ông phủ tử tế thì cảm kích thở dài nói thầy con mất đi để lại cho đẻ những ông bạn thật quý để không biết nghĩ nên thế nào cho khỏi p h ủ bụng tốt của người ta ông phủ đã hứa hết lòng giúp việc ấy là thân danh của con đẻ tùy con định liệu n h ờ ông phủ nữa thì đời con có hai người ân nhân một ông tú nhà ta đã chịu bao nhiêu ân nặng chưa biết lấy gì báo đền nay lại sắp chịu ân ông phủ nữa thì hay là thôi quách con con viết giấy lên từ chối khéo cũng được con nghĩ cũng thế nhưng chờ b ổ giáo học thì biết đến bao giờ một năm hai năm mà không biết chừng kinh tế này đến ngay như bên trường nữ sư phạm cũng có nhiều cô phải nằm nhà nữa là con chưa có việc ngày nào con buồn vì đẻ vất vả ngày ấy cái đó con không ngại bề ngoài đẻ khổ nhưng bề trong đẻ sướng con biết đâu đẻ được con thảo dâu hiền ấy là trời đền công cho đẻ đó con ngại một điều nữa là nhờ ông phủ sợ mất lòng ông tú không ông tú hẳn mừng cho con chứ việc gì mà mất lòng hay là con hãy nên hỏi ý kiến ông tú trước d â n con vẫn định bụng bàn với đẻ trước nếu đẻ bằng lòng hãy thưa lại ông tú sao mà nếu đẻ cũng phân d â n như con thì hãy lấy ý kiến của ông tú để quyết định phải ông tú là người bẻ lái cho gia đình ta thì những việc khó khăn này mẹ con ta nên nhờ ông tú nghĩ hộ nói đoàn bà cử cùng điệp sắm sửa để sang nhà ông tú ông tú nghe tiếng chó cắn ngó thấy bà cử vội vàng khăn áo chạy ra tiếp đón nghe bà cử thuật lại lời ông phủ ông tú vỗ tay cười và nói m a i cho anh điệp lắm còn phải bàn bạc lôi thôi chi nữa thưa ông tôi và cháu chưa dám quyết định muốn rằng ông chỉ bảo cho nên thế nào nên thế chứ còn thế nào thưa bà còn gì dễ hơn là việc ấy sao anh không nhờ nghe ông phủ hôm qua có tiện không việc là việc hay chứ có phải dở đâu mà ngại thưa ông tôi chỉ ngại một điều là không biết lấy gì đền ơn ông phủ được người lớn ai cần gì trả ơn ông phủ này tôi không quen lắm nhưng nếu có phải bạn học thân với ông cử nhà ngày xưa thì đó là b ố n phận ông ấy đối với một người bạn đã khuất điệp bùi ngùi nét mặt đáp thưa ông ông tú mỉm cười nhìn điệp nhưng thấy chàng có dáng buồn thì nghiêm lại mà nghe thưa ông nhưng đời con không muốn có hai người ân nhân anh nói dở lắm bà cử tiếp thưa ông cháu nói phải đấy à chúng tôi lấy làm khó nghĩ nhất về chỗ ấy nên muốn từ chối cái ơn ông phủ chúng tôi được nhờ ông nhiều đã không biết lấy gì báo đáp nay lại thêm một người ân nhân nữa chúng tôi biết làm thế nào bà nghĩ thế cũng phải nhưng đàn ông chúng tôi không kỹ tính thế đâu nói đoạn ông tú i cười ha hả vì rất hởi dạ được câu bà cử thưởng cho mình điệp thưa bẩm ông nhưng con không muốn đi một ai khác nữa sẽ là ân nhân của con bởi vì con chỉ muốn nhận ông là cha thứ hai mà thôi ông tú thấy điệp muốn đối với mình đặc biệt như thế rất cảm động nhưng vì muốn cho điệp chống công thành danh toại r ồ c sớm bước vào cảnh đời sung sướng nên ông bảo tôi cảm ơn nhưng mà nói đến đây ông tú thấy tắt bèn nhìn lên trần nhà để nghĩ vì ông lại cảm động quá vì lời nói của điệp nhưng mà anh cứ nên nghe lời ông phủ là hơn bà cử nói thưa ông lấy gì mà trả ơn ông phủ điệp tiếp d â n nhà con cũng không muốn chịu ơn ông ông tú nghĩ ngay được ý mới anh bảo anh không muốn chịu ơn ông phủ nhưng anh đã trót chịu của ông một cái ơn to hôm thi rồi điệp im bà cử im ông tú ha hả cười g i ò n như khúc nhạc khải hoàng điệp tuy chịu lời ông tú nhưng không cãi được nhưng chưa nhận lời nói ấy là nên theo cứ như ý điệp thì dù cả bà cử ông tú lẫn điệp dù ba người cùng chung một ý kiến hoặc từ chối hoặc nhận lời nhưng không chắc điệp đã cho là đúng để thi hành bởi vì còn thiếu sự quyết định của người thứ tư nữa ý kiến của lan tuy là của người thứ tư nhưng có giá trị cao nhất điệp bỗng thấy lan đằng hắn trong buồng chàng càng muốn hỏi lan quá tự nhiên mai sao ông tú gọi lấy trầu ăn con lan ở trong buồng đáp d â n ạ điệp mừng lắm vì tại nào lan cũng phải bưng tráp trầu ra ngoài này thì trong khi bà cử và ông tú vô tình chàng quyết sẽ hỏi ý lan bằng đuôi con mắt chắc nàng phải tìm cách trả lời lúc bấy giờ chàng mới có thể ngã về mặt nào được điệp cố ý nhìn vào cửa buồng h y thấy có bóng loáng một cái thì tức là lan ra đấy nên lúc nào chàng cũng sắp sẵn con mắt để làm hiệu cho nhanh điệp phấn khởi trống ngực đã nổi lên vì chỉ lo lan nhìn mình nhanh quá chàng không kịp ra hiệu lại lỡ chàng làm hiệu nhanh quá mà nàng chẳng hiểu chàng muốn nói gì thì thật là phí mất một dịp tốt nhưng không m a i cho điệp làm sao cái tráp trầu xếp xong lan lại sai thằng em bé bưng ra điệp vừa thất vọng vừa buồn cười im im xếp kỹ tất cả bao nhiêu cái sắp s ữ a ban nãy cho vào bụng thằng bé xuân l ệ n h khịnh ôm cái tráp tréo qua bực cửa chẳng may lúc bước xuống d ư ớ n g quần vào then ngã đánh hoạch trầu cao rơi tung tóe xuân khóc rầm r ỉ ông tú và bà cử chạy lại đỡ xuân và vỗ d à n h điệp cho đó là một dịp may hẳn việc quan trọng của đời lan thì trời bắt nàng phải trao ý kiến cho mình vì nàng không hiểu cố cưỡng nên tự nhiên cơ hội đó xuôi nên cho xuân ngã để nàng phải ra bưng lấy cho chàng gặp mặt thì quả nhiên lan phải chạy ra thực nhưng nàng lại không nhìn điệp điệp tức quá không biết làm thế nào cho nàng ngẩng lên được nhưng trong khi bối rối điệp cho đôi mắt được bữa tiệc no say rồi may quá bà cử nói ngay với ông tú à có sẵn chị lan đây ông và tôi hỏi ngay ý chị ấy xem chị ấy cho thế nào là phải ông tú cười vâng mà ta cũng không nghĩ ra để tùy bụng chúng nó là phải điệp nở nang khúc ruột hẳn phen này chẳng cần phải làm như lối ăn gấp chàng mới biết được ý của ý trung nhân trống ngực chàng thình thịch vì danh phận mình chống hay muộn là ở lời thỏ thẻ của người yêu sắp sửa nói ấy điệp võng tay ra nghe t ủ g t i ể m cười trong lan bà cử lại hỏi kìa thế nào chị lan nên hay không nên lan đang nhặt trầu thẹn đỏ hai má cúi gầm mặt xuống điệp nóng ruột t rắp trong tâm h ã y lan nói thế nào là tán thành ngay cho lời nàng thêm giá trị ông tú cười d ụ c con kìa con bà hỏi điệp khấp khởi nhìn lan bằng đôi mắt nằn g nì mọi người đều im lặng bỗng lan ngẩng p h á t đầu lên bỏ cả trầu cao lẫn tráp đấy d ù n g té chạy mất ông tú phì cười muốn chừng ông đã liếc thấy cái dáng tưng hửng của điệp thôi được xin bà cứ cho anh ấy nghe lời ông phủ bà và điệp có bụng tốt đối với tôi như thế là đủ đền công tôi rồi dạ anh điệp đã trót nhờ ơn ông phủ rồi kia mà bà cử và điệp ngồi yên lặng ông tú lại nói thôi không còn nên phân d â n gì nữa cứ nhận lời đi bà cử nói nhưng mà thôi bà còn nhân nhị làm gì điệp cũng nói nhưng mà thôi đã định hỏi ý kiến tôi thì n ê n nghe tôi k ẹ o phụ bụng tôi ông phủ ngày trước tôi chỉ hơi quen có gặp một vài bận lúc ấy ông còn gầy như cái tâm điệp bật cười nói <cười> bẩm bây giờ ông ấy không gầy nữa ạ ông tú ngạc nhiên đứng dậy vòng hai tay ra đằng trước hỏi béo thế này nhé bẩm hơn nhiều ạ làm q u a n béo là thường hễ cứ từ tri phủ trở lên là anh nào cũng béo gù cả lưng bẩm ông phủ cũng gù lưng à. giá bây giờ gặp ông ấy chắc ông lạ lắm ngày trước tôi không thích bạn với hắn vì hắn tin quái s ỏ xiềng lắm nhưng người ta hay vì địa vị cảnh ngộ và hoàn cảnh mà đổi tính cho nên bây giờ lão ấy mới t ự t ê thế đây chợt điệp nghĩ đến ông phủ nào tiếp đãi lãnh đạm nào ăn nói dồn giả nào g i á n điệu bệ vệ nào cử chỉ giản g dị nào mặt mũi thâm ác nào bụng dạ nhân từ điệp không hiểu làm sao trong một người mà có những cái tương phản nhau quá lắm thế điệp nghĩ vậy rồi buộc mồm hỏi bẩm ông con nhờ ông phủ liệu có điều gì đáng ngại không à ông tú không muốn g ì lẽ gì điệp bỏ lỡ một dịp tốt về công danh bèn quả quyết nói không ngại gì cả có gì xảy ra tôi xin chịu trách nhiệm công việc bàn bạc ổn thỏa hôm sau điệp đi trả lời ông phủ nhưng trong bụng vẫn h ậ m hực vì không biết lan có thuận cho mình bỏ nghề giáo học hay không chương sáu rồi lại đến duyên cậu giết con thì giết chứ con chả lấy người ta đâu cậu đừng ép con tao không cần phải ép mày con đĩ dại kia tao ép nó đó cậu ép nó lấy con nhưng con không lấy nó làm sao nó gầy và xấu lắm ngu như con chó nó gầy và xấu thì nuôi trong một tháng nó ăn nhiều cao lương mỹ vị g i à u tự khắc béo tốt đẹp đẽ ngay chứ sợ gì nhưng nhà nó nghèo nhà nó nghèo thì nhà mày có của khỉ à nếu tao là con gái nhà giàu tao chỉ lấy những thằng chồng nghèo càng dễ sai khiến nhưng mà nó là con nhà dân lại còn con ông trời nữa à mà con nhà dân nó càng biết sợ mình tao tưởng mày lấy được nó là mai cho mày đó <cười> nhưng sao nó không học cao đẳng mày muốn nó học cao đẳng rồi tao bắt nó chứ gì tao đã định tâm bao nhiêu lâu rồi mà mày cứ cứng cổ con gái chung bay đứa nào cũng muốn lấy chồng cao đẳng ông cho lại không ế hết cho mà trắng mắt ra nhưng mà cái bộ lý định dù thế thì mặc sao được quần áo tây ông kệ s á t mày cho mày chết già ông muốn che chở cho mày ông muốn bịt mắt thiên hạ ông muốn mau g ã tống g ã tháo mày đ i cho ông đỡ bận thân mà mày còn kén c a chọn canh mày thử nghĩ xem mày còn nõn nường gì mà đài cát mãi mày b a u xấu ông c a o t i ế c ông chỉ cho một phát súng là bỏ đời mày làm nhục c á i nhà c á i họ ông phủ sở dĩ phải dở lôi đình để dỗ cô con gái yêu là t h ú y liễu lấy chồng là vì h ã y nghĩ đến t h ú y liễu ông lại sốt ruột lắm người ta bảo có con gái lớn trong nhà thì hãm tài thật thế chăng s a o vừa tan hầu chiều ông đã gọi t h ú y liễu vào b u ồ n đóng các cửa lại và gắt gỏng dữ dội thế thấy t h u y liễu bưng mặt khóc ông đập bàn đánh thình đứng p h á t dậy mày còn oán nổi gì thuốc cắt cho mày tự tao phải thân hành lên hà nội để cân mà mày không chịu chăm uống biết thế tao cứ kể xác mẹ mày cho xong hay mày muốn cũng ngồi tù thì ông cho vào tù cả một thể ông không thương nữa t h u y liễu khóc h ù h ù nói con lại cậu cậu đừng mỉa con thế ông thèm mỉa mày à rồi ông phòng má thở phù phù đi đi lại lại trong b u ồ n hai tay nắm hai cái đầu và áo sao phất ra phất vào rõ mạnh để quạt bỗng ông thấy lạch s ạ c h qua bàn cánh cửa ông quay ra biến sắc mặt quát hỏi đứa nào đó cánh cửa mở hẳn con vú vào chắp tay nói bẩm cụ lớn ai cho mày vào đây con vú run cầm cập bẩm、b、bẩm cụ lớn có tên vũ khắc điệp xin, xin vào hầu đang lúc thịnh nộ giả ngờ con vú nghe hết rõ câu chuyện nên ông trợn mắt đập bàn gắt mặc kệ nó con vú xám người lui ra đóng cửa nhưng bị gọi giật ngay lại vũ áp ừ, dạ đưa nó xuống nhà khách bảo nó i chờ tao ăn nói cho có lễ phép nghe không chờ con vú đi ra ông phủ quay lại t h ú y liễu hất hàm hỏi tao đã định như thế mày có theo hay không đùa mất d ạ y t h ú y liễu lau nước mắt thở dài ông phủ bảo xuống bếp bảo chị ba mày làm cơm dọn tao với nó cùng ăn tấn kịch t rùng mình sởn gáy ở trong buồng kính đến đó thì hạ màn rồi ông phủ đóng vai khác ở cảnh khác ông ra đứng giữa hiên nhà tư nhìn xuống chỗ điệp ngồi tươi cười vui vẻ dễ điệp điệp vái chào đi lên ông phủ bảo chú mong anh mãi buồn quá chú đương nằm khàn g trong kia sao anh đến đây muộn làm vậy và bẩm quan lớn à bẩm chú cháu đến đã lâu nhưng vào buổi hầu cháu sợ chú bận nên cháu đi xem phố ông phủ vẫn thấy điệp thật thà cười nụ nói phố phủ này lèo tèo có mấy nóc nhà có gì lạ mà xem hôm nay chú chả bận gì cả buổi hầu chiều chú có ra đến công đường đâu bẩm tên lính canh cổng báo rằng chú có đông dân đến hầu lắm ông phủ lắc đầu cười nói d ộ i lao thế thì thôi anh đừng tin chúng nó chúng nó mới đổi dậy cả nên chẳng biết tí gì bận sao anh cứ vào tuột nhà trong ông phủ đưa điệp vào phòng bảo ngồi và hỏi thế nào mẹ à quên đẻ định cho cháu ra sao bẩm chú trong sự nhờ chú đáng lẽ đ ể cháu đến hầu chú để bẩm chuyện nhưng vì thấy nói chú sắp thăng quan nên đ ể cháu đợi khi chú đi cung chức rồi lên mừng chú một thể càng hay lâu lắm chú không gặp đẻ chú cũng muốn mời đẻ lên chơi thế anh đã làm đơn chưa ừ chứ mà làm giáo học thì chú thấy nhiều cái khó chịu lắm anh nè. rồi đến khi bị bạc đãi thì anh phó gào mới hết nói cao thượng ờ mà quái sao chú ghét bọn giáo học thế họ khựng khựng quá mà tên nào cũng khả nghi làm thư ký các tòa ai người ta cũng gọi là quan có giá trị bao nhiêu không bẩm chú cháu tưởng giá trị thì ở người ê cái lý thì thế nhưng sự thực không thế chú thấy anh l à n h lợi chú sợ anh làm giáo học nó phí đi mất nói xong ông phủ gọi lính lấy bút giấy bảo cách cho điệp làm đơn rồi viết thư riêng d ẫ n động cho chàng độ bảy giờ rưỡi bữa cơm dọn ra ông phủ vui vẻ bảo điệp ngồi vào bàn ăn ông xoa hai tay nhìn vào các đĩa xào nóng hôi hổi bảo thằng bếp lấy rượu anh phan uống rượu được đôi chứ bẩm chú không ạ ồ phải học uống rượu mới được rượu là cái tiêu khiển thần tiên nó làm cho ta quên các nỗi khổ thống chú t h í c h rượu lắm anh uống với chú một chén rượu cho vui bẩm chú tha cho cháu cháu không uống được tí nào không hề c h i chả sai đâu mà sợ mà có sai thì để ngủ cho dễ chứ có còn việc gì nữa giả ở đời anh cũng nên biết qua mấy thứ cần cho cách giao tiếp như đánh tổ tôm uống rượu hút thuốc phiện đánh trông chầu hôm nay chú có anh đến chơi chú vui vẻ lắm điệp n ể lời ông phủ không dám cử giả nhân tiện chàng cũng muốn uống chén rượu để mừng mình cho nên chàng cầm cốc n h ấ p một ngụm rồi nhăn mặt nuốt đánh ực một cái thấy nóng rang cả lên ông phủ cười bảo <cười> nó c a y c a y h ă n g h ă n g tê tê phải h ô n g điệp tủm tỉm bẩm dạ uống n g â m nữa xem điệp lại n h ấ p nữa ông phủ rót thêm cho đầy cốc và khen ừm、uhm, làm tài trai rượu không biết uống thì hèn lắm điệp cố nâng miệng chai lên nhưng ông phủ cứ ép uống phải uống sai đi cần gì độ mười lăm phút điệp đã c h o á n d á n g nói đã lấp trong cái nhà cái cửa đã thấy nghiêng nghiêng đổ đổ mà lúc cao hứng c h ẳ n g quên cả giữ lễ cười chuyện to tướng rồi cứ uống tràn chẳng biết gì đến nỗi chàng m ắ t mờ lưỡi r i ế u rồi nói khuyên thuyên chẳng ăn thua đâu vào đâu đang câu nọ chàng dọ sang câu kia có khi quên t r ê n cả tiếng lóng ở trường vào chuyện điệp sai thực rồi nhưng ông phủ vẫn chưa tha cho chàng cứ rót thêm cho đầy cốc anh uống đi chú còn phải uống nhiều điệp hai mắt thật lờ đờ tay run run giơ cốc lên l ã o đảo đứng dậy nhăn răng ra cười nói ừ thì uống cần đếch gì tôi có say tôi chết rồi nấu một hơi khà một cái chàng gục xuống mặt bàn lúc ngẩng ậ y ông phủ lại ví vào tai một cốc đầy chàng lại uống hết nhưng lần này thì chàng quỵ hẳn chân tay rú ra mềm nhũng như người mới chết đêm hôm ấy trên chăn dưới đệm điệp đánh một giấc ngủ thật say đến tận sáng hôm sau sáng hôm sau chàng cựa dậy thấy tê dại hẳn cánh tay phải mà mình lại gác chân lên một người chàng không hiểu tại sao m ì n h lại nằm với ai ở đâu chàng mở mắt ra tuy cửa vẫn đóng nguyên nhưng trong b u ồ n sáng lắm chàng thấy trước mặt có một cái lưng bè bè cao như bức tranh chàng vừa tưởng được hân hạnh ngủ chung với ông phủ thì đã trông thấy cái nạm tóc xù xù đen nhánh và lê thê ngoằn ngoèo quấn lấp cả gối điệp nhìn kỹ thôi chết rồi t h ú y liễu trống ngực nổi lên chàng d u i cẳng ra nhắm nghiền đôi mắt lại giả cách ngủ điệp nằm bên t h ú y liễu mà đâm lo d ẫ n d ơ chàng không hiểu ma men ám ảnh thế nào lại tò mò vào b u ồ n này ngủ được thế này mà ông phủ biết có chết hay không liệu ông có để yên cho chàng được hưởng cái tương lai may mắn nữa không mà có lẽ ma đưa lối quỷ đưa đường chứ nào chàng có tính nguyệt q u a say rượu rồi đi sục gái đâu giả dù chàng có phải t h ậ t hay tơ mơ như thế nữa thì dạ gì mà vuốt râu hùm điệp cứ cố duỗi thẳng tay cho t h ú y liễu kê cái đầu nặng chình chịch lên trên mà không dám cựa nhưng càng không dám cựa càng muốn cựa càng không được cựa chàng càng thấy mỏi rời cánh tay lại còn n ổ i khát nước quá chừng mới khổ nữa chứ điệp thấy tình thế nguy ngập nên chỉ còn cách cứ giả giờ ngủ là khôn nhất đành nằm ly đấy cho đến lúc t h ú y liễu dậy khi ấy chàng hãy trở dậy sau như thế chàng cũng có thể tỏ cho mọi người biết rằng mình say ngủ li bì đến nỗi chẳng biết chi cả điệp nằm im chờ nóng ruột quá mà t h ú y liễu thì cứ nằm mãi chàng để ý nghe thấy t h ú y liễu hô hấp không đều và thỉnh thoảng thở dài luôn thì không rõ nàng ngủ hay thức lắm lúc t h ú y liễu cựa mạnh quá và đạp l i lịa giá điệp có ngủ t h ậ t cũng phải sực thức dậy nhưng vì ngủ giả cách nên nhất định chàng nằm gan mặc kệ thành ra hai người đo vườn g lâu quá bỗng cánh cửa mở ra và có người đi vào điệp xấu hổ càng giả vờ ngủ thinh thít bỗng một tiếng đằng hắn làm cho điệp sợ run cả người ông phủ trống ngực chàng lại nổi lên mạnh hơn lúc nãy nhưng rồi tiếng cửa lại khép điệp mở lim dim con mắt để nhìn trong buồng không còn ai nữa điệp lo quá song cố nhìn thở dài không biết khi dậy chàng có nên thú thực với ân nhân câu chuyện này hay không khốn nạn ngủ với t h ú y liễu lo chết đi nào có được sung sướng ai mà phải mang tội giả. điệp không được c ử a mỏi dần cả mình lắm lúc đầu g ó i t h ú y liễu lại thúc mạnh vào mạng mở đau đ i ế n người mà không dám kêu chàng chờ và mong mãi lắng tai nghe đồng hồ trên buồng cạnh đã t h ô n g thả điểm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín tiếng t h ú y liễu hết c ử a đến đạp khó chịu quá không hiểu điệp chờ t h ú y liễu dậy trước hay chính t h ú y liễu chờ điệp dậy trước cho nên hai người nhất định nằm ăn dạ thi nhau nhưng mà đến thi chữ điệp còn đổ được huống chi là thi nằm bởi vậy rồi sau khi điệp bị t h ú y liễu hẩy mạnh đến ba bốn cái mà vẫn cố nằm gan thì chàng thấy t h ú y liễu thở dài ngồi dậy rồi mở cửa đi ra được nhẹ nhõm cả cánh tay và thở dài tự do điệp nằm rốn thêm độ mười lăm phút nữa rồi cũng trở dậy chàng ra ngoài rửa mặt cố làm ra dáng vô tình tự nhiên nhưng vẫn ngượng nghịu thế nào ấy chàng có ý nhận bọn đầy tớ thấy đứa nào cũng nhìn mình nhưng biết rõ cả câu chuyện bậy này điệp dập b u ồ n khách nhìn lên đồng hồ thấy thì giờ chạy nhanh d ù n g vục mà chàng chỉ mong lâu hãy tan hầu để được ngồi yên nghĩ câu đối đáp lời ông phủ khi ông mắng trách nhưng đến mười một rưỡi khi trong trại cơ nổi hồi trống tan thì trống ngực điệp cũng nổi theo hồi trống lo ông phủ lưu l ừ a từ k h ô n g đường đi xuống tự nhiên điệp vừa sợ vừa xấu hổ nhưng cũng cố đứng dậy một cách s ư ờ n sùng không biết rằng thực thế hay điệp nghĩ lầm chàng thấy ông phủ lãnh đạm hẳn đi đích là ông giận lắm chàng toan giải bày để tỏ nỗi q u a n uổng của mình nhưng tình ngay lý giang biết nói thế nào cho trôi rượu say mềm rồi lên đến ngủ với con gái người ta mà nằm d í đến trưa mới dậy được chính người ta bắt được quả tang còn q u a n nổi gì may người ta giữ kín tức là người ta không muốn lộ ra để bọn đầy tớ nó cười cho người ta tha bỏ tù là tốt phúc chứ còn chối cãi thế nào được khốn nạn chỉ có lương tâm điệp mới hiểu cho điệp nhưng mà nếu cứ d i ệ n lương tâm ra để mong minh quan thì cũng khó nghe lắm điệp thấy ông phủ không nói gì lấy làm tấm tắc bèn đánh liều nói bẩm chú ông phủ lạnh lùng hỏi h ô m q u a anh say quá nhỉ anh có biết gì không điệp thấy ông phủ khởi thế công đành rằng mình đuối lý thì nên giữ thế chủ h ã y giữ được là khá rồi nên trả lời bẩm chú cháu chẳng biết gì hết ông phủ cười lạc nhưng cái cười tuy lạc mà nó đậm đà bao nhiêu ý nhị khiến điệp t rối b e n không biết nên rào đón về mặt nào cho kín h ông phủ nói <cười> người ta say rượu hay mất cả lẽ phải dạ bẩm chú hôm qua cháu say quá chẳng còn biết trời đất là gì bây giờ cháu vẫn còn thấy choáng váng ông phủ cười sâu sắc <cười> phải anh mệt lắm tôi biết anh vừa mới vậy phải không câu nói đau như xói vào lòng điệp điệp tức vì ông phủ chỉ nói l ỡ n vởn xa xôi chứ chưa vào hẳn chỗ đáng nói mà biết rằng h ã y trả lời câu nào là h ỡ i câu ấy nên chàng chỉ già cho kín đáo cái đơn của anh và cái thư của tôi có lẽ đã đến hà nội rồi điệp biết ông phủ cứ tiến binh dần dần vào khắp các mặt lấy làm nguy lắm hẳn rồi sau ông chỉ cho một phát đạn làm mình mất c ử a cho nên càng phải giấu không cho ông dò biết được đội quân của mình nhiều ít mạnh yếu thế nào bèn dạ nhưng rồi ông phủ bày các thế trận khác ông không đánh thẳng điệp mà dùng lương tâm chàng đánh chàng mới mạnh hơn ông gọi vú áp và lũ người nhà đùng đùng nổi giận đập bàn đập ghế ô m xòm tìm những tội cỏn con của chúng rồi nhất định đuổi suốt lượt không nuôi đứa nào nữa quả nhiên điệp sợ bằng hai trước rồi từ đó ông lại vui vẻ như thường điệp càng lấy làm lo lắng b ư ớ c t rứt cho nên ăn cơm xong điệp xin phép về ông phủ bằng lòng ngay không lưu lại như lần trước ông lại gửi chàng cái thư đưa cho bà cử và dặn anh nên tin cậy ở tôi rồi điều gì anh cũng được như ý nhưng vì danh dự anh không nên kể chuyện ấy với ai câu nói rất mập mờ khiến điệp không hiểu là về việc công danh hay việc t h ú y liễu cho nên trong khi đi đường c h ẳ n g mở ngay thư ra xem trước thưa bà cử việc công danh của anh điệp như thế cũng đã chắc xong xin bà cứ yên lòng chờ đợi trong ít lâu nữa nhưng c ò n một điều tôi muốn bàn cùng bà là anh điệp năm nay đã lớn tuổi bà nên tính đến bề gia thất để được yên tuổi già vậy nếu bà có cần để tôi giúp về chữ duyên của anh ấy tôi xin hết lòng như tôi đã hết lòng giúp anh ấy về hai chữ công danh tôi thiết nghĩ ở thời buổi này bà nên cho phép anh ấy được tự do kén chọn bằng lòng ai thì bà nên ưng thuận nhất là những nơi xứng đáng anh ấy đã biết rõ mà thưa với bà thì bà cũng cho anh ấy được tùy ý anh ấy cẩn thận ngoan ngoãn là một người con rất hiếu thảo tôi rất yêu vậy xin có lời mừng bà và khi nào bà được thư thả mời bà lên chơi sẽ có nhiều câu chuyện đáng nói này thư lê tri phủ trấn đọc xong điệp toát mồ hôi thấy ông phủ làm quá mà buồn mà hối mà lo buồn cho mình long đong chưa hết chuyện nọ đã đến chuyện kia rắc rối h ố i vì mình trót quá dại dột say sưa để xảy ra chuyện tai bay dạ gió lo cho đường nhân duyên của lan và mình không khéo vì việc này mà sinh ra gàn q u ả i nghĩ vậy điệp nhăn nhó một mình bèn xé nhỏ bức thư nhất định giấu không nói cho ai biết cả Chương 7 t ì n h x é t đánh điệp về nhà dơ dẩn thơ thẩn không vui vẻ như mọi ngày bà cử hỏi cớ nhưng chàng giấu không dám nói t h ậ t cái nỗi lòng của mình ngày nào điệp cũng sang ông tú ông tú cũng nhận thấy chàng có vẻ lo lắng hẳn có một chuyện tâm sự q u ố c ức không tiện nói ra nhiều bận ông tú gợi ra để dò ý chàng nhưng gợi sao cho đúng được vào nơi có mạch sầu hôm sau người phu trạm đưa điệp một bức thư Ký nhận xong, chàng nhìn chữ để phong bì thấy nét mềm và sắc rõ chữ đàn bà chàng chột dạ d ộ i bốc ra xem thì chỗ ký tên ba chữ trần t h ú y liễu làm chàng không còn hồn d í a nào nữa anh điệp hẳn anh chẳng ngờ đâu rằng lúc anh đi khỏi thì cậu em chửi mắng em ra làm sao mười chín năm trời nay em vẫn giữ tấm thân trong sạch nào ai hay rằng đến bây giờ tự nhiên vô cớ em không còn dám khoe băng khoe tuyết với đời nữa cái đêm hôm ấy chỉ vì anh quá cuồng dại mà giết danh dự của em của nhà em cả họ em khốn nạn bao cái tuổi nhục một mình em xin chịu đựng hết em không dám quán trách ai cả nhưng em chỉ yêu cầu anh một điều là mai sau dù có thế nào thì nhờ anh minh quan hộ cho em vì chỉ một mình anh là hiểu cho người bạc mệnh này cái nỗi q u a n ức ấy em chờ thư anh trả lời thư riêng của em không ai xem cả trần thuý liễu đọc xong điệp rủng cả người xé thư đi những tiếng mai sao dù có thế nào người bạc mệnh làm cho điệp phải lo phải sợ đích là thuý liễu đâm liều mà đi tự dẫn nên mới nói thế mà chẳng định thế sao thuý liễu lại yêu cầu chàng minh quan làm gì điệp không ngờ mình lại làm nên một tội đại ác không tưởng tượng được không ngờ mình giết người thần lương tâm ở đâu đến trách mắng điệp khiến chàng ăn năn cái tội của mình chàng chỉ hơi có thể tự tha thứ được ở chỗ mình không định làm mà nên dạ điệp thở dài bóp tráng cắn môi đ ắ n đo mãi mới quyết trả lời t h ú y liễu điệp viết ráp chữa đi chữa lại mới chép ra giấy trắng rồi đọc kỹ một lượt lại ngần ngừ xé đi rồi lại viết rồi lại xé đến lượt thứ tư mới định hẳn chàng rút ngắn vài câu cho đủ nghĩa em t h ú y liễu tiếp thư em anh rất hối hận vì quá cuồng dại mà đêm hôm ấy anh đã làm hại một đời em nhưng em chớ quá liều thân anh xin thề với lương tâm rằng anh sẽ hết sức chu toàn danh dự cho em em thế nào chỉ một mình anh biết anh thế nào cũng chỉ một mình em hay vậy xin em chớ ngại vũ khắc điệp viết xong thư điệp tạm được đỡ lo từ hôm sau ngày nào chàng cũng đón người phu trạm để hỏi xem mình có thư hay không vì chàng ấ y n ấ y sợ t h ú y liễu tự tử lắm một hôm điệp tiếp được thư của ông phủ chàng tái nét mặt lật đật bốc ra thì may quá ông báo cho chàng tin ông thăng chánh án và bảo chàng biết công việc của chàng mười phần đã chắc chính chứ còn chờ nghị định ký nữa là xong không thấy ông nói đã động gì đến t h ú y liễu điệp mừng lắm nhưng cơ sự đã như thế này điệp chẳng mong được đi thư ký lục sự tí nào mà nhất là phải làm việc dưới quyền ông chánh án này điệp nghĩ đến ông khó chịu như nghĩ đến một con cọp một con ma mà chàng chỉ mong được tránh xa cho khỏi sinh chuyện những lúc đêm khuya điệp sực nhớ lại cái buổi chàng cùng t h ú y liễu chung chiếu chung chăn mà giật mình thon t h ó t chẳng hay việc này dở l ỡ ra thì lan đối với mình ra sao ngày cưới của điệp bà cử cũng đã dự định chỉ từ nay đến tháng hai sang năm là cùng nhiều bận điệp muốn nói với mẹ xin cưới ngay để tránh mọi chuyện trắc trở x o n g vì giữ ý nên lại thôi hôm tiếp được nghị định bổ đi làm ông tú sửa bữa cơm mời bà cử cùng điệp sang ăn ăn xong ông tú tiễn điệp hai mươi đồng bạc và nói bây giờ anh đi làm chẳng thiếu chi nhưng gọi là tôi giúp anh lúc buổi đầu điệp cảm động không ngần ngừ giơ hai tay cầm ngay lấy và thưa ơn của ông không khi nào con dám chối từ bà cử thấy điệp khéo thì bằng lòng lắm rồi ông tú khuyên răn g mọi điều điệp cúi đầu nghe rất vui vẻ ông tú lại viết thư cho một người bạn là ông cả tòng ở trên tỉnh để nói cho điệp ở trọ điệp lên đường cả bà cử cũng đi tiễn nhân tiện đến mừng và cảm ơn ông chánh án hôm ấy là chủ nhật ông t r a n h án không phải ra tòa ông ngồi trong nhà thấy điệp đi với một bà ăn mặc nhà quê thì đoán ngay là bà cử vội chạy ra đón ông làm ra dáng rất dồn giả sai người nhà khênh hòm hộ điệp và cho mời bà lớn ra ông mừng cho bà cử có con ngoan ngoãn hiền lành hiếu h ạ n h bà cử thấy ông dễ dãi thì cũng hả lòng nhưng vẫn có ý t rợn vì ông là quan nói đến chuyện nhà ở ông hỏi bà cử thưa bác b á t định cho anh phán ở đâu bẩm quan lớn ông tú chúng tôi định thu xếp cho cháu ở trọ nhà ông cả tòng ngoài phố à ông cả tòng tôi cũng biết ông ta đã vào trong này d à i lần ông tú nào tôi cũng quen ông ấy thế bẩm ông tú họ nguyễn người làng chúng tôi là chỗ thông gia ông chánh án trừng mắt hỏi vậy anh phán có vợ rồi à bẩm quan lớn chưa nhưng ông tú chúng tôi với ông cháu ngày xưa đã giao ước cùng nhau mà bây giờ ông tú giữ lời hứa trước trông n ơ m cho cháu từ thuở bé ông chánh án cười nhạo b á n <cười> thế thì đã gọi là thông gia sao được tôi tưởng bà cứ cho anh ấy ở trong này với tôi cho tiện thì hơn bà cử thấy ông chánh án săn sóc đến con mình thì phân d â n nhưng điệp khẽ liếc mẹ một cái nên bà cử không trả lời ông chánh án hiểu ý v ú t cái c ầ m nhẵn thín h nói các anh ấy còn ít tuổi sợ kiếm được tiền rồi bị bạn bè rủ rê chơi bời ở trong này với tôi thì bó buộc một tí điệp thưa bẩm chú không phải thế à ông cả tòng có con là bạn học với cháu nên cháu xin phép vô ở ngoài ấy cho vui và cháu tiện có bạn để học hành ông chánh án nói thì anh hãy ở tạm trong này dắm bữa nửa tháng đừng ngại bà cử bảo điệp hay là quan lớn dạy thế thì con phải nghe Dạ bây giờ chưa tìm được nhà ông cả tòng bất đắc dĩ điệp phải bằng lòng ở trong dinh nhưng nhận lời mà vừa lo vừa buồn hôm sau bà cử về điệp bắt đầu ra tòa làm việc ông t r á n h án cho chàng ngồi ngay trong b u ồ n ông để tiện dạy dỗ các công việc ông thấy chàng thông minh giảng đâu hiểu đấy lấy làm yên tâm khen rồi anh làm hơn chú được nhưng cốt nhất là phải khéo xử với quan thầy trái lại điệp thấy nản trí ngay từ buổi đầu vì tưởng tượng đến công việc sau này mình sẽ chỉ như cái máy điệp ở trong dinh được ba hôm bực mình quá mất cả tự do và khó chịu nhất là thỉnh thoảng cứ chạm trán t h ú y liễu điệp thì nhìn thẳng nhưng dù nhìn thẳng đến đâu cũng thấy được cái vô ý của t h ú y liễu đến nỗi có lúc chàng phải phát ngượng cho nên đến hôm thứ tư chàng xin phép ông chánh án ra ở ngoài phố ông chánh án không bằng lòng nhưng chẳng còn cớ gì giữ nổi nên phải để cho chàng đi điệp như con chim sổ lòng thấy dễ chịu lắm tối hôm sau ông c ả tòng nói chuyện với điệp rằng ông chánh án muốn gả tiểu thư cho chàng và hỏi ý chàng nghĩ ra sao điệp như bị x é t đánh trả lời thưa ông tôi đã làm rễ ông tú rồi thì làm rễ ông chánh án sao được hôm sau đi làm thoạt gặp ông chánh án điệp đã hơi giận đầy lên cổ an hầu chiều ông bảo chàng về nhà riêng để nói chuyện chàng hiểu ý ngay đến nhà điệp theo ông vào buồng khách tuy ông không có cảm giác về sự r ế t nhưng ông thân hành đóng các cửa kính rồi tươi cười xếp bằng tròn trên sập nói hôm qua ông cả tòng có nói câu chuyện gì với anh không bẩm chú có ạ ông gật gù hỏi thế anh đã trả lời ông ấy thế nào điệp bướng bỉnh đáp bẩm chú cháu nói với ông ấy rằng cháu có vợ rồi ông t r á n h án cố g h ề m sự giận dữ cười lạc hỏi anh có vợ rồi hả điệp trong cái cười lạc bỗng sợ hơn cái gật nên dịu bẩm chú biết rằng chú thương cháu như con muốn gây dựng cho cháu được hẳn hoi cháu không biết lấy gì báo đáp nhưng bẩm chú cháu đã trót hò a hẹn với con ông tú người làng ông chánh án lại cười thế thì anh trót học trường sư phạm sao bây giờ anh lại đi thư ký lục sự bẩm chú nhưng mà cháu nợ ông tú cháu một cái ơn to ông chánh án lại cười nói <cười> ra ông tú nói cho anh đổ ông tú xin cho anh đi làm đấy nhỉ điệp lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì ông chánh án q u ạ n h luôn câu nữa anh chỉ còn ông tú đã nặng tình với nhau như con t h ú y liễu nhà tôi chưa điệp c u ố n lên sửng sốt cả người cựa mạnh một cái nói ấp úng bẩm chú hôm ấy ông chánh án không cho điệp dứt lời tôi tưởng anh trung hậu chứ ra anh lại lừa lại phản tôi bẩm bẩm chú anh làm hại danh dự nó nghĩa là anh làm hại danh dự tôi bẩm mà tôi không ngờ đâu tôi nuôi ông tay áo tôi không ngờ đâu anh đáp lại tôi bằng cách ấy điệp t rung người tắt hơi không nói được tiếng nào nữa anh không nên bắt chước lối cái công tử hà thành mà dùng cái lối ngựa truy phong ấy được bẩm chú thật là quan cháu quá nguyên là anh kêu quan tôi cũng d i dụ quan nhưng anh n ỡ xử với con tôi như thế à anh n ỡ bỏ nó à bẩm chú cháu có làm gì đâu mà cháu bỏ anh phải biết tôi rõ cả đầu đuôi câu chuyện rồi nay tôi đã định anh không được bướng anh đã làm hại đời con t h ú y liễu thì anh cứu lấy đời nó lẽ đó là công bằng và dĩ nó là con tôi bẩm chú ông tú nguyễn đã hứa gả cô lan cho cháu thì từ chối phắt đi khó gì điệp rưng rưng nước mắt rồi hu hu lên khóc ông chánh án bảo đời anh bây giờ là trong t a y tôi anh liệu đó nếu anh kệ đời con t h ú y liễu thì tôi không để đợi anh yên đâu nếu anh cứ k h ă n k h ă n một mực cưỡng chế hoài thì liệu hồn cả cái đời ông t u nhà anh nữa tôi mà làm ra thì tù tội cả lũ chớ trách à thấy câu nói gọn thon l õ n trôi như miếng t à u phớ điệp nghẹn ngào ngồi trơ như bức tượng mặt nóng bừng bừng giá trong ông chánh án không có q u a i điệp đã quyết can đảm cầm cái ghế choang phăng cho ông một cái vào đầu rồi sau muốn ra sao thì ra ông chánh án nhìn điệp mất hồn ngay như khúc gỗ thì ông lại sắt đá lãnh đạm hất c ầ m bảo cho anh về ă n cơm vài hôm nữa nghỉ hai ngày tôi cho phép anh về nhà quê mà hỏi ý đẻ chương tám ông ấy là quan ông ấy không thèm nói dối được nghỉ lễ hai hôm điệp về nhà quê người làng gặp chàng đều hỏi han chuyện trò vui vẻ tưởng như cậu phán đem khối bổng l ọ c về kính mẹ chứ có biết đâu là chàng đem tấm lòng chết trở về nhà điệp đến đầu cầu nhìn xuống đường thấy có vết bánh ô tô vẫn còn mới mà trẻ con làng nháo nhác kháo nhau đi xem quan điệp gặp một vài ông kỳ lý khăn áo chỉnh tề đi lại có ý vội vã chàng hỏi xem quan nào thì họ bảo hoàng chánh a n điệp lo sợ ông chánh án đi về có chuyện gì nếu là việc công sao chàng không biết chàng đương đoán phỏng thì kìa lù lù cái xe ô tô đổ trước cổng nhà ông tú đã làm cho chàng giật nảy mình chàng biết tất có chuyện chẳng hay qua nhà ông tú điệp nhìn vào thấy cả mẹ cũng ở trong ấy tự nhiên chàng đứng dừng lại sửng sốt cả người như điên như dại bà cử trông thấy con d ẫ y vào điệp đến sân t r o n g rõ ông chánh án và ông tú ngồi ở ghế giữa bà cử thì ngồi phản bên trong b u ồ n lan ngó ra nhìn điệp nét mặt sợ hãi điệp vắp tay chào mọi người nhưng chẳng ai trả lời một tiếng thấy sự lãnh đạm đột ngột ấy chàng đoán được cả đầu đuôi câu chuyện rồi ai nấy nét mặt giận dữ không nhìn nhau đều im lặng cái im lặng mới nặng nề làm sao điệp biết rằng vì có mình nên câu chuyện bị ngất quản chàng bèn b ẻ n l ẻ n ngồi cạnh mẹ bỗng ông chánh án đứng phắt dậy nói đấy anh ấy đã về bà cử và ông tú hỏi anh ấy thì rõ rồi bảo anh ấy hộ tôi nói đoạn ông đi ra ông tú mời lại thế nào cũng không ở điệp theo mọi người ra tiễn ông chánh án ruột rối như mớ bồng bông nhất là chưa biết đích câu chuyện nó xoay đến thế nào xe ô tô mở máy chạy ông tú quay lại nói với bà cử mời bà hãy ở lại chơi bà cử và điệp theo vào điệp chưa ngồi yên thì đã bị mẹ mắng thốc một hồi tao không ngờ mày bất hiếu bất mục lừa lật hư đốn như thế tao xấu hổ về mày thôi từ nay tao k ể xác mày có thân thì lo tao không có mày nữa nói đoạn bà hòa lên khóc điệp nghẹn ngào không đáp được lời nào mà lời nói không ra được thì tất nước mắt phải ra thay ông tú ngồi chống tay vào má nhìn điệp lúc ấy ở trong buồng nghe có tiếng s ụ p s ị c h một lúc điệp nói thưa đẻ đẻ nói cho con đầu đuôi câu chuyện rồi đ ể cho phép con thưa lại hãy hay chứ đẻ cứ mắng ác đi thì con biết làm thế nào được thôi tôi cắn cỏ tôi gian ông tôi không dám đẻ đẻ con con gì với ông nữa rồi bà nằm giật xuống giường nghẹn ngào hai tay vuốt ngực điệp như đứt từng khúc ruột thưa thưa ông thưa đẻ con quan g lắm việc này con biết cả rồi ông chánh án muốn gả con gái cho con nên mới đặt điều cho con như thế đặt điều à mày còn già hỏng phải không ông ấy bắt được q u a tan mày nằm với cô gì bây giờ mày còn cãi à con lại đẻ để ôn tồn mà nghe con phân trần mọi lẽ chứ chưa chi đẻ đã tin ngay ông chánh án thì để giết con đi còn hơn nguyên là hôm con đến phủ để trả lời việc xin đi làm của con thì bữa cơm tối hôm ấy ông ấy ép con uống rượu con uống say quá chẳng biết trời đất là gì đến n ổ i thiếp đi rồi sáng hôm sau con thấy con nằm chung một giường với cô t h ú y liễu thực con không hiểu gì sao không hiểu gì sao vì mày phải lòng cô ấy tao không ngờ mày liều lĩnh bất nhân đến như thế bẩm đẻ thực ông chánh án lầm nay ông ấy lầm lầm cả ông tú lẫn đẻ nếu mày bảo ông ấy lầm sao việc to thế mày về giấu mày không dám nói bởi vì hôm con về ông t r á n h án có gửi cho đẻ cái thư ờ phải mày cũng bịch đi trong cái thư ấy ông ấy khuyên đẻ nên hỏi vợ cho con và hứa sẽ hết lòng giúp nhưng con hiểu ý ông ấy muốn gả t h ú y liễu cho con vì ông ấy lầm con nghe ông ấy nghĩ tới một điều không thể thực hành được nên con xé thư đi không dám nói với đẻ s a o để để bụng mà nghĩ ngợi bởi thế từ hôm ấy con thơ thẩn cả người vì con lo sao tao hỏi mày mày không nói mày nhớ nó chứ lo cái khỉ gì ông tú bảo phải tôi cũng có ý hỏi xem anh ấy d ơ vẩn cái gì nhưng anh ấy cũng không nói bà cử lại nổi giận đùng đùng đồ bất hiếu mày có học mà ăn ở thế à ông tú can không bà đừng nên làm quá như thế nhưng tôi hỏi anh phán thế anh với cô t h ú y liễu có tình ý gì với nhau không anh cứ nói t h ậ t điệp thấy ông tú ôn tồn thì nở nang k h ú c ruột cho là ông tú bao giờ cũng đại lượng suy xét kỹ hơn thì ông có thể làm trạng sư cho mình bèn trả lời bẩm ông con xin thề rằng nếu con có tình ý gì với t h ú y liễu con không dám sống thêm một ngày nào nữa ông tú ung dung cười đưa điệp mảnh giấy nói sao lại có thư này hay không phải chữ anh điệp nhìn b ả n h giấy rõ cái thư chính tay mình viết cho t h ú y liễu hôm nọ điệp cầm lấy trông lại từng chữ trời ơi sao mà những lời ám muội quá lắm thế thật là đôi nhân ngải vừa viết cho nhau chứ còn cãi thế nào được điệp nhìn kỹ ông tú bằng con mắt n ặ n g nì nhưng cứ nói rõ sự thật bẩm ông vì hôm con về t h ú y liễu bị ông chánh án mắng tàn nhẫn nên đánh liều định tự dẫn có viết giấy nhờ con sau khi chết thì minh quan hộ nhưng mà lương tâm nào để con nỡ mặt cô ấy chết một cách oan uổng con bèn trả lời bằng mấy câu này ông tú cầm tờ giấy đọc to lên đến câu vì quá cuồng dại mà đêm ấy anh đã làm hại một đời em thì dằn từng tiếng mà nhìn điệp khiến điệp như bị từng ấy nhát dao đâm s ó i vào ruột gan đọc xong thư ông tú hỏi thế cái thư của t h ú y liễu viết cho anh đâu bẩm ông con xé rồi ông tú lắc đầu cười lạc đến nỗi điệp phải khóc <cười> thôi anh đừng khóc nữa cho thêm nặng tình làm quái gì cái giặc rồi anh sẽ được sở cầu như ý lo gì bẩm ông xin ông chớ quá giận con điều sở cầu của con là được nhờ g i ả ông suốt đời ông tú lắc đầu mát mẻ nói <cười> tôi không dám anh nói quá b ấ m ông xin ông xét cho con hẳn ông cũng biết từ thuở bé tính con như thế nào phải tôi biết thì đã hẳn nhưng tôi có ngờ đâu anh bảo ông chánh án còn lầm nữa là này ông ấy bảo anh định sở khanh đ â y trời ơi ông chánh án là người thế nào lời ông đoán hôm nọ rất đúng ông ấy muốn gả t h ú y liễu cho con nên bịa để nói dối ông và đẻ con đó mà thôi bà cử ngồi nhỏm dậy xỉa xói nói ông ấy là ông ngoan ông ấy không thèm nói dối mày bảo ông ấy bịa rằng mày chim con gái ông ấy ông ấy bịa rằng mày ngủ với con gái ông ấy phải không đồ vô phúc mà thôi bà đừng mắng anh ấy anh ấy tuổi tôi đã đoán rằng anh ấy cứ nhờ ông t r á n h án có xảy ra sự gì thì tôi chịu trách nhiệm nay tôi xin giữ lời hứa thế là êm chuyện bà cử lại giật mình xuống giường nói xin ông chớ g i ậ n mẹ con tôi không hề gì dù anh điệp có làm rễ ông chánh án thì tùy ý anh ấy chứ không bao giờ tôi đối với bà kém trước xin bà chớ ngại điệp nói bẩm quá ông chánh án ép con ông ấy dọa rằng nếu con không nghe thì ông ấy làm hại cả ông nữa ông tú đủng đỉnh nói cái đó c ô nhiên vì anh đã làm hại con ông ta tất nhiên ông ta phải làm hại tôi cho sự nhân duyên của anh và con bé nhà tôi ngăn trở điệp thở dài lao nước mắt nói chỉ có cách là con chết đi cho xong ông chánh án khôn ngoan có ô tô về nói chuyện trước với ông và đẻ nên ông và đẻ tin ngay bà cử nghiến răng chỉ vào mặt điệp mày cho mẹ mày là đồ ngốc phải không mày đã làm một điều đại ác lũ người nhà này tớ i ông chánh án phải đuổi q u a n vì mày mày có biết không coi chúng nó u á n đến chết con à điều sực nghĩ ra sáng hôm ấy ông phủ hầm hầm quát mắng đầy tớ và đuổi suốt lượt x o n g chàng ôn tồn nói với mẹ ông ấy đuổi chúng nó vì tội gì ông ấy đã nói rõ cả hôm ấy tội gì ông ấy ngờ chúng nó đồng mưu với mày đuổi chúng nó đi vì ông ấy lại muốn không cho những đứa biết chuyện này bàn ra tán vào rồi lên tỉnh mới lại đi bếp xếp m ấ t lẻo với người khác hại danh giá nhà ông ấy hiểu bụng thâm hiểm của ông chánh án điệp lắc đầu nói để tin ông ấy quá ông tú cười không phải chúng tôi tin lời ông ấy đâu bao giờ chúng tôi chẳng tin anh trước tôi tin lời nói của anh ở trong bức thư này anh viết cho t h ú y liễu thế này thì con còn nên sống làm gì nữa vì con đã phụ bạc ông đừng hoài thân vô ích anh à bằng lòng ai thì lấy người ta chứ cần gì <cười> khốn nạn thân con thưa ông con bị ông chánh án ép con ức quá mà ông tú cười sâu sắc bà c ứ đang nằm bỗng kêu nhức đầu lấy dầu bôi rồi xin phép ông tú về vì thấy trong người khó chịu điệp theo mẹ trong bụng rối beng chàng chỉ muốn bỏ p h á t công việc làm ăn để về nhà quê mà ở cho yên thân nhưng bây giờ cơ sự đã quá như thế này dù ở đâu mình cũng không tránh khỏi được tay ông t r á n h án và chắc vì ông tú gả lan cho mình nữa mà bỏ việc thì chết đói con trai đã lớn tuổi không lẽ bắt mẹ phải nuôi báo cô đến bao giờ bà cử về nhà lên giường lấy chăn ra đắp điệp thấy cảnh càng cực cực nhất là mình không làm gì nên tội mà bỗng hai gia đình tự nhiên gây nên mối ác cảm sầu thảm như thế này chàng ngồi cạnh mẹ khẽ kiếm lời an ủi thưa đẻ để không nên nghĩ ngợi quá nữa rồi hẳn để sẽ thấu n ổ i quan cho con mà ông tú sau này cũng không giận con nữa bà cử lại nổi trận lôi đình ngồi nhỏm dậy xỉ giả người ta hoài con cũng không thèm gả cho cái thứ mày mày là đồ khốn nạn mà tao chỉ dạy mày những cái ăn ở trung hậu mày học ở đâu những thói ba que của con nhà mất d ạ y mày bêu tao mày làm nhục tao với ông tú rồi không còn sức nữa bà nằm xuống thở hồng hộc đập chân đập tay nước mắt ràng cả xuống thái dương điệp đành chịu để mẹ mắng không dám nói cốt để bà yên nghỉ một tí chàng ngồi ủ rủ khoanh tay trước ngực gục mặt xuống nghĩ ngợi trong óc chàng biết bao cảnh d ù n g vục diễn ra khiến chàng mỗi lúc lại thở dài chàng tưởng như thấy ông chánh án trợn mắt dọa đời anh bây giờ là trong t a y tôi anh l i ê u đó lại thấy ông tươi cười rót rượu cho chàng mà bảo <cười> làm tài trai rượu không biết uống thì hèn lắm rồi chàng nhớ lại sáng hôm ấy cùng t h ú y liễu nằm ở trong buồng chàng nghĩ tới ông tú nói mát tôi tin lời nói của anh ở trong bức thư này rồi chàng lại văng d ẳ n g thấy mẹ mắng đồ vô phúc bỗng đến cái cảnh dưới trăng hôm mười sáu tháng năm trước dưới vùng trời trong trẻo chàng như lại nghe được lan thỏ thẻ vậy mà chưa chi cậu đã ghét đã khinh đã phụ tôi từng ấy điều nghĩ làm cho điệp b ứ c rứt bực dọc nước mắt ở đâu lại chảy ra bà cử nằm đó thỉnh thoảng lại cựa và kêu rên lên một tiếng kinh hồn điệp tưởng tượng đến khi mình cùng t h ú y liễu lấy nhau mà lan thì kết hôn với một người khác thỉnh thoảng hai cặp vợ chồng khi về làng văn n g o à i có gặp nhau thì chỉ nhìn nhau bẽn lẽn mà tâm sự rạc rào điệp để tay vào trán mẹ thấy hơi hâm hấp nóng chàng lo mẹ ốm quá nhưng biết làm thế nào một lúc lâu chàng thấy mẹ nằm yên và đã ngáy chàng mừng vì nếu mẹ ngủ được một tí thì đỡ nghĩ ngợi nhiều sinh mệt bỗng có tiếng gót chân ngoài hè điệp ngẩng đầu lên nhìn lan đến vừa mừng vừa tuổi vừa thẹn vừa vui chàng thấy trong bụng nao nao chẳng hay lan đến làm chi chẳng hay mình gặp lan lần này là hay hay là dở điệp đứng dậy lan vẽ mặt rất buồn thấy điệp ra đón ngượng nghịu đứng dừng lại luống cuống vòi nói thưa cậu thầy tôi sai mang thứ thuốc này sang đây để cho bà dùng điệp bùi ngùi thở dài thưa cô đ ể tôi mới ngủ tôi muốn mời cô xuống nhà ngang cho tôi được tỏ chút tâm tình lan cười đau đớn thôi không cần cậu ạ điệp choáng đầu lên mãi mới nói được thế cô cũng không thương tôi nữa hay sao lan thở dài không đáp điệp đi xuống nhà ngang trước rồi mời lan lan ngần chương chín thôi từ nay đến nhà ngang điệp mời lan ngồi và nói ngay tôi gặp cô bây giờ thực là một dịp may cho tôi được thổ lộ hết tâm sự tôi xin kể cô nghe đầu đuôi câu chuyện mong rằng cô thấu n ổ i khổ tâm cho tôi lan lạnh lùng không đáp điệp tiếp ông nhà già đẻ tôi vì quá tin lời ông chánh án đến nỗi trách mắng tôi những điều mà tôi nghe phải đứt từng khúc ruột cho nên tôi không dám mong cô tin tôi miễn là cô rõ chuyện cho ấy là tôi được hả dạ lan nhăn mặt đáp cậu nói mau lên đừng giáo đầu dài nữa d â n g nguyên h ậ m thi tôi suýt bị hỏng về về điện học phải tôi đã biết rồi d â n rồi tôi được đổ tôi bèn đến cảm ơn ông phủ trần tôi tới phủ thì vừa mới trống hầu chiều ông phủ bận việc chưa tiếp tôi cho tôi xuống nhà khách lúc ấy lo ló ở chỗ thủng bức d á c h rõ ràng có một cái mặt nhìn tôi khi tôi biết thì tôi thấy tiếng giày chạy đó t h ú y liễu con ông phủ đó t h ú y liễu lên nhà tư gãy đàn đọc tiểu thuyết rồi nằm ngủ ở hiên đến tận t a n hầu nghe tiếng trống mới dùng dậy trong khi tôi phải ngồi chờ ba giờ đồng hồ tôi nóng ruột quá đã bực tức cái lối bệ vệ của khách quan cho nên khi thấy ông phủ tôi đem lòng ác cảm nhưng ngờ đâu ông ấy tiếp tôi một cách rất tử tế gọi tôi bằng cháu và xưng là chú hôm ấy ông phủ khuyên tôi bỏ giáo học và xin đi thư ký l u ậ t sự vì ông ấy sẽ được thăng chánh án và d ẫ n động cho tôi làm việc với quyền ông thật tôi không ngờ đâu ông ấy rắp tâm chăn lưới để mà chụp tôi mới hôm qua có một việc xảy ra ở trong dinh tôi mới rõ ông ấy là độc ác và mới hiểu bụng dạ sâu sắc của ông ấy việc gì nào có gì là quan hệ đâu chỉ là một thằng tù khi nó xe cát vào trong dinh không hiểu nó ăn cắp gì hay hỗn hào gì với ông ấy hoặc với cô con gái rượu mà ông ấy đùng đùng thịnh nộ gọi dây nói cho ông cẩm cấm chỉ nó không được giảng lai vào dinh rồi lại làm tờ bẩm rất đanh thép du cho nó vào dinh ăn cấp có lẽ thằng ấy phải ra tòa xử một lượt nữa mà phe này ắt bị án nặng phải phát g i ả n lên thượng du thế nào là đ á n h thép ông ấy tự thảo giấy lấy và gửi lấy nên tôi không được đọc ấy là tôi không thấy anh em bên tòa sứ nói chuyện lại như thế họ khen ông t r á n h án giỏi việc cho nên việc của ông tôi quyết là ông ấy dự định đã lâu đâu vào đấy cả mà bây giờ đến nỗi tôi đang mắc vào trồng nên khó gỡ lan trước làm ặ t lãnh đạm sau lờ đờ con mắt nhìn xuống để chú ý vào lời điệp đến đó nàng nhìn thẳng vào chàng và hỏi trong khi cùng ông phủ nói chuyện cậu có để ý đến câu gì quan trọng không không chỉ có việc xin đi thư ký lục sự là quan trọng còn thì ông hỏi thăm nom nhà cửa hỏi thăm thế nào hỏi thăm đẻ tôi và hỏi tôi bao nhiêu tuổi À ông ấy còn hỏi đùa là có vợ chưa thấy cậu trả lời sao tôi cứ thực thưa rằng tôi hai mươi mốt và chưa có vợ ông ấy bảo thế nào ông ấy không bảo gì cả à quên phải rồi có có thấy tôi nó hai mươi mốt tuổi ông ấy bảo ngay rằng tôi lớn hơn t h ú y liễu hai tuổi cậu nói nốt đi rồi tôi về bẩm đẻ tôi và ông nhà tôi biết rồi gì nữa vì ông phủ dặn tôi nên đến tận nơi mà trả lời chứ đừng viết thư nên tôi lại phải đi lần thứ hai tức là vẫn có đêm tôi ngủ với thuý liễu lan đang ngồi im cựa mạnh một cái sa sầm nét mặt hỏi tại làm sao hôm ấy ông phủ vui vẻ quá ngài ép tôi uống rượu quên trong khi chờ ông phủ cậu có trông thấy cô gì ấy không không biết thuý liễu có trông thấy tôi hay không chứ tôi thì không gặp vả mãi đến tang hầu tôi mới vào phủ vì tôi không muốn phải chờ như lần trước nên tôi đi chơi ngoài phố trong khi nói chuyện ông phủ có đả động gì đến t h ú y liễu nữa không điệp nghĩ rồi nói không đích rằng không thế nào nữa tôi không biết uống rượu đâu nhưng ông ấy cứ bắt uống tôi nhấp một chút thấy choáng i á n trong người rồi lúc vui chuyện tôi quên đi và nể nên uống mãi uống mãi đến nỗi bất tỉnh nhân sự cậu nói chuyện với ông phủ những gì cũng có những chuyện công danh mà thôi còn sau những gì tôi không nhớ vì tôi say quá nhưng chắc rằng chẳng có gì đáng chú ý tôi gục xuống bàn thế rồi chẳng biết tự tôi đi ngủ hay là ai khênh tôi đi ngủ sáng hôm sau tôi thấy tôi nằm với thuý liễu một giường tôi thề rằng chỗ này tôi không có nói dối lan chống tay vào cằm đăm đăm con mắt cậu cứ nói đi lúc mở mắt dậy tôi thấy đã trưa lắm rồi tôi bị thuý liễu gối đầu lên cánh tay của tôi sái bại h ắ n đi tôi lo quá nhưng vào lúc khó khăn thế này thì nằm lì cũng chết nhưng mà dậy ngang càng chết tôi đắn đo mãi nên quyết định cứ giả cách ngủ để nằm gan chờ cho t h ú y liễu dậy trước tôi mới dậy sau giờ như không biết gì cả nhưng mãi t h ú y liễu không dậy mà một lúc tôi thấy ông phủ vào trong b u ồ n lan nhìn điệp nhưng rồi ông ấy lẳng lặng đi ra thế bao giờ t h ú y liễu mới dậy mãi đến hơn chín giờ tôi dậy tự lấy làm ngượng nhưng cố làm mặt tự nhiên tan hậu ông phủ xuống nhà tư thấy tôi thì lãnh đạm hẳn đi và tìm những câu xa xôi để mà trách móc sao ông ấy lại để yên cậu lúc bắt được ở trong b u ồ n tôi không hiểu thế rồi ông ấy có gắt mắng cậu không không thế tôi mới khó chịu không rõ ý ông ấy ra sao cả ông ấy lại còn gọi lũ nhà đầy tớ lên tìm kiếm ra tội và đuổi suốt lượt ngay trước mặt tôi ăn cơm xong tôi xin về ông ấy lạnh lùng đưa cái thư gửi về cho đẻ tôi tôi bóc thư ra xem trước thì thấy ông ấy khuyên đẻ tôi nên nghĩ đến chữ duyên của tôi và hứa sẽ cùng giúp tôi như đã hết lòng về công danh của tôi tôi biết rằng ông ấy lầm tưởng tôi có tình với t h ú y liễu nên bảo ý đẻ tôi nếu tôi có xin lấy t h ú y liễu thì ông ấy gả cho tôi xé thư đi về nhà không dám nói với ai cả mà một mình ngày đêm lo lắng chắc thế nào cuộc nhân duyên của cô cùng tôi cũng bị ngăn trở điệp thở dài lan cũng thở dài đến hôm tôi đi làm ông t r á n h án nhờ ông cả tòng bắn tin gọi gã rồi chính ông ấy cũng hỏi tôi nhưng tôi nhất định chối từ lan lại làm như nghe chuyện không can thiệp đến mình nói nếu cậu đã làm hại người ta thì cậu nên cứu người ta thế là nhân từ điệp nhăn nhó nói khốn nạn thân tôi tôi có lòng dạ nào nghĩ đến ai nữa mà làm hại nếu cô hiểu bụng cho tôi chắc cô không nói câu ấy từ ngày tôi gặp cô được cô tỏ cho tôi biết ý cô quyết định vì tôi như bị thu hết tâm hồn lan lắc đầu x u tay nói cậu nói hết chuyện ấy đi lâu lắm rồi ai ở ngoài cũng tưởng tôi làm hại danh dự t h ú y liễu vì vậy mà sau khi tôi về có lẽ t h ú y liễu bị sỉ giả một trận kịch liệt nên quyết tình q u y ê n sinh mà gửi cho tôi bức thư bức thư thế nào trong thư thuý liễu xin tôi một điều là minh quan cho vì chỉ một mình tôi hiểu thuý liễu và yêu cầu tôi trả lời tôi nghĩ hối hận vì tôi vô tình đến nỗi thuý liễu phải hủy hoại một đời nên tôi trả lời thuý liễu bằng bức thư ban nãy ông đọc tôi chỉ lạ một điều là sao cái thư ấy lại lạc được vào tay của ông chánh án lan gật gù nói cái đó không lấy gì làm lạ đâu điệp thấy lan có ý băn khoăn chứ không lãnh đạm như ban nãy vui vẻ hỏi cô đoán tại sao lan đổi ngay nét mặt lạnh lùng đáp tại thư của t h í liễu vào tay ông ấy nên ông ấy bốc ra chứ sao điệp thở dài nói nốt tôi chối từ lời ông chánh án ông ấy gắt bảo tôi về nói chuyện với đẻ tôi ông ấy thấy tôi nói đã đính hôn cùng cô thì đe dọa dọa cả tôi dọa cả ông nhà nữa lan cười thấy cười chua chát rồi ông ấy về tọt đây nói chuyện trước cùng ông nhà với đẻ tôi cho nên bây giờ tôi mới bị hắt hủi như thế này nói đến đó điệp bưng mặt khóc hai bác lan cũng mộng mộng n vững lệ mà nhìn lên xà i nhà điệp nói cô ơi nếu cô biết bụng cho tôi lan nghiêm ngay n ế p mặt lại nói thôi thì cũng đành vậy chứ sao cô có tin tôi không lan thở dài không đáp cô có yêu có thương tôi nữa không lan lắc đầu nói bây giờ tôi không có quyền mà cậu cũng không nên hỏi tôi câu ấy nữa điệp lại ràn rụa nước mắt lan cứ lạnh lùng như không nói cậu quên tôi đi điệp cựa mạnh kinh ngạc đáp không thể cô không nên ác quá thế trái tim tôi như sắt đá nhưng từ thuở bé đã khắc ba chữ nguyễn thị lan càng ngày càng sâu bây giờ phải mài đi mới sạch nhẵn và có thể khắc được chữ khác nhưng mà cô ơi như thế thì nó bị thương nói đến đây điệp bưng mặt nức nở không ra tiếng lan cảm động quá quay đi lấy vạt áo chùi nước mắt một lúc điệp ngẩng đầu hỏi lan cô có giận tôi không lan lại cố nghiêm nói tôi cũng không có quyền tôi không thể yêu được ai nữa tâm hồn tôi đã g ử i cô từ lâu rồi lan lắc đầu nói tôi nào dám giữ điệp càng thấy lan nói mát càng như đứt từng khúc ruột lan nói nếu cậu muốn yên thân thì cậu nên kết duyên cùng t h ú y liễu tôi yên thân sao được mà nếu lấy t h ú y liễu để được yên thân sao tôi ích kỷ như thế được không phải là ích kỷ vì cậu làm yên cả gia đình tôi cậu hy sinh chữ duyên mà báo đáp thầy tôi ở chỗ đó rồi tôi quên cậu tôi quên cậu rồi cô có thể tàn nhẫn với tôi thế được à tôi không lấy cậu nữa cậu không kết duyên với t h ú y liễu mặc dầu điệp thổn thức thế thì chỉ còn một mình tôi đi trên đường đời hiu quạnh tôi sống với ai lan vẫn lạnh lẽo cười lạc mặc kệ cậu nghe câu nói như x é t đánh ngang t a y điệp trợn mắt lên nhìn lan một cách giận dữ khiến lan tự nhiên đổi ngay ra nét mặt dịu dàng nhưng rất nhanh lan lại làm ngay nghiêm nghị mà nói một câu để nuôi cả giận dữ đã mất tôi mặc kệ cậu thật nghe câu nhắc lại điệp như bị tiếng sét lần thứ hai mất cả tinh thần c h ẳ n g phải ôm lấy ngực bỗng lan không giấu được cảm tình thật nữa thốt nhiên nức nở khóc nước mắt này của tôi bây giờ đối với cậu nó vô giá trị lắm tôi không tội gì mà giữ nó nữa tôi cứ cho nó tuôn hết ra nhưng chỉ một tí thôi lan nín hẳn lấy giặt áo chùi cho khô mắt điệp bị giọt lệ của lan nói thấm đến tận đáy lòng nhằn n h ỏ b ứ c rứt nói cô lan ơi từ hôm 16 tháng năm đến giờ không ngày nào không giờ nào không phút nào là tôi không nghĩ đến cô ố c tôi bị ái tình nó chiếm mất quá nữa đến nỗi tôi chểnh m ã n hết cả các công việc khác lúc nào tôi cũng hình như có cô ở trước mặt mà những lời nói việc làm cũng đều nghĩ như bị ảnh hưởng của một chương 10 ờ i tấm lòng lan và đồ hồi môn t h ú y liễu hôm nay là ngày đón dâu ngày điệp đón t h ú y liễu về làm vợ con đường nhỏ từ chợ gỏi về làng g i a n ngoại đã thấy phẳng phiu ê nhẵn nhụi như những hôm có quan sứ về ở đầu cầu bọn tuần đặt hương án bái d ọ n g trên chiếc cổng chào n g ã nghiêng mấy ngọn cờ bay phấp phới thấy cuộc nghinh tiếp trọng thể làm vậy những bà đi chợ đều phải tấm tắc nói với nhau sung sướng chưa đó là đám cưới cậu phán con cụ cử lấy con gái cụ lớn chánh án đó nguyên từ hôm điệp bị mẹ mắng ông tú hắt hủi và lan giận thì cái tâm lý của chàng nó rối beng hơn thời cục nước tàu không bút nào tả cho thấu được rồi chàng lại bị ông chánh án nhất định ép gã hứa cán đáng cho hết các khoản chi phí về việc cưới gã và dọa nếu không nghe thì lập tức có những việc xảy ra chẳng lành cho điệp và cho ông tú rồi ông tú từ chối không gả lan cho nữa nên điệp cũng đành như đời mình bỏ đi thôi thì ai bảo sao nghe vậy chứ không suy xét nghĩ ngợi gì nữa điệp nếu không gọi được là chết dở thì cũng là điên là cuồng mất rồi nhưng không bao giờ điệp quên ông tú thỉnh thoảng chàng lại tự an ủi mà nghĩ rằng mình hy sinh hạnh phúc để trả nghĩa ông tú vì nếu mình lấy lan thì ông tú sẽ bị hại điệp về nhà thấy nhà t rộn rịp kẻ ra người giàu tấp nập cổ bàn linh đình khách khứa vui vẻ chàng gượng ra chào hỏi mọi người song mặt ngây ngô thờ thẫn có lúc chàng không trả lời một câu của khách hỏi có khi chàng đáp một câu người ta hỏi từ bao giờ chàng chỉ muốn được một chỗ tĩnh mịch để nằm yên mà nghĩ lại cảnh đau đớn để khóc nhưng ai cho chàng được đau đớn được khóc hồi được ngồi nghỉ ở trong b u ồ n hồ nghĩ đến lan mà suối lệ sắp được tuôn trào ra cho đỡ tấm tức chàng đã bị gọi ra nhà ngoài để gượng vui tiếp một bọn mới vào mừng mà những câu chúc những chuỗi cười như đâm vào ruột chàng cho thêm tan tác suốt ngày nào lời đoán sau này chàng sẽ đi tri huyện nào lời chắc chàng sẽ giàu có làm rạng vẽ cho dân làng nào tiếng pháo nổ đùng tạch nào tiếng k ỳ cạch giả d ò thì chàng tưởng tượng như lan nỉ non khóc lóc như thần lương tâm mắng giết mỉa mai khiến cho chàng nghe mà khúc lòng tê tái bỗng có một thằng bé con gọi điệp ra một chỗ đưa cho bức thư nói thưa cậu cô lan gửi cho cậu và dặn cậu cho cái gì để làm tin là đã đến tai cậu điệp d ộ i cầm lấy phong bì thấy nặng biết là bức thư dài lắm nóng bốc ra bèn móc túi định lấy bút gì biên nhận mấy chữ và hẹn lan sẽ trả lời nhưng trong túi chỉ có con dao tay sáu lưỡi móc lòng thòng vào đầu dây sắt điệp d ộ i đưa cho nó cả dây lẫn dao và dặn miệng một câu rồi xé phong bì ra xem giấy anh điệp nếu ngày mai là ngày đáng mừng rỡ nhất đời của anh thì em nên để anh được hoàn toàn vui vẻ dám đâu làm rối ruột anh bằng mấy trang giấy này làm chi nhưng khốn nạn thân anh vì em biết rằng anh cũng khổ vì em biết rằng anh cũng chết một nửa tấm lòng như em nên em đưa anh bức thư này em không hối hận chút nào cả vậy thì mấy lời của người quý anh người thương anh người yêu anh chẳng qua nó cũng chỉ làm n ổ ruột n h à o gan anh như tiếng pháo mừng anh như tiếng người chúc anh mà thôi anh ơi những như anh với em thì có ngờ đâu là trên đường đời hiu quạnh anh đi một đường mà em đi một lối có ngờ đâu là ngày mai anh phải đi đón người bạn trăm năm mà không phải là em có ngờ đâu là anh em ta phải ly biệt một cách đau đớn thôi thì người ta ra làm sao chẳng qua là tại số của trời định trước cả ta nên nghĩ thế để n h ẹ cái sức mạnh của sự ngược đãi của tạo hóa mà gượng sống vậy chứ biết làm thế nào anh yêu em em yêu anh đôi ta vì cảnh ngộ mà yêu nhau những tưởng một ngày kia được sum h ợ p cùng nhau g â y thành hạnh phúc nhưng mà trời bắt ta nên cam lòng buồn cũng thế thôi khóc cũng thế thôi anh ạ em tự biết anh không nỡ đứt ruột mà nhìn cuộc ái tình tan thương nhưng nếu anh được an ủi rồi anh không nên vì em mà nghĩ ngợi nữa anh nên lấy lòng nhân tự mà coi t h ú y liễu là vợ anh nên yêu t h ú y liễu như yêu em nói tóm lại vì cuộc nhân duyên mới của anh đã thành rồi anh nên quên hẳn em đi mà làm đầy đủ bổn phận người chồng cho gia đình có lạc thú d ĩ n h viễn em xin nói thật cùng anh rằng tuy anh cùng em trăm năm chẳng vẹn nhưng em cũng cho như thế là đủ rồi anh đối với em thì kính yêu em đối với anh thì một dạ thế thì dù chẳng đã cưới s i n h như vợ chồng nhưng về tinh thần cũng đã nên nghĩa cho nên em coi như tơ duyên trước d ẫ n lành mà anh thì phải đi vắng xa bởi vậy em không buồn tuổi thì anh chẳng nên khóc lóc làm gì khốn nạn anh điệp ơi em vừa khuyên anh đừng nên khóc lóc mà hay đâu nước mắt của em nó đã giàn g ụ a ra đầy rồi thôi thì em cam chịu tội cùng anh cho phép em khóc nốt một lúc nữa cho hả già ừ mà tội gì không khóc ta nên khóc cho hết nước mắt đi cái nước mắt này cũng chỉ được phép vì anh mà tự do rõ xuống có đến ngày hôm nay nữa là hết đến lúc này ta nên than thở cùng nhau cho thỏa lòng kẻo mai đây anh bước sang lối đi khác anh lấy vợ khác thì dù em có khóc chăng nữa cũng chỉ một mình em biết mà thôi anh ơi mấy hôm nay em thấy đường x á họ sửa sang lại họ g i á đắp lại ở đầu cầu họ bày trí đồ bái vọng nhất là từ hôm qua bên tai em nghe tràng pháo nổ thì em như bị xé lòng nghe tiếng giả d ò thì em như bị đâm ruột suốt ngày em chỉ gục trên đống chăn mà khóc chẳng thiết ăn ngủ gì cả em khóc không phải vì em buồn cho em đâu anh à số phận em như thế là đành rồi nhưng em chỉ thương anh mà thôi vì em chắc rằng anh tưởng thầy em và em giận anh lắm không phải không phải đâu anh điệp à thầy em giờ giận dữ anh mà em cũng bắt buộc phải h ắ c hủi cùng anh để cho anh khỏi bị q u ạ n nạn đấy thôi em xin kể lại câu chuyện ấy nguyên hôm ông t r á n h án về nói chuyện anh em đứng trong b u ồ n em nghe thấy hết cả ông ấy kể tội anh làm hại t h ú y liễu bà i nhà ta và thầy em thì không tin nhưng đến khi ông ấy đưa cái giấy của anh viết cho con gái ông ấy thì không ai còn bên anh được chỗ nào nữa bà thì nổi giận thầy em thì thở dài mà bụng em thì rối như mớ bồng bông em thấy chán ngán vì anh quá nên lúc ông t r á n h án lên xe ra về em cũng không thể nào nhịn tuổi thân mà cầm được lệ nhưng mà thầy em hiểu rõ cả chuyện đấy anh ạ lúc thầy em tiễn bà ra cổng thì vào ngay trong b u ồ n em thầy em thấy em đương gục mặt xuống giường mà thổn thức thầy em cũng mặc cho em được tự do đau đớn về anh nghĩa là em đau đớn cho em nữa mà em biết rằng hẳn thầy em cũng tha thứ cho em cái lúc rầu gan nẫu ruột này cho nên em không cần giữ gìn dấu g i ế m gì vì em cho rằng nước mắt của em tuôn ra một cách chính đáng một lúc em gượng dậy thầy em gọi em lại mà bảo con ơi điệp nó phải lừa ông chánh án thật đó thầy đoán hết cả chuyện rồi nó thực thà quá nó không hiểu cái ý định sâu sắc của ông ấy từ lâu nên đến bây giờ khó gỡ nếu nó nhất định khăng khăng vì nhà ta mà từ chối lời ông chánh án tất nó bị q u ạ n nạn khổ một đời thầy thương nó lắm thầy không muốn nó vì mình đến nỗi bị giả lây con nghĩ sao em nghe thầy nói cảm động quá lại bưng mặt khóc không sao trả lời được thầy em mới giản nghĩa những nỗi anh mắc lừa cho em nghe rồi đoán trước những việc xảy ra cho anh em càng thương anh nếu em cứ ích kỷ nếu em cứ muốn cùng anh kết nghĩa trăm năm thì anh sẽ bị hại một đời âu là em quyết hy sinh hạnh phúc cho anh được sung sướng dù anh không được thật sung sướng anh cũng không đến nỗi mắt dạ gió tai bay em thương anh em quý anh em yêu anh thì bao giờ em cũng thương cũng quý cũng yêu anh em định được việc này em lấy làm hả dạ lắm cho nên rồi thầy em bảo em sang bên nhà c ố gặp anh và giờ làm cho anh mất hy vọng về em đi nhưng mà khốn nạn đứng trước cái ái tình nồng nàn đầm thấm cao thượng cái ái tình nó ăn trễ đã sâu vào trong tim em em thấy em nhu nhược quá dù em có làm ra mặt lạnh lẽo nhưng có được đâu bất giác cái giả dối nó làm em khổ tâm đến nỗi bật ra tiếng khóc em cũng biết rằng anh không thương yêu t h ú y liễu mà bất đắc dĩ anh phải bạn cùng t h ú y liễu suốt đời thì anh vui vẻ thế nào được nhưng em xin anh một điều một điều nó giúp nốt cho ý định của em được hoàn toàn là anh quên em đi và yêu lấy t h ú y liễu anh nên hiểu rằng t h ú y liễu là vợ anh anh phải vì bổn phận vì lương tâm mà yêu t h ú y liễu dù bây giờ ái tình chưa có nhưng không nên vì một lẽ gì mà cứ nhớ đến em mãi được vì em chỉ là người yêu của anh có đến ngày hôm nay mà thôi còn từ mai em xin anh trả lại tấm lòng cho em anh nên quên em đi chứ nào anh có quyền nhớ em mãi được và nếu cứ vì em có đứng giữa mà anh với t h ú y liễu hờ hững cùng nhau thì em không muốn thế đâu em không muốn được ác thế đâu rồi đây em chắc sẽ có người bạn trăm năm tốt như anh anh đừng thương em nữa em sẽ quên anh để em làm đầy đủ bổn phận làm vợ người ấy cứ kể ra thì cũng đau lòng lắm anh nhỉ nhớ nhau mới khó chứ quên nhau thì còn gì dễ hơn rồi ra anh cùng em có muốn gặp gỡ cũng chỉ mong họa l ỡ trong giấc mộng nhưng biết có mộng thấy nhau hay không đau đớn làm sao anh ơi em đã cố nói lãng ra chuyện khác mà lại nghĩ đến nỗi buồn em xin lỗi anh vậy anh điệp ơi đến đây em không thể cầm được nước mắt nữa ơ hay sao từ hôm nọ đến nay nước mắt em chảy ra nhiều quá lắm thế này mà viết bức thư em không ngờ tốn nó nhiều hơn mực anh ơi lan hôm nay không được vui vẻ như lan của anh hôm mười sáu tháng năm nữa đâu lan hôm nay không được đẩy đài như lan của anh hôm nọ nữa đâu anh nè. tâm hồn em anh lấy mất cả rồi mai anh mang nó đi thì em lấy gì em sống được hở anh em chỉ có một tấm lòng yêu mà thôi cái tấm lòng yêu ấy em đã để dành cho anh em đã trao cho anh từ lâu thì còn có thể lấy lại thế nào mà yêu người khác được nữa đời em chỉ có thể yêu được một người đời em chỉ có thể yêu được một mình anh em không thể nào phụ bụng anh mà chia sẻ cho người khác nữa ngán cho em mới hai mươi tuổi đầu tấm lòng chưa sống mà đã chết anh điệp ơi anh yêu em làm gì để đến nỗi ngày nay ruột em đau như c h ắ c thế này anh ơi đến bây giờ em mới hiểu biết rằng ái tình nó làm cho người ta được sung sướng ít nhưng phải cay đắng nhiều từ nay em quyết xa nó coi nó như kẻ thù không bao giờ em dám mơ màng đến nó nữa em viết đến đây mà t rung tay thôi thì em cũng cố dài hàng chữ nơi để chúc anh chị được bách niên vai lão và xin anh đừng nghĩ đến em còn như em tôi chẳng được làm vợ anh nhưng em cũng xin phép anh nhận em là một người em gái thân yêu của anh vậy em gọi sẵn anh là anh ngay từ đầu bức thư này cũng là ý ấy rồi một đôi khi anh có về làng xin anh cứ coi thầy em và em như trước bởi vì thầy em và em đều hiểu bụng thủy chung của anh không hề trách giận anh một chút nào cả thôi em xin chào anh và mong rằng anh sẽ vì em mà vui vẻ với t h ú y liễu còn như em nếu anh d ư ớ n g d í t ít tình cũ thì em xin hò hẹn cùng anh đến kiếp sau từ biệt anh nguyễn thị lan điệp đọc xong bức thư thần hồn phiêu động tâm trí như bay như cuốn đi đâu chàng nhìn lại nét chữ nhòe mà không cầm lòng đậu nữa nào chàng ngờ đâu ông tú và lan lại hy sinh cả sự sung sướng cho chàng được yên thân chàng như điên như d ậ y chàng buồn trùm c h ă n đọc kỹ bức thư một lượt nữa rồi đọc đến hai ba lượt thì càng thấm t h i ế đến nỗi nhào cả tờ giấy điệp đang mơ mơ màng màng v ì mấy chỗ làm cho lan đau lòng và nghĩ trả lời bỗng có người gọi chàng ra ký sổ t ạ m người phụ trạm đưa chàng một cái phong bì chữ đề xấu quá và rất lạ bốc ra chàng đoán mãi không biết là của ai vì không ký tên thư rằng thưa cậu chúng tôi nghe tin cậu sắp lấy cô t h ú y liễu chúng tôi rất lấy làm yên tâm vậy có mấy lời mừng cậu và cô t h ú y liễu nhưng chúng tôi có một điều không thể giấu cậu được là nhờ cậu làm phúc trông nom chu a toàn cho cái thai ở trong bụng cô t h ú y liễu nếu sau này nó có được làm người chúng tôi xin cậu lấy lòng nhân từ mà nuôi nấn nó cho tử tế thì chúng tôi lấy làm cảm ơn cậu d ạ n g bội đọc xong điệp choáng người như bị cảm run g lên lạnh toát cả chân tay rồi sợ ngã c à n g vừa nức nở khóc vừa chạy vào trong buồng nằm đóng chặt cửa lại lúc ấy trời chiều ủ dột mấy đám mây q uất ức như cũng cảm động thương người có trái tim bị thương rồi giữa trưa hôm sau khi sáu chiếc ô tô ông chánh án thuê để điệp rước t h ú y liễu về đến nhà mà yêu mà quý mà làm bạn trăm năm thì chàng nghe tin lan vừa mới bỏ nhà đi đâu mất chàng rụng rời chân tay t rú lên một tiếng rồi ngã ngất xuống sân gạch cưới h ơ n Duyên g m Cưới xong điệp bàn với mẹ định cho t h ú y liễu ở nhà quê một tháng để đi lại các nơi họ hàng nhưng ông chánh án không nghe lại bắt điệp vào trong dinh ở g ỡ t rễ điệp ở g ỡ t rễ lấy làm bực dọc quá nhất là không được lúc nào tự do mà xem lại bức thư của lan để rõ thêm vài giọt lệ khóc người yêu vì mình đến nỗi ngày xuân má hồng phai lạc điệp chỉ được ngắm nghĩ ngầm đến lan mà thương thầm khóc d ụ n g mà thôi cái thư của lan chàng quý như mấy trang tuyệt mệnh nên trân trọng giữ kín gấp trong bìa q u y sách cũ cất tận dưới đáy hòm chàng định trả lời lan ngay chiều hôm ấy nhưng mấy lần cầm bút chưa viết mà nước mắt đã ràn rụa kế đến tiếp bức thư sau thì tâm hồn bối rối không nghĩ ra được một chữ nào nữa đến bây giờ bể thấm non xa mà bóng chim tâm cá biết cố nhân ở những đâu đâu điệp muốn rõ lan đi đâu nên đến chủ nhật xin phép bố vợ về thăm nhà nhưng chàng bị giữ lại để đi chào các người họ nhà vợ điệp viết bức thư về thăm mẹ và thăm ông tú nhưng thư có đi mà tin không lại chàng càng không hiểu ra sao có lần chàng được nghỉ lễ hai hôm định về quê nhưng ông t r á n h án ngăn lại bảo không cần để đến tết về một thể điệp lấy làm đau lòng lắm thế là chàng được vợ thì mất mẹ mà mẹ chàng mất cả con lẫn dâu chàng nghĩ thương mẹ thui thủi một mình những tưởng con đi làm thầy phán để trả nghĩa gia đình được đoàn tụ vui vẻ chứ có ngờ đâu đến nay mẹ chàng vẫn phải đâm ngược chạy xuôi lo lắng vất vả túng q u ẩ n từng đồng xu vậy mà con thì nghiễm nhiên đóng một g i a i công tử ở vào nơi tiền ngàn bạc d ạ n g coi của như rác khinh người như mẻ giá ai biết cách sinh hoạt của bà cử khổ sở dường bao lại thấy điệp được sung sướng lịch sự như thế này nay ô tô h ầ m kín h đi chỗ nọ mai xe lửa hạng ba đi chỗ kia hầu người này chào người khác mà đến mẹ thì chẳng đ ó i hoài ắt hẳn cho chàng là bất hiếu nhưng quan cho điệp quá chàng ở đây có chịu được những cái đài cát đâu nhiều khi chàng thấy nó phiền phức tục t i ể u khó chịu quá nhất là chàng bị ông chánh án bắt mặc quần áo tây c h ả y đầu bóng và tập tành lối giao thiệp theo kiểu nhà quan lại sáng sửa bò điểm tâm chiều phô mai tráng miệng chàng sực nghĩ đến mẹ bồ nâu áo vải phải lo chạy bữa gạo hôm sau thì miếng đỉnh chung nuốt vào mà hai hàng lả chả lắm lúc chàng thèm t h u ồ n cái cảnh nghèo túng thổi trước ở cạnh mẹ điệp tự cho là khốn nạn nhất trong những người khốn nạn t h ú y liễu đ ể lan đi để tranh lấy địa vị mà chàng phải nhận là vợ ông chánh án lừa chàng làm cho chàng cùng lan phải chia quyên rẻ thúy lại giết của chàng cả chữ hiếu lẫn chữ tình mà chàng phải gọi là bố vợ đau đớn cho chàng nữa là t h ú y liễu có mang đích thực là có mang rồi hèn nào ông chánh án chẳng cố ép chàng lấy t h ú y liễu mà bỏ cả tiền bắt cưới ngay lập tức chàng căm hờn ông chánh án khinh chàng không bằng con chó con chó đánh nó nó còn biết kêu chứ chàng đã mắc vào chồng là chịu chết mất ngáp vậy ra chàng hèn quá nhục quá nghĩ đến nguồn cơn chàng quất lên rạo rực trong người chỉ mong thổ máu ra để được chết nghĩ lại mấy dòng chữ nguệch ngoạc trong thư nạc danh thật là những mũi t ê n độc bắn vào trái tim chàng cho chàng thật chết mà thật chàng chỉ sống về phần xác còn phần hồn lan đã lấy đi từ lâu đ â y lại mang nó đi đâu mất rồi tìm đâu cho thấy nữa mà chàng còn muốn tìm nó về làm chi như thế chàng có sống cũng chỉ là sống gượng chờ cho đến ngày thần chết làm phúc lia cho một nhát hái để được vùi nốt cái đời thừa xuống đất cho xong nợ mà thôi ngày nào xem báo chàng cũng để ý tìm kỹ xem có vụ trẫm mình hay không nhưng chàng cho là nếu lan quả thật chết thì nàng hết khổ hết đau trước chàng x o n g chàng lại thương hại chẳng hay hồn bạc mệnh bơ dơ nơi đất khách nắm mồ vô chủ có ai đắp điếm cho không chẳng biết lan có được lên cảnh bồng lai hay lại thành m á đói ma khác chàng chỉ mong hỏi thăm người ta tìm được đến mã lan mà lăn mà than mà gào mà khóc cho hết hơi đi cho l ã người đi cho k ỳ sức đi mà ôm khối tình theo người yêu xuống chính suối bây giờ chàng phải bỏ lan mà nhận lấy người vợ thừa của ai làm vợ mình nhận lấy đứa con của ai làm con mình chàng cho rằng nước đời sao lại éo le hiểm hóc đến như thế cái bức thư ấy chàng cũng giữ kỹ và kín như bức thư của lan nhưng sống để bụng thác mang đi chàng quyết chôn chặt tận dưới đáy lòng nhất định không hề thổ lộ tâm sự ấy cho ai biết hết trước chàng định dùng cái thư ấy làm khí giới để phá tan đám cưới nhưng mà hở môi ra những thẹn thùng thì thà cứ bí mật dò xét t h ú y liễu lắm lúc chàng nghĩ nếu có phải t h ú y liễu hư thật thì cũng nên đại lượng mà thứ cho vì sự dại dột ấy là ở thời kỳ t h ú y liễu chưa thuộc về chàng x o n g chàng động nhìn thấy mặt vợ thấy mặt bố vợ thì cái lòng nhân từ q u ả n g đại đã phải nhường ngay chỗ cho cái ghét cái khinh cái thù những nguồn cơn thắc mắc ấy làm cho chàng phải đổi cả tâm tính suốt một tháng đầu vì nghĩ ngợi buồn bực q u ố c ức quá sinh ra chàng ít nói năng mà so vào gương đã thấy trên má d ẽ rõ hai nét răng như người mếu thỉnh thoảng đêm thường trằn trọc chàng cố nhắm mắt đi để được nằm mộng thấy mẹ thấy lan và ông tú nhưng mà không gặp bao giờ thường những buổi trưa công việc ở tòa xong điệp hay lúi húi ở ngoài hiên vuốt ve mấy chậu hoa lan chàng yêu quý nó lắm nên rất chăm bón xới mà thường ở đây có lẽ chàng chỉ thân với mấy chậu lan ấy mà thôi buổi chiều chàng lại thơ thẩn đi chơi một mình hoặc đứng ở bên bờ sông nhìn dòng nước nao nao hoặc đứng trước nghĩa địa ngắm nắm đất cao thấp chỉ có bờ sông chỉ có nghĩa địa là chàng thấy hợp cái tâm sự đen tối u q uất lạnh lùng của chàng mà thôi mà đối với cái cảnh nó du dương con sầu man g mát chàng thấy nhẹ nhàng dễ chịu lắm một hôm chủ nhật điệp nhớ nhà quá buổi chiều tỉa lan xong mới d ơ d ẫ n đi ra chơi chỗ mọi khi một dải sương trắng đục ngùi ngùi bốc lên cạnh rặng tre gió bất căm căm di vút thổi như rên rỉ trong tầng lá chàng nhìn về đằng sông chỗ phía làng g i a n n g o à i mây trời mù mịt cảnh tình khơi nhắc tấm lòng thần hôn chàng đứng thừ đến tận lúc tối sập mới trở ra về thì đi nửa đường chàng gặp ngay người lý tưởng ở quê chàng lên tỉnh có việc thôi thì mừng mừng tuổi tuổi chẳng thân cũng như được sống lại khác nào như cây cỏ đại hạn gặp tuần mưa từ ngày lấy vợ đến tận hôm nay chàng mới thấy mặt một người mà chàng không ghét nên chàng giữ lại đứng bên gốc cây nói chuyện mãi không muốn dứt chàng hỏi thăm tin nhà biết mẹ và ông tú vẫn bình yên lấy làm mừng lắm rồi người lý tưởng lắc đầu n g ậ m ngùi nói bà thì ế hàng lắm cậu à mà cứ hỏi thăm hôm nào là chủ nhật thì bà lại nghỉ buổi chợ vì bà cứ tưởng cậu về chơi ông tú vẫn đi lại đằng nhà thân như trước nhưng từ ngày cô lan bỏ nhà mà đi ông tú buồn quá bà cũng ngơ ngẩn cả người nhất là mong cậu về mà không thấy mấy hôm đầu ông tú phát ốm nhưng rồi ông cố gượng đi tìm cô lan song dò la mãi cũng chẳng thấy tin tức gì cả có người đoán cô vì phẫn chí mà đi tự tử có người đoán cô cắt tóc đi tu rồi nhưng không lấy gì làm đích x á t điệp n g ẩ n ra nghe trong bụng nao nao cái hình ảnh lan cái nỗi khổ tâm của mẹ chàng và ông tú lại như diễn ra trước mắt chàng thở dài người lý tưởng nói tiếp nhưng mãi đến hôm kia có người đến chơi với ông tú nói chuyện rằng、uh, trong cái chùa gì về d ù n g bắc giang mới có người con gái đến xin ở trong một tháng ông tú lập tức đến tận nơi hỏi thăm những người trong chùa thì không biết có phải cô lan hay không vì không được giáp mặt nhưng cứ như người ta tả hình dung thì đích là cô lan không còn sai nữa x o n g chỉ còn ngợ một điều là sao cô lan mà người ta lại bảo đến ba mươi tuổi và hay cầm con dao tay sáu lưỡi có c á i dây sắt để khóc phải cô lan đâu lại già thế mà ông tú bảo cô ấy làm gì c ó con dao ấy bao giờ điệp cảm động quá không thể cầm được nước mắt n ư ớ c nở khóc nói đích là lan rồi trời ơi thảm thiết thế này ư người lý tưởng tìm lời an ủi điệp rồi nói sao cậu m ở không đón bà lên đây mà ở cho vui có được không câu nói vô tình điệp nghe như thắt ruột bèn chẳng giấu diếm gì chàng kể cả cho người l ạ n g h e cái cách cư xử của ông chánh án nhưng dặn dấu đừng nói với mẹ chuyện trò được một lúc nữa thì kèn tám giờ nổi hiệu làm cho điệp sực nhớ phải về ăn cơm chàng bèn hỏi thăm chỗ trò của người lý tưởng để hôm sau ra chơi người ấy dặn điệp và bảo cậu có gửi tiền về đỡ b à thì đưa tôi mang về cho một thể lại như bị một phát đạn đưa thẳng vào trái tim điệp lặng đi không trả lời được nữa chàng lấy làm xấu hổ nhục nhã với người lý tưởng quá vì chàng lĩnh lương về có được giữ đồng tiền nào đâu được bao nhiêu t h ú y liễu lấy mất cả rồi mà hàng ngày tiêu giặt chàng vẫn phải ngửa tay xin vợ hiện nay trong túi chàng không có lấy một trinh chàng vẫn định cuối tháng này thì gửi tiền về nhà nhưng cái tập giấy bạc mà nhà nước trả công cho chàng thì bố vợ chàng đã giữ nghiến lấy mà đưa cho vợ chàng mất rồi như thế biết thuý liễu có để cho chàng cái gì mà phụng dưỡng mẹ chàng hay không nhưng nhất định chốc nữa chàng bảo vợ đưa hai chục bạc để cho đem về biếu mẹ trước điệp đi chơi lâu c á i nhà phải chờ cơm ông chánh án giận lắm từ hôm cưới ông thấy con t r ẻ lạnh lùng ra ý khinh khỉnh thì đâm ra ghét nên điệp muốn gì ông cũng không cho bao giờ nhất là điệp xin về nhà quê thì ông lại càng không muốn cho phép vì đã khỏe lãnh đạm với nhà vợ thì ông không để điệp đ ầ m t h ấ m với mẹ đẻ cho bỏ h ơ n lần này thì ông chánh án không nhịn như mọi bận nữa ông mắng chàng thậm tệ điệp vừa mới gặp một người làng âu yếm vừa mới được nghe mấy cái tin xé ruột xé gan của những người thân nay bước vào cái gia đình r ắ c những kẻ thù mà chàng bị k h ắ c hủi khinh bỉ nên chàng không chịu bèn giở giọng cãi bướng ông chánh án đỏ mặt tí tai cởi p h ư ơ n g phực cả tràng khuy áo ghi lê ra rồi đập bàn đập ghế để gắt bà chánh án thấy chồng thịnh độ lại thấy con t r ẻ hỗn hào cũng tức tốc ra mắng n h i ế t điệp rồi xói móc những là con nhà hèn mọn được nương tựa cửa quan mà vô lễ vô phép những là bất nhân bạc bẽo toàn học thói sở khanh để đền lại cái nghĩa nặng ân sâu t h ú y liễu thấy ầm ầm sợ tai tiếng ra đến ngoài bèn lôi chồng vào buồng rồi n g u y ế t một cái đóng cửa lại và gây sự để bên cha mẹ điệp bị cả nhà sâu xúm bắt nạt tức mình quá thành ra hai vợ chồng cãi nhau một trận rất kịch liệt thôi thế là xếp cả chuyện bảo vợ đưa tiền chỉ có lần này cãi nhau điệp mới phải nói với t h ú y liễu lâu và nhiều nhất còn m ỗ i ngày hai vợ chồng ấy rất lãnh đạm với nhau từ ngày điệp biết t h ú y liễu có mang thì chàng không hề nói lộ với ai cả đến n g à y như t h ú y liễu chàng cũng không cho hiểu rằng mình đã rõ đến tận tủy tận xương chàng chịu cắn răng buồn khổ một mình để dò xét xem t h ú y liễu chữa với ai vì vậy chàng đối với t h ú y liễu vẫn như thường không tỏ ra một ý gì là ngờ vực nhưng cứ đến tối thì chàng định bụng không cho t h ú y liễu được gặp trước khi đi ngủ bao giờ tối nào điệp cũng giả vờ xem sách hoặc bận b i ể u công việc ở nhà ngoài đến tận khuya i ế u chừng t h ú y liễu ngủ rồi chàng mới vào b u ồ n mà động đặc mình l ạ i giả cách ngủ ngay lập tức cũng có hôm t h ú y liễu thức khuya chờ chồng nhưng ít khi thôi vì t h ú y liễu chịu ăn chịu ngủ lắm mà gặp phải cái đêm bất ngờ ấy thì điệp nhăn nhó kêu đau bụng hoặc ôm đầu kêu rứt rồi nằm xuống ngáy khò khò thấy thái độ lạ lùng của chồng t h ú y liễu không hiểu ra sao nhưng chắc lấy làm khó chịu lắm hẳn t h ú y liễu cũng có thể đoán phỏng được là chồng biết cái tội mình nhưng chẳng lẽ lại ông tôi ở bụi này ngượng quá nhưng mà một tháng rồi hai tháng rồi lại đến ba tháng tuy t h ú y liễu chẳng l ạ i ông tôi ở bụi này nhưng cái thai nó vẫn lạy ông tôi ở bụng này mỗi ngày một rõ thấy cái bụng căng thì điệp đối với vợ càng tuổi càng nhục càng câm càng hờn mà t h ú y liễu cũng đối với chồng càng câm càng hờn càng tuổi càng nhục cứ thế rồi hai người thành ra ngấm ngầm mà chán nhau mà ghét nhau mà thù nhau chứ người ngoài thấy vợ điệp có mang thì họ mừng và khen mỡ ấy mắng lắm nhỉ nhưng ai rõ chuyện hơn lại thì thào cậu m ở ấy đi lại với nhau từ ngày quan còn ở phủ kia mà bà cử ở nhà chờ con về hết chủ nhật này sang chủ nhật khác nhưng phương trời thăm thẳm thư thường tới người không thấy tới nỗi nhớ nhung như hun g đúc tấm can tràng song điệp được đi làm được ở trong dinh với ông chánh án được ông dạy bảo binh vật cho thì bà rất yên lòng mà chịu một mình ở nhà làm ăn vất vả hôm ba mươi tết là ngày điệp báo tin được nghỉ sẽ về bà dậy từ tan canh mong mỏi từng phút bà chờ cơm sáng đến tận giữa trưa không thấy con và dâu về bà nóng ruột quá nên ăn d ộ i xong bà cắp nón ra chợ g ọ i đứng ở g ó c đa ngóng từng chuyến ô tô một đến tận chiều sẫm hai vợ chồng điệp mới về tới nơi bà cử mừng cuốn lên chạy ra xe đón và hớn hở s á c h v a ly hộ bà thấy điệp gầy gò hơn trước thì chỉ biết thương con làm l ụ n nhọc nhằn nào bà có hay đâu rằng điệp đã phải đ ầ y đọa tâm hồn nên xác thịt phải kém suốt bà lại thấy con dâu có mang thì càng mừng mừng rằng nhà có phúc được con độc sinh c h á u đàn nhưng nào biết đâu cái thai của t h ú y liễu chỉ là vốn riêng của nàng đem về nhà chồng làm của hồi môn t h ú y liễu đã chán chồng đã ghét chồng đã thù chồng đ â y lại trông thấy mẹ chồng nhà quê quá ăn mặc như con d ú thì lại xấu hổ cho nên vừa bước chân xuống xe ô tô t h ú y liễu thấy một người t ộ i tàn chạy ra đón mình mà phải gọi là đẻ thì phát ngượng với khách qua đường hai tình đã khác nhau mà hai cảnh lại tương phản nên t h ú y liễu khó chịu bội phần nhất là mẹ chồng ăn nói hỏi han những câu cụt m ị c h thì cái tính khinh người là cái tính thông thường của phần nhiều các d ị tiểu thư t h ú y liễu lại đem về mà điểm vào tinh thần những câu đối đáp với bà c ử n t h ú y liễu phải đi bộ từ chỗ xuống xe đến tận nhà tuy không xa nhưng lấy làm bực dọc quá tới nơi nàng vào trong nhà lại càng thấy chán ngán hôm cưới lạ nước lạ non nàng không dám nhận kỹ từng tí g i ả những đồ đạc thức trang hoàng mượn đâu phải trả đấy nay chỉ còn trơ s á t nhà tranh lụp xụp t r o n g kê d à i cái phản gỗ mà thôi t h ú y liễu ở nhà ngói quen đi rồi nay chịu thế nào được nàng tuổi thân sao mình con nhà quan giàu có sang trọng hẳn hoi mà lúc xuất giá thì chồng chẳng ra chồng mẹ chồng chẳng ra mẹ chồng đến cái nhà ở cũng tiều tụy s i ê u nát làm vậy cử nhân mà làm gì thông phán mà làm gì rõ có tiếng mà không có miếng mà cực quá cái tiếng ấy đã to gì bằng ai mặt khó đăm đăm t h ú y liễu ngồi hai tay bó giò m ớ m ở trên phản mà nhìn mẹ nhìn chồng điệp biết ý vợ càng thấy chướng mắt và đâm ghét bà cử có hiểu đâu bà ở dưới bếp dọn cơm xào xáo lại những món ăn bà sắp sẵn từ buổi sáng những thức ăn ngon thức ăn lạ bà để dành vì bà quý con quý dâu chẳng biết đồ ăn có được sạch sẽ hay không mà cái mâm cái bát s a o đó lượm thượm quá ăn xong t h ú y liễu phải múc nước rửa mặt lấy vì không có đầy tớ mà sai rồi những bà cô ông cậu ông chú bà bác cùng những họ hàng xa gần thấy vợ chồng điệp về ai nấy cũng vào chơi hỏi thăm t h ú y liễu bất đắc dĩ phải tiếp lấy lấy làm bực dọc quá vì các ông các bà ấy ăn m ặ c không ai ra hồn người một loạt đều quê k ị c h như mẹ chồng nghĩa là như hạng đầy tớ vú bỏ nhà nàng cả độ tám giờ khách khứa mới về tâm sự buồn t i n h t h ú y liễu bèn đứng ra cổng chơi để tiêu khiển nhưng mà trời tối đen như mực bốn bề vắng tanh vắng ngắt thỉnh thoảng mới có tiếng người thì lại là tiếng ô m sòm chửi nhau về đòi nợ tết duy nhất gì mà buồn khổ buồn sở thế này pháo phiết chả có chứ đ ặ t thấy chó cắn nhau rang lên mà thôi nàng vào sân đứng nhìn trong nhà những ngắm mẹ chồng và chồng với đồ đạc mà thở dài thở vắng điệp kê dọn lại giường thờ cho chỉnh đốn bà cử gọi mở phán vào để bàn bạc bà sữa mâm cơm cúng ngày hôm sau thấy thuý liễu trả lời vắm d ẳ n bà không để ý song điệp bực mình lắm nhưng thuý liễu có phải vợ chàng đâu mà chàng cần phải bắt bẻ dạy dỗ khuyên bảo chàng coi chẳng qua cũng như cái bướu cái gai mà số chàng phải chịu đựng sáng hôm m ù n g một tết bà cử đã đánh thức thuý liễu dậy từ tờ mờ sáng để xuống bếp làm cổ cúng t rét quá sớm quá thuý liễu còn ngái ngủ nhưng chẳng d ú n g tay vào thì sai ai nàng lấy làm vất vả lắm tết nhất nhà quê thật là tẻ ngắt chứ có dăm ba bánh pháo ngắn quèn của d à i nhà bên cạnh còn thì họ chỉ chúc nhau x u ố n g mà thôi chả bù với ngày hôm nay ở các phủ q u y ệ n từ sáng sớm đến chiều trong dinh không mấy lúc ngớt tiếng pháo mà s á t pháo đỏ ngòm cả sân t h ú y liễu đâm nhớ cảnh phú quý phải bó buộc nhiều cái không chịu nổi đến n g à y trưa mồng một t h ú y liễu sắp sửa đồ đạc xin về tỉnh bà cử ngẩn người t ra vì nhớ con dâu nhưng lưu lại thế nào nàng cũng nhất định n ặ n g nặc đòi đi điệp mặc kệ cho t h ú y liễu tùy ý vì chàng có muốn được gần vợ tí nào đâu t h ú y liễu ở nhà điệp không có lúc nào được than thở riêng nỗi niềm của mình với mẹ cả lúc t h ú y liễu xách va li đi ra bà c ứ ngậm ngùi thở dài bảo thôi để đến ngày m ở ở cử thì đ ể lên chơi một thể điệp ở nhà một mình mới kể lể với mẹ cách cư xử của nhà vợ và vợ nhưng vẫn giấu việc t h ú y liễu có mang vì chàng chắc nếu mẹ được tin ấy thì không khéo bà nghĩ ngợi héo hon dần mà chết mất cho nên thà một mình phải nuốt đắng ngậm cây còn hơn bà cử khuyên điệp nên ăn ở với ông t r á n h án cho phải đạo vì ông vừa là ân nhân vừa là bố vợ lại vừa là quan thầy không nên bướng bỉnh mà ông phải để tâm buồn mực hỏi về lan điệp biết rằng hiện lan ở chùa phương thành thuộc tỉnh bắc giang từ ga kép đi vào ước chừng độ năm cây số lan nhất định đi tu suốt đời mà nội người nhà đến thăm lan cũng không nhận tiếp ai cả hai lần ông tú và bà cử đến tận nơi nhưng lan tránh mặt không ra lại dặn những người trong chùa nói dối là không có trong mấy ngày nghỉ ở nhà điệp có sang ông tú vài lần nhưng nhà ông tú vắng lan nó như cái nhà không hồn cái nhà của người chết lạnh lẽo vậy chán ngắt t r o n g ông tú lúc nào không ngơ ngẩn buồn rầu và có vẻ già hơn trước thì điệp lại nhớ lan nhất là chàng nhìn lại chỗ cột hiên mọi bận lan trong chàng trong b u ồ n mọi bận lan ngấp nghé ra thằng xuân em bé lan vì không có lan mà tết này mặc áo cũ cái cơi trầu cái hợp l ư ợ c đến nay không có ai người chủ trương nhưng từng ấy cái chưa làm cho chàng đau lòng lắm bằng cái ảnh lan chàng liếc nhìn lên ảnh tinh thần còn đậm nhan sắc đang tươi lại nhắc cho chàng nhớ tới xiết bao ân tình cứ động chàng thấy mặt lan ở ảnh thì như bị lay động lớp sóng lòng nhưng chàng cứ thích đưa mắt lên để được tưởng nhớ đến người yêu để được ô m lại những cái kỷ niệm của thời kỳ dĩ d ã n đáng tiếc chiều mồng ba tết điệp h ả i từ g i ả mẹ và phải chào ông tú lên tỉnh làm việc đang ở vào giữa cảnh gia đình xiết bao thân yêu âu yếm chàng từ nay lại phải trông thấy những mặt hằn thù sinh ra chán nản công việc đối với t h ú y liễu chàng vẫn lãnh đạm như ngày chưa cưới có chồng mà cũng như không không chồng mà cái bụng mỗi ngày một nghễu nghện t h u y liễu không chịu được đau khổ một hôm nàng kể lể hết với mẹ rồi khóc vốn trước ông bà chánh án biết là cô con gái quý có mang nên cho điệp vào ngủ với thuý liễu và vội ép gã cho chàng để che mắt thế gian và lừa chàng tưởng công việc thế là êm là hết bổn phận làm cha mẹ chứ có ngờ đâu điệp lại tin quá đến thế này nên căm tức lắm mới gọi chàng ra mắng một trận tàn nhẫn điệp không cãi mà cũng không nói lại nửa điều cứ coi như những lời thừa vô ích cho cái bụng dạ sắt đá rồi hết sẵn đến ngọt bà chánh án dỗ cậu mợ chứ là yêu quý anh nên mới ép gả chị ấy cho anh chứ cậu mợ có ngờ đâu là chị ấy lại hư đốn như thế thôi thì anh cũng nên coi như số phận của anh nó thế mà nhận lấy đứa con anh nên nghĩ lại cái công cậu t á c thành cho anh mà không nên trái ý cậu mợ cậu mợ định rồi cho anh hai cái nhà ở hà nội anh không nên bỏ lỡ dịp mai điệp nói con nào dám trái ý cậu mợ cậu mợ gả vợ cho con thì con lấy cậu mợ bắt con nhận lấy cái thai con nào dám chối từ từ trước tới nay có vợ con làm chứng đó cô có hề nói đi nói lại một lời nào về chuyện ấy đâu mà con cũng sống để bụng chết mang đi chứ không dám than thở cùng ai hai cái nhà ở hà nội nếu cậu mợ cho vợ chồng con thì con xin lĩnh bởi vì ngày sau con cũng cho cháu chứ chắc gì con được ở ngày nào bà chánh án thấy con t r ẻ nói những câu sâu sắc lại tức lắm nhưng cố nhịn vậy thì anh phải đi lại hỏi han chị ấy chứ sao lại thờ ơ như thế hay có đứa nào nó xui xỉm vì anh mà anh nghe nó chăng bẩm cậu mờ chẳng có ai xui xỉm vì con cả tự nhiên ý nghĩ con nó khiến ra như thế mà thôi vừa nói xong bỗng t h ú y liễu ở trong buồng chạy ra tay cầm cái giấy quăng vào mặt điệp đùng đùng nói thảo nào cậu giết tôi vì cái giấy này nè trời ơi nói rồi bù lu bù l o a khóc điệp giật mình tưởng t h ú y liễu tìm thấy thư nặc danh kia quá không phải c h à n g n h ì n k ỹ thì ra bức thư của lan t h ú y liễu khóc bẩm cậu m ợ ngay từ ngày cưới con con thấy nhà con đối với con khác cho nên con vẫn đâm nghi chắc hẳn bị đứa nào cám dỗ thì đây nè con lục hòm thấy cái giấy này của con đĩ lan con khổ lắm mà rồi nàng vừa gào vừa khóc con đĩ lan g mày làm hại b a điệp lặng người không nói được lời nào nữa ông chánh án cầm thư lên đọc cho mọi người nghe mỗi tiếng trong thư lại như nhắc điệp nhớ lại người xưa điệp sợ phát ra tiếng khóc bèn đứng p h á t dậy đi ra ông chánh án sắc giận ngầu ngầu trên mặt gọi vật điệp lại nhưng chàng không quay cổ cứ đi vào b u ồ n nằm một lúc điệp thấy đùng đùng ở ngoài sân những tiếng chậu dở kêu l o ã n g xoảng thì ra cơn ghen t h ú y liễu nổi lên cô sư tử chẳng nể tay mà đập phá hết cả những chậu lan đang nở qua ở thềm nhà nhưng t h ú y liễu vẫn chưa hả cơn tam bành còn lấy dao băm nhỏ hết các giò lan xé tan xé nát lá thư ra rồi buộc cả lại mà treo ở cửa b u ồ n để ra vào thì lấy cái roi quất một cái và chửi rủa đồ đỉ mày cướp vòng bà hơn tháng trời điệp phải d à y d ò cực nhục nên mối thù càng to điệp quyết d i ệ t ly dị với t h ú y liễu về phần cha mẹ vợ và t h ú y liễu cũng muốn nhân cái cớ ấy để cho t h ú y liễu ly dị chồng nhưng chưa lúc nào được cái thư mới của lan song ông bà vẫn xui t h ú y liễu kiếm chuyện sinh sự l ô t h ô với điệp để kiện nhau khép luật cho dễ mọi việc mà hai bên cùng muốn làm thì tuy không bảo nhau nhưng cũng dễ thành lắm nên chẳng bao lâu trên bàn giấy tòa án điệp đã t ô n g thấy một lá đơn kiện chồng tình phụ của t h ú y liễu để lên ông chánh án nhưng điệp vẫn lãnh đạm như không khẳng khái nói với bố vợ bẩm cầu con tưởng việc này chẳng phải xét xử lôi thôi cho mang tiếng với đời con xin làm giấy cho vợ con đi lấy chồng là ê n chuyện ông t r á n h án thấy điệp khinh mạng căm tức lắm không đáp mà điệp nói được câu ấy thì lấy làm mát ruột mát gan đến tối sau một trận cãi nhau kịch liệt với bố mẹ vợ và vợ điệp lụt hòm lấy bức thư nặc danh bỏ vào túi viết một cái giấy cho t h ú y liễu ly dị rồi gói ghém quần áo nhất định ra đi bỏ cả việc làm bỏ cả cha mẹ vợ bỏ cả cái thai trong bụng vợ nhưng mà ngày mới vào ở trong dinh điệp trân trọng cất kỹ hai bức thư n à y ở trong dinh ra chàng chỉ còn lấy ra được một bức mấy trang giấy của lan viết bằng nước mắt và máu chàng chỉ còn giữ được có thế để làm ghi t í c tấm lòng của lan thì đã bị t h ú y liễu xé dừ xé d ụ n g d ấ t vào đống rác với bó lan băm nhỏ mất rồi thôi nhưng mà được ly dị cùng t h ú y liễu được ra khỏi c á c gia đình đã giết chữ tình chữ hiếu của chàng được khuất mặt những người đã đang tâm chia rẽ mối nhân duyên của chàng cùng lan đã dập tắt lửa lòng của đôi lứa thiếu niên tình sâu nghĩa nặng điệp thấy nhẹ nhàng khoan khoái n h ư n g ư ờ i tù tội được thoát ra ngục như cây trong tối được thấy bóng mặt trời điệp đắp xe lửa đêm về hà nội rồi sáng hôm sau chàng không về nhà d ộ i nhưng lấy vé đi ga kép để đến chùa phương thành tìm lan s i ế t bao tâm sự n g ó một năm trời nó q uất ức trong lòng mấy nay điệp không có người nào mà thổ lộ bây giờ đi tìm lan tìm lan ngay vào lúc cái tâm sự ấy còn mới mẻ nguyên d ạ n g thì được gặp lan điệp sung sướng vì chàng sẽ tha hồ mà kể lể n ỗ i duyên mới mà than thở mối tình xưa, Chương 12, tình xưa ngót năm tháng trời nay nào điệp đi cưới thuý liễu nào điệp đi làm mỗi ngày hai buổi kể cả sự đi thì đến mấy trăm mấy ngàn lần nhưng chưa lần nào chàng đi hăm hở như lần này điệp ngồi xe lửa tính từng ga mong từng phút bên lòng chan chứa biết bao nhiêu hy vọng khác nào như người ly biệt quê hương vài chục năm đến nay được về nơi chôn rau cắt trốn đến ga kép điệp xuống nước non tuy lạ cảnh lạ người nhưng là nơi có chùa phương thành là nơi lan đã tần ình d ế t chân để đến một chỗ mà chôn chặt nỗi niềm riêng là nơi mà lan định g ử i thân nương bóng cho qua một đời vì không được mãn nguyện về chữ duyên cùng chàng điệp thấy thích mắt thân yêu quá những quả đồi những ngọn núi tuy vô hồn nhưng đối với chàng nó như chan chứa về tình thâm theo con đường cái độ năm cây số điệp vừa rẽ sang bên trái đã trông thấy nóc chùa xám xịt dưới chân đồi xanh xanh điệp thổn thức đứng lại nắm g bốn bề hoành hiu đàn chim xào xạc trên cây nắp dưới bóng nắng buổi xuân tàn gay gắt làng mây trắng dơ dẫn bay đi làm quen ố vùng trời xanh trong linh đinh như đám bọt ngoài bể chiếc buồm nâu đè ngọn sóng biếc uể oải theo gió mùi thơm cỏ bay lên cái mùi quê hương thân yêu làm chàng p h ả n phất như được về nhà điệp lại hăm hở đi rẽ xuống bờ ruộng con con bên tay phải thì đến cổng chùa cổng chùa đóng kín nhưng có vài cái dây thòng lọng xuống để giật chuông gọi mở cửa chàng đứng đó cảm động trống ngực thình thịch giơ tay lên g vớ lấy dây nhưng trước khi gặp lan để nói chuyện chàng muốn đi dạo quanh chùa để được xem xét cho kỹ chỗ lan ở đã kẻo mấy khi lại lên đây làm gì vì chàng định bụng kể chuyện mình đã ly dị cùng t h ú y liễu và yêu cầu lan nghĩ lại mà về nhà để c h ấ p nối mối tình xưa chùa có hàng rào tre non bao bọc rậm và kín lắm điệp nhìn vào trong thấy vắng vẻ quá sân trước reo cỏ mọc xanh trì cửa chùa đóng kín mít đến mé sau chàng thấy một cái nhà lá có lẽ là chỗ ở của vị sư nên chàng cố ý lắng tai nghe nhưng vắng tanh vắng ngắt không một tiếng đ ộ n g chàng thương hại lan mọi ngày vui tính đến nay sao nàng chịu được cái cảnh buồn bã như thế này chàng đứng dừng lại mười lăm phút nhưng vẫn không thấy một tiếng gì chàng lại l o dò theo hàng rào đi một tí nữa thì đến cái cổng chống nhưng cũng đóng mấy con chó trong chùa thấy có người lạ thì sủa i a n g c h ẳ n g phải lánh ra ngoài ruộng xa nhưng mắt vẫn cố lách nhìn vào khe lá tre để quả có thấy lan đứng đó bỗng có một bà lão đi lại đến trước mặt và bảo chàng ông hỏi gì thì ra đằng cổng trước tôi hỏi thăm chú tiểu lan chùa này rạc sư nữ cụ tôi không cho ai là đàn ông vào n g à y thường đâu mà chả có chú tiểu nào tên lan cả có có chú tiểu lan đó tôi làm hộ chùa này bao nhiêu năm nay tôi lại không biết hay sao thế thì bà làm ơn bảo tôi có một người con gái chừng hai mươi tuổi xin vào tu ở đây hồi trong năm nay hay không bà hộ mỉm cười như nghĩ đến một chuyện gì buồn cười đáp à thế mà ông cứ hỏi chú lan thì ai biết được điệp mừng lắm nói và bà gọi hộ chú ấy ra nói rằng có anh chú ấy tên là điệp hỏi chú ấy bà hộ ngạc nhiên nhìn điệp tên chú ấy mới là điệp chứ sao ông lại bảo tên ông cũng là điệp được muốn tên là gì cũng được bà cứ gọi chú ấy ra đây cho tôi bà hộ lắc đầu ông nói như dễ lắm đ â y có một lần ông vì nhận là đ ể ra chú ta đến chú ta cũng không tiếp lại có một lần nữa bà vì trông giống ông nhận là cô chú ta cũng không ra nữa là mà chú ấy dặn dấu sao hôm nay tự nhiên tôi buộc mồm nói ra thế này rồi bà hộ toan đi nhưng d i ệ p nói không bà cứ nói tên điệp thế nào chú ấy cũng phải tiếp chú ấy giận thầy tôi giận cô tôi mà đi tu nhưng chú ấy chỉ bảo riêng có một tôi thôi cho nên bà hộ cười lắc đầu chú ấy chẳng giận ai cả chú ấy chỉ giận duyên nên mới nhờ giả cụ tôi chứ ông nói dối sao tên chú ấy là điệp mà ông là anh chú ấy cũng tên là điệp điệp thấy đích thực lắm rồi nặng nề nói chẳng nói dấu gì bà chính là chú ấy vì chữ duyên không được vẹn cùng tôi mới chán đời như thế nên lấy tên tôi mà đi ở chùa sao chú ấy lại bảo tên người ấy là vũ khắc kia mà điệp cảm động d ộ i vàng móc trong túi lấy cái khăn m ù i xoa có t h e o con bướm ra nói chính tên tôi là vũ khắc điệp nghĩa là con bướm đây bà trông bà hộ cười hèn nào một hôm chú ấy bắt được một con bướm chết ở đầu nhà mà chú ấy không nỡ dứt đi mới ép vào huyễn kinh lúc khô chú ấy để vào cái khung tre làm như cái ảnh treo ở đầu giường điệp thổn thức lành cả người bà hồ tiếp nhưng mà rồi cụ tôi tưởng chú ấy sát sinh nên mắng mãi và bắt chú ấy không được treo nữa thế bây giờ con bướm ấy đâu chú ấy k h ô n g lóc mãi nhưng phải nghe lời c ũ tôi chú ấy bèn đào cái lỗ bỏ xác con bướm vào một bao diêm rồi chôn chôn cả con dao tay sáu lưỡi của chú ấy thường cầm nữa tại sao chú ấy chôn con dao hở bà nào ai hiểu được tôi chỉ biết rằng từ hôm chôn con bướm và con dao thì chú ấy không h ề khóc nữa chứ trước kia nhất là ngày chú ấy mới đến thì chúng tôi phải đặt tên chú ấy là hồ lệ vì cứ cả ngày loay hoay với con dao mà khóc thế chú ấy chôn ở đâu bà hộ chỏ tay vào đầu nhà nói kìa kìa chỗ bên cạnh chậu lan đó điệp cố cầm lại nước mắt mà dòm vào chỗ chậu cây mà hỏi cái mô đất thấp kia có phải không bà không phải cái cao mới là mã c ò n bướm còn cái thấp chú ấy chôn cành hoa lan g ã y đó mỗi câu bà hộ nói là điệp lại thêm đau lòng thương lan bà hộ bảo có hôm tôi hỏi tại sao chú ấy không chôn ngay con bướm vào chậu lan lại chôn lan bên cạnh con bướm chú ấy trả lời thế nào chú ấy khóc bảo trời bắt thế chà nào ai hiểu được chú ấy cứ khóc luôn mà nói chuyện với chú ấy thì buồn rưng r ứ t chú ấy có đau ốm gì không hả bà có một tháng đầu chú ấy ốm tưởng đã chết ngày nào cũng sốt mê mẩn mà sốt nặng thế nào cũng không dời con dao ở trong tay ra một hôm chúng tôi bỡn mới giấu dao đi thì trời ơi chú ấy bù lu bù loa như cha chết làm như điên như cuồng đến nỗi cụ tôi phải mắng chúng tôi mãi chú ấy quý con dao sao lại đem chôn nó đi tại chú ấy không muốn nom thấy nó nữa thế sao bà không đào lên lấy con dao ấy mà dùng ai mà chơi ác vậy t r e o cho người ta khóc thì mình được í t gì Dạ ngày nào chú ấy không ra thăm một lượt chú ấy thăm vào lúc nào vào chính ngọ vì chú ấy bảo là lúc chú ấy đã phải trông thấy một cảnh đau đớn nhất đời chú ấy điệp ngẩng người sực nhớ ra là lúc đám cưới mình đi đến đầu làng thì chuông đồng hồ nhà thờ làng bên cạnh vừa bắt đầu i n ỏi đánh hẳn là lan đứng nhìn lũ xe ô tô thì đau khổ quá nên mới phẫn thân mà đi hẳn thôi nhưng điệp bỗng nhớ rằng ông tú nói chuyện lan bỏ nhà lúc mười hai giờ thì có lẽ lan mới bắt đầu đi đã gặp đám cưới đến thế thì thương hại cho lan quá hẳn là lan muốn đi để đoàn ô tô cưới đến nơi tránh được nỗi gai mắt nhưng ngờ đâu lan đi muộn quá điệp rơm rớm nước mắt hỏi bà hồ chú ấy có chăm chỉ làm lụng không hả bà trước thì chú ấy buồn và khóc luôn nhưng cụ tôi khuyên dỗ và giảng giải mãi bắt chú ấy học kinh từ khi chú ấy chôn con dao và con bướm chú ấy thôi không khóc nữa mà chăm chỉ làm ăn cụ tôi yêu chú ấy lắm chú ấy ăn ở tử tế quá ông mà thôi nhưng ông giữ tôi ở đây đến bao giờ khoan nhờ bà làm phúc nói với chú ấy rằng có một người tên là điệp đến thăm chú ấy tôi chịu thôi lỡ chú ấy giày dò tôi thì làm thế nào vì chú ấy dặn tôi giấu nay tôi lại nói chuyện với ông rồi chú ấy biết lại cho tôi là người b ế p xếp chú ấy không tiếp ai đâu ông à nhưng mà chú ấy tiếp tôi bởi vì chúng tôi là người thân của chú ấy nhất đời mà thôi tôi không nói đâu ông cứ ra cổng trước mà giật chuông rồi tôi bảo chú ấy ra mở cổng thì ông sẽ gặp được điệp cảm ơn bà hộ rồi đi vừa đi vừa nghĩ nông n ổ i mà quý bụng lan bội phần c h ẳ n g đến một chỗ t r o n g rõ vào đằng trước cái nhà lá thì thấy bóng một chú tiểu chàng cố nhìn vào thấy chú tiểu ấy đang lúi húi khâu nhìn kỹ bỗng chàng rụng rời vì người ấy chính là lan s ô n g già xanh và gầy hẳn đi b â y giờ chàng mới nghĩ ra là lan ở chùa thì phải cạo trọc đầu mà bịt cái khăn vuông nâu và mặc quần áo nâu đi đất trông tiều tụy quá điệp không cầm nổi được nước mắt sao mà cái nét mặt lan lại buồn quá thể mà thảm chưa ai vẽ cho lan hai nét răng trên má thôi có lẽ lan hay khóc lắm nên hai má nó thành tật như vậy mất rồi điệp ngắm lan mãi càng ngắm càng giọt ngắn giọt dài bỗng có con chó s ổ ra cắn chàng phải chạy ra đằng cổng trước điệp bâng k h u â n ngồi ở cổng nghĩ đến ái tình của lan đối với mình lúc nào cũng đầm thấm mà tuổi thân nào nàng ốm nào nàng giữ mãi con dao mà khóc nào nàng đặt tên là điệp nào nàng gìn giữ cái thân tàn của con bướm đến lúc không được gần nó nữa thì không n ở dứt mà chôn cất tử tế và ngày nào cũng ra t h â m nào lại chôn cành qua lan bên cạnh con bướm những cách nàng làm biết bao ý dị thâm trầm mà thương hại thay cái tâm linh của nàng chỉ một mình nàng biết nàng thật là một người đáng yêu đáng quý đáng trọng của điệp suốt đời nhưng điệp lại nghĩ đến mình đối với lan cũng không đến nỗi xấu hổ vì đã phụ bụng của người đáng yêu đáng quý đáng trân trọng sở dĩ chàng bỏ việc bỏ vợ cũng vì lan chàng chỉ vì yêu một mình lan chàng không thể nhận ai là vợ được nữa chốc nữa chàng giật chuông lan ra mở cổng hai trái tim cùng nhau đập mạnh mà hai mặt giáp nhau thì xiết bao t u ổ i t u ổ i mừng mừng những trong nỗi đắng cay từng ấy tháng trời chàng sẽ được kể hết ra hẳn lan cũng thấy hỡi lòng mà thương chàng đã vì nàng mà hy sinh hai chữ phú quý lúc b â y giờ hẳn bốn vòng lụy sẽ cùng nhau mà rõ những giọt nên thơ điệp hăm hở như mở cờ trong bụng đứng dậy ngẩng lên sờ vào dây chuông lá liễu thước tha in vào cánh cổng m ố c qua những nét vẽ mềm mại trông như bức rèm nhật bản chàng vui sướng những cái phút quyết định nghiêm trọng nó làm cho chàng động lòng trống ngực thình thình tay t run g c h ả y này mấy tiếng chuông này rung động nó sẽ làm cho rung động cả lòng ta điệp lại bỏ tay xuống lan mà ra đây bất thình lình trông thấy ta việc không ngờ ấy có lẽ làm cho nàng mừng quá mà rú lên ngất đi mất điệp lại bồi hồi nắm p h á t vào dây chuông toan g i ậ t lời nói đầu của ta là câu gì ta sẽ bảo ngay nàng là ta đã ly dị cùng t h ú y liễu song chỉ sợ nàng quá thương ta không muốn làm rối sợ chỉ tấn tơ tần đang khắng k h í h của ta cùng l ệ n h ái quan t r a n h án mà cũng không cho ta được gặp mặt sắp g i ậ t thì điệp ngừng tay mỉm cười nhưng mà có lẽ ta thấy mặt nàng nghẹn ngào không nói được nên lời nữa rồi điệp co tay lên quyết định giật nhưng lại thôi rồi thở dài cái tấm tình xưa của nàng gần nửa năm nay chôn chặt dưới đế lồng bị những tâm sự khác nó đè dí xuống nay đào nó lên được chắc khó mà nàng cũng đau lòng lắm nhưng nàng sẽ vui vẻ được sống bằng cái đoạn đời cũ lan ở trong hiên ban nãy có trông thấy điệp hay không trước lan mãi k h â u chẳng để ý gì đến ai cả nhưng lúc thấy tiếng chó cắn nàng mới đưa mắt nhìn ra nàng trông thấy người đội cái mũ trắng bị chó đuổi lúc rõ là điệp bỗng nàng giật nảy mình nhăn mặt chân tay rủng ra như muốn ngã mà lòng tê tái trống ngực thình thình nước mắt nước mũi ứa ra khắp mặt phải một phút như mất hồn nàng d ị n h chặt lấy cái cột nhắm nghiền mắt lại một lúc mở ra nàng quay mặt đi không dám trông ra phía hàng rào nữa rồi hai mắt trừng trừng nhìn trời miệng lẩm bẩm đọc câu kinh nàng đi từ từ bên phía góc nhà chỗ có cái chuông gọi mắt dây ra cổng lúc ấy tâm sự rạc rào nàng lẳng lặng một tay nắm lấy quả chuông một tay nắm cái kéo d ơ lên cắt sợi dây đứt thành phục một cái ngửa mặt lên để ngăn cho nước mắt đừng tràn ra nhưng trên má cũng vẫn thấy lóng lánh hai d ò n g lệ rồi như không còn hơi sức nữa nàng buông phịch hai tay xuống thổn thức ôm đầu chạy v ụ c vào buồng trong khi ấy thì ở ngoài cổng điệp vẫn nắm lấy dây chuông coi tay lên định nhật rõ mạnh nhưng bỗng chàng đờ tay thần người ra nghỉ rồi nét mặt bùi ngùi tự nhiên hai dòng nước mắt lóng lánh bò xuống má chàng thở dài thôi nhưng lửa lòng của lan đã tắt đã chôn ở nơi t ự bi tĩnh mịch này rồi ta g ử i chi cái đống tro tàn cho thêm đau đớn rồi buông p h á t dây ra chàng quả quyết đi rõ nhanh không quay mặt lại nữa chương mười ba thằng vũ mùa đông bảy giờ tối một cái ô tô hòm kính theo đường quanh vào phủ ngọn đèn pha sáng quắc như đưa một vùng ngọn chổi quét đến tận chân trời c á n h cổng vòm mở toang một chiếc xe x ì n h sịch tiến vào đến giữa sân nhà tư thì đổ thằng vũ quắc như con cá mắm ở trong nhà chạy ra hai tay thu trong bọc hai hàm răng cầm cập đứng d ú n g d ã y cạnh một tên lính cầm một chiếc đèn tây cửa xe mở ba thằng bé con quần áo tay mú đồng màu cánh chả thoăn thoắt nhảy tót ra ríu rít như đàn chim non x n g quanh thằng vũ mà kể lễ chuyện trò rồi đến một ông nhỏ nhắn ước độ năm mươi tuổi l ũ n g lẳng cái thẻ bài ngà trước ngực nhẹ nhàng bước xuống và giơ tay vào trong níu một bà bà ấy trông to tướng trong bộ áo lót lông cừu không gài khuy và cái khăn quàng đầu bằng len màu xám l è xòe lệnh k h ị n h do dẫm mãi mới đặt được cái chân xuống bực và d n h vào cánh cửa rồi sợ dướng ngã bà ấy kêu rầm lên soi đèn đèn đã d ơ cao bà ấy mới dám để nốt một cẳng nặng nề nữa vào bực xe m ế xe trĩu i hẳn xuống rồi bật lên bà ấy đã xuống đến đất l ấ y thay ạ l ấ y mẹ ạ đáp lại tiếng chào có vẻ đậm đà mừng rỡ của thằng vũ ông phủ bà phủ không trả lời mà cũng không nhìn nó rồi mọi người đi vào nhà tư ông phủ lên buồng giấy trời rét lắm bà phủ ngồi xếp bằng tròn trên sập gụ có g i ả i đệm x u y ế t xoa đắp kính áo vào chân đưa hai tay lên hơ i trên cái quá lò than hồng một chốc bà mới tháo cái khăn hoàng rồi nhìn sang phản v a n bên bốn đứa trẻ đang xúm quanh ngọn đèn trò chuyện bà phủ năm nay ngoài ba mươi nhưng bà cứ thích làm như bà cụ bởi vì bà là bà lớn bà béo lắm nhưng vì mới có việc phải lo nghĩ nên bà suốt đi mất đến bốn cân chứ độ hai tháng nay bà còn chê bà bố tuyên là không được bằng nửa bà vị này chỉ được ngót bốn mươi kí l thịt bà trông sang chỗ lũ con thấy thằng vũ đang há hốc miệng ra nghe ba thằng bé khoe bộ áo mới bộ giày đẹp và các đồ chơi mua về bà nhìn bà nhìn thằng vũ mãi rồi bỗng dưng n é t mặt bà hầm hầm như muốn cố tìm kiếm lấy được một câu gì để mắng bà gắt thằng vũ mày không biết lấy giày cho chúng nó thay à thằng vũ hoàng trần vũ ngay từ năm nó mới lên mười tuổi nó đã sớm biết hơn các trẻ khác vì nhờ trời nó khổ hơn các trẻ cùng tuổi tuy địa vị nó là con quan thực vậy nó là con ông phủ hoàng xuân long nhưng mà ông quan hay ông dân thì cũng là người cả nên ông hoàng xuân long là cha thằng vũ cũng có thể đối với thằng vũ như những người cha ghét con khác thằng vũ không được cha mẹ nó yêu như ba em của nó là thằng hoàng mạnh ly hoàng trọng quy và hoàng quý phượng mấy hôm nay cha thằng vũ về nhà quê có kỵ ông nội nó cả nhà được theo về duy một mình nó phải ở lại nó cũng muốn về vì tính trẻ con thấy được đi thì thích nhưng cha mẹ nó không bảo nó sắm sửa quần áo nên nó không dám xin cái không dám đã là cái đặc tính của nó từ thuở nó biết nói biết đòi bởi vì nó xin cái gì cũng không được bao giờ nó lại còn phải mắng phải đánh nữa cha mẹ nó bắt nó bày đình bày chùa cho các em nó chơi vì không có nó chơi với các em nó thì các em nó sẽ buồn đến mãi mãi không thuộc được hai mươi bốn chữ cái mới bắt nó học theo để xem nó ganh đua cho chóng nhớ mặt chữ nó nhiều trí khôn hơn thằng ly nên mau biết hơn bài nào cũng học trơn như thế đáng lẽ nó được cha mẹ khen nhưng trái lại nó phải đòn vì mẹ nó bảo mày chớ ích kỷ thành ra nhiều lúc nó không dám thuộc dám hiểu nữa bây giờ nó với thằng ly được ra trường pháp việt để học hai đứa cùng ngồi lớp đồng ấu nhưng thế nghĩa là nó đóng một g i a i đi hậu em nó hơn là g i a i học trò vì nó phải c ắ p sách mang mực cho thằng ly mà động thằng ly bẩn áo hay nhọ tay thì y như đ í t nó bị nổi mấy con t rạch đỏ hỏn nó chỉ được ăn mặc vừa đủ mà thôi cho nên những ngày đông tháng giá như thế này nó không thích tí nào cả vì nó thấy rét lắm các em nó mỗi mùa một bộ quần áo tay mới nhưng nó thì chỉ có đến cái áo lán g kép là sang trọng nhất cha mẹ nó yêu nuông ba em nó ba em nó làm lỗi nhưng tội thì đến nó phải chịu một hôm mẹ nó đi tỉnh về không biết có chuyện gì mà gắt cả với cha nó và mắng cả thằng ly thằng quy đến thằng phượng giơ tay đòi bế mẹ cũng quát con vú em bắt cho đi chơi xa nó biết ngày hôm ấy t h ế nào cũng không thoát được trận đòn nên nó phải tránh nhưng mà đến tối thì nó không trốn vào đâu được nữa nó phải lên nhà tư ngồi từ bi từ tại tuy thấy ba em x n g quanh ngọn đèn cười đùa với nhau nó cũng không dám nghịch dám nói lúc ấy cha nó đương nói chuyện với mẹ nó mà các em nó cười đùa rầm rầm mà loạn cả nhà á c cả câu chuyện nên mẹ nó quát im cả đi thì nó vẫn im vì nó biết thân nó như con cá nằm trên chốc thớt ba em nộ phải mắng yên lặng được một lát nhưng rồi lại nhìn nhau mà rút rít tức thì đến một chục cái phất trần vút đen đét vào lưng nó nó đau t h ò n thót nó q u a n g mà không dám khóc vì càng khóc càng phải đòn mẹ nó đánh xong còn bắt nó quỳ quay mặt vào tường nữa và cho các em nó đi ngủ lúc ấy trong nhà im p h ă n p h á t nó mới để ta đến câu chuyện cha mẹ nó đang nói cùng nhau mẹ nó nhăn nhó quật cái tráp tròn xuống sập nói chỉ tại ông nên tôi mới phải bực mình cha nó cười làm lành thì ai để ý mà nhớ được tên nó tôi có ngờ là chính nó đâu thế thì ông xin đổi đi tôi không thể nào chạm trán nó ở trên tỉnh luôn luôn được làm quái gì cái giặc ấy kệ nó mình có việc gì can thiệp đến nó đâu mà cần thế、hey, ngộ trong phủ có án mạng nó không về khám được à ông làm tôi suýt ê m ặ t giá tôi không cẩn thận mà hỏi han như trước cứ như mọi khi xồng s ộ c v a o rồi gặp mặt nó thì thực là mất hết sĩ diện tôi bảo ông đưa tiền lên tim trên đốc tờ tây hà nội thì ông tiếc thế thì ông làm quan để làm gì ông làm quan mà để vợ con phải khổ thật cáo về còn hơn cha nó i lại dỗ thôi bà tôi thu xếp mai tôi về nhà quê tôi không ở đây nữa tôi không muốn lỡ ra phải nhìn mặt nó tôi không muốn cho nó biết tôi là vợ của ông bà gàn quá bà h ẹ n mọn gì mà sợ không phải là tôi sợ nó nghĩa là tôi không muốn nhớ đến chuyện cũ mà thôi thằng vũ nghe lõm bõm cũng đoán ra được cớ nhưng rồi câu đối đáp mỗi lúc xa trí hiểu biết của nó nên nó không để t a y vào nữa nguyên hôm nọ mẹ nó phàn nàn với cha nó là độ này gầy bảo c h o nó đưa một trăm bạc để lên hà nội nằm bệnh viện của ông đốc tờ tây tiêm thuốc cha nó không đưa nói rằng ở trên tỉnh mới có ông bác sĩ người việt nam thì nhờ ông trông nom cho cũng được cẩn thận và chỗ cắt quan chắc ông ấy không lấy nhiều tiền mẹ nó đi tưởng rằng bận này vắng nhà hằng nửa tháng ai ngờ đến chiều về ngay rồi ngây ngà với cha nó chỉ có thế mà nó cũng phải dạ lây nhưng thế là thường cha nó thích nuôi k h ứ cái lòng k h ứ bao giờ cũng treo ở trước nhà thằng phượng cứ đòi mang xuống để chơi nó không dám lấy thằng phượng mách mẹ nó nó liền phải đòn vì không biết chiều êm hôm khác thằng phượng cũng đòi lấy lòng k h ứ vì sợ phải đòn như lần trước nó bèn bắt ghế để đứng khi đang giơ hai tay nâng cái lồng thì một cái bạt t a y làm cho nó choáng c ngã lăn xuống đất thì ra cha nó ở đằng sau mà nó không biết một cái tát mạnh vào thái dương non nớt của nó làm nó phát sốt lữ thử đến hai hôm nhưng nó không dám nằm vì nó sợ phải đòn nữa nó phải đòn trận này vì cái tội làm đầu têu cho em nó bắt chước lại một hôm không biết đứa nào nghịch tinh đổ mực vào lỗ tai thằng lính nhà chè đương ngủ ngày thằng lính mách mẹ nó mẹ nó cũng bắt nó nằm và đánh cho năm r ồ i quán đít nó quang đương tấm tức một mình thì con vú già ở đằng sau bếp đã gọi ôm cả nhà lên rằng cậu ly ngã xuống ao người ta d ộ i nhảy ầ m xuống nước vớt được thằng ly lên thì thấy tay thằng ly vẫn còn đen nhoèn những mực Chết quang. cho nên thằng vũ sợ cha mẹ nó sợ các em nó sợ cả bọn kẻ hầu người hạ bởi vì hết ngày ấy đến ngày khác hết tháng ấy đến tháng khác hết năm ấy đến năm khác nó sống để chịu mắng chịu chửi và chịu đòn của đáng tội thằng vũ chỉ thấy có mỗi một lần là mẹ nó nhân từ với nó thưởng cho nó cái áo sa tay cũ của cha nó tuy cái áo ấy đã rách nhiều chỗ nhưng từ t h u a bé nó mới có cái áo này là đẹp nhất vì thấy chi chít những q u a là q u a mẹ nó bảo con vú chữa lại cho nó để nó mặc x o n g nó chưa được xỏ tay vào bận nào vì nó có được đi đâu đâu đến ngay quê nội nó nó cũng không được về mấy khi quanh năm nó chỉ ở nhà trừ việc đi học một ngày bốn lượt con thì nó không được bước chân ra khỏi cổng sở dĩ nó được cái áo sa tây vì hôm ấy nó thấy cha nó hớn hở đưa tờ nhật trình mới và nói gì với mẹ nó mẹ nó tươi cười trả lời thế là trời cũng có mắt lắm rồi mẹ nó cầm tờ báo xem nhưng xem xong quẳng toạt xuống đất tức giận nói nó đi thì cậy cha nó làm gì mà nhà báo nào cũng tiếc với chút rõ tờ lá cải này không có chuyện gì mà đăng nữa hay sao thôi hết năm nay không thèm mua báo này nữa đến tối nó đọc cả tờ báo để biết về việc gì mà nó được hưởng sung sướng lay như thế nhưng tìm cả bốn trang nó không thấy có việc gì can hệ đến cha hoặc mẹ nó cả nhưng cũng chỉ một lần ấy thôi còn sau nó vẫn thấy cha mẹ nó quá cay nghiệt với nó cho nên nó rất tủi thân g i ả nó khôn lớn tí nữa hoặc nó là người ngoài trông thấy những sự áp chế bất công ấy hắn đã tự hỏi nó là con đẻ hay con nuôi của ông phủ hoàng xuân long nhưng giá có câu hỏi ấy t h ậ t thì cái giấy khai sinh của nó có ba người làm chứng hẳn hoi đã trả lời chắc chắn rằng con đẻ nhưng sao thằng vũ bị nhiều nỗi đắng cay khổ sở thằng ly thằng quy thằng phượng lại được sung sướng lạ lùng thế sao thỉnh thoảng nó nhận thấy nó như đầy tớ mà ba em nó như con chủ nhà sao một đôi khi các em nó h ỗ n với nó bắt nạt nó mà cha mẹ nó để yên sao họ hàng nội ngoại đối với nó rất thờ ơ lãnh đạm sao động nó sai bảo người nhà làm hộ cái gì thì mẹ nó đã q u ắ t mắt lên mà mắng mày làm đ ấ y không được à con nhà lính tính nhà quan vừa chứ nó chẳng con quan là gì cha nó trước khi làm tri phủ chẳng làm tri q u y ệ n là gì chứ có phải đi lính đâu rồi dần dần nó lớn nó nghe thấy đích một hôm cha nó nói chuyện với một người rằng cái năm tôi học hậu bổ thế thì cha nó cũng đi học đấy chứ nó hỏi nghĩa tiếng hậu bổ thầy giáo nó giảng là trường học làm quan nó học sáng dạ và ngoan ngoãn hơn các em nó nó được thầy giáo khen luôn nhưng việc đến tai cha mẹ nó thì nó bị hất hủi từ đó cha mẹ nó coi nó như người ngoài nó nghịch gì cũng kệ thây không mắng không đánh nó nữa có một lần thầy giáo ra bài làm đến chữ tứ linh và cắt nghĩa rằng tứ linh là bốn con vật thiên long ly quy phượng long là rồng lý là long mã quy là con rùa phượng là chim phượng hiểu nghĩa chữ tứ linh nó nhớ đến bức vẽ ở tường đền bách linh cũng có bốn con vật ấy rồi nghĩ ngay đến cách đặt tên của cha nó và ba em nó cha nó tên là long ba em nó tên là ly quy và phượng sau nó thì cha nó không đặt tên ngay là ly lại chờ cho nó có em đặt cả cho ba đứa nối vào tên cha nó sao cha nó lại hãy nó ra ngoài làm vậy rồi tò mò nó hỏi người bạn bên lớp nhất rằng Tại làm sao tên anh lại lót chữ mạnh tại tôi là con cả thế em thứ hai của anh lót chữ gì lót chữ trọng thế em thứ ba lót chữ quý nó càng ngạc nhiên đáng lẽ nó là hoàng mạnh ly mới phải vì nó là con cả mà chữ ly liền ngay với chữ tên của cha nó những sự lạ lùng ấy làm cho nó phải khám phá cho ra cái sự vô lý trong chỗ đặt tên nó và các em nó nó hỏi d ò nghĩa tên nó thì người ta bảo vũ là mưa vũ là lông chim vũ là trái vũ là vũ trụ vũ là văn vũ vũ là họ vũ vũ là vua vũ vũ là có tâm địa hèn mạc vậy tên tôi có liên can gì với tên thầy tôi không không thế rồi thôi nó chịu chôn sự hồ nghi vào bụng vì nội người nhà nó không dám hỏi ai cả đến tận năm nó mười ba tuổi nó cũng không hiểu thêm được tên nó có nghĩa là gì nhưng nó chắc hẳn là đối với cha mẹ nó có một việc gì khiến cho cha mẹ phải phiền lòng mà nó không biết đấy thôi có làm sao cha mẹ nó coi nó như thù hằn ghét bỏ nó như con ai ấy đến nỗi nó cực khổ hơn hết cả những đứa trẻ có cha mẹ cực khổ hơn cả những đứa trẻ mồ côi bởi vì nó không thấy nó được là con ai cả những sự âu yếm những sự săn sóc của cha mẹ nó chỉ được biết ở trong các bài học nhà trường nên nó đau lòng nó thèm thuồng nhưng nó không dám oán cha mẹ nó một chút nào có một hôm nó thấy người bạn học có tên lót chữ trần cái tên giống nó nó liền hỏi thì bạn đáp chữ trần là họ mẹ tôi nên cha tôi lấy làm chữ lót cho tên tôi có gì làm lạ như thế thì ba chữ tên tôi vừa có họ cha tôi vừa có họ mẹ tôi thằng hoàng trần vũ b â y giờ mới hiểu thêm được một tí nữa à ra nó cũng lót bằng họ mẹ nó bởi vì mẹ nó cũng họ trần mẹ nó tên là trần t h ú y liễu chương mười bốn mẫu c h u y ệ n cũ mười ba năm đã qua bà cử vũ ông tú nguyễn và ông chánh án trần đều đã lần lượt quá ra người thiên cổ t h ú y liễu sau khi ly dị cùng điệp thì hơn hai tháng nữa đẻ được thằng con trai và cuối năm ấy lấy kế ngay được ông hoàng xuân long khi đó đương làm tri huyện cái khoảng mười ba năm trời đã hầu như xóa nhòa trong trí nhớ t h ú y liễu hết cả những đoạn tình sử cay đắng cũ d u a chỉ còn vũ là như cái bướu ngày nào cũng ngấm ngầm muốn lật bộ mặt trái của một vị quan bà m ặ t lớn t a y to vũ cũng chẳng may mà phải sống mãi làm người đã sống mãi làm người lại phải ở mãi với t h ú y liễu đã phải ở mãi với t h ú y liễu lại còn phải nhờ mãi ông hoàng xuân long nuôi sống cho tuy vậy nào nó có biết đâu người nó vẫn gọi là thầy người d â n giận nó là con trong giấy khai sinh lại chỉ là bố hờ của nó mà nó chính là hạt máu rơi của ai hồi mười ba năm trước chỉ vì sắp có nó mà biết bao thảm trạng gây nên trong mấy gia đình đến bây giờ nó đi học thầy giáo chỉ bảo nó những địa dư s ự ký những luân lý toán pháp chứ ai bảo cho nó biết rằng nó không phải là con người mà nó tưởng đẻ ra nó vũ thấy trước ngày nào cũng phải mắng phải đánh và phải chửi nhưng rồi từ ngày g ì chăm học và ngoan ngoãn được thầy khen và bạn mến thì nó không được cha mẹ mắng đánh chửi nữa nhất là em nó là thằng ly vừa dốt vừa lười vừa nghịch phải thầy giáo mắng phạt luôn thì nó trông rõ thấy nó làm gì cha mẹ nó cũng mặc kệ suốt ngày không hề đả động đến nó coi nó ghẻ lạnh hẳn như người dân nước lã vậy những khi cha mẹ muốn sai nó làm việc gì thì không bao giờ bảo thẳng nó tất là truyền cho con vú hay thằng lính bảo nó nhưng mà những việc nó làm không phải là công việc của một con quan phải nhúng t a y nhiều khi bận nó không đủ thì giờ để học từ năm đổi được bằng sơ học yếu lược nó đã suýt phải bỏ học mấy lần nhưng may làm sao lần nào nó không được ra trường thì y như thằng ly và thằng h u y cũng trốn đi chơi lêu lỏng nên bất đắc dĩ cha mẹ nó phải cho nó đi học như trước một hôm mẹ nó trông thấy nó dạy các em nó học lại bài thể thao ở lớp nó hô các em nó d ơ chân d ơ tay rõ đều mẹ nó gọi các em nó vào mát m ẹ đánh mỗi đứa một cái và nói chúng mày có phải là dòng liêu điêu như ông ấy đâu tôi gian g ông ông đừng dạy chúng nó cái nghề ấy câu nói ấy làm cho nó phải rơ i lụy vậy ra nó là dòng liêu điêu thế là ý thế nào hay là người đẻ ra nó là dòng liêu điêu thì là cha nó hay mẹ nó nó nhớ đến cách cha mẹ họ hàng nội ngoại cư xử với nó rất hờ hững nó nghĩ đến khuôn mặt nó khác ba em nó nó lại thấy tên nó trật ra ngoài bộ tứ linh thì hay nó là con nuôi cha mẹ nó nhưng suy nghĩ làm sao nó cũng không tài nào quyết đoán được vì cái giấy khai sinh của nó bao giờ cũng làm thầy cãi mà đánh đố hết tất cả những sự hồ n g h i n h ư n g mà trời sinh ra vậy nó không phải máu m ũ của ông hoàng xuân long thì ông hoàng xuân long ác cảm với nó nhất mà tự nhiên nó càng lớn càng thấy khó chịu về thái độ của ông hoàng xuân long lắm bận nó trông rõ những thói xấu của ông nghĩa là trái hẳn với những trẻ khác bao giờ cũng coi cha mẹ như những vị thần minh hoàn toàn vũ dần dần yêu mến thầy giáo và bạn bè hơn cha mẹ anh em nó bởi vì ở gia đình nó chỉ thấy sự bất công sự ngược đãi sự lãnh đạm nhất là đối với cha nó mỗi ngày nó như một xa mấy tháng trời một câu hỏi về cõi rễ cứ l ẫ n quẩn trong đầu nó rồi đến ngày hai mươi ba tháng chạp mẹ nó sắm sửa hành lý sắp cùng với các em nó về nhà quê ăn tết bỗng có một người đàn bà già ước đến ngót sáu mươi tuổi đến nhà nó biếu mẹ nó hai chục quả cam mới đầu thấy mái tóc bạc phơ của người ấy mẹ nó ngợ sao người ấy xưng danh ra mẹ nó bỗng biến sắc mặt nói à du áp đấy à thế nào lâu nay làm ăn có khá không bẩm lạy bà lớn từ ngày cụ cố cho chúng con về thì mỗi ngày chúng con làm ăn một thêm sa sút nhiều lúc chúng con nhớ bà lớn nhưng xa xôi chả làm sao đi được bây giờ chúng con chợt nghĩ đến tình thầy trò cũ c ô xoay lấy món tiền hành lý mới đến h ậ u quan lớn và bà lớn được ừ tôi cảm ơn ngót mười lăm năm rồi đấy nhỉ thôi cho xuống nhà dưới vú áp khúm núm chắp tay lui ra một lát bà phủ mở cái ví tiền lấy tờ giấy bạc một đồng đưa cho vũ và bảo chút nữa mày xuống đưa đồng bạc này cho vú áp là người ban nãy biếu ca mấy nhé nó đoạn cuốn khăn hoàng áo cừu bà lù lù bước lên xe vũ thấy mẹ xử tệ với một người đầy tớ cũ thì ái ngại cho vú áp lắm vú áp hỏi thăm thấy nói vũ là con trai lớn của ông phủ thì đâm nghi mà vì quán bà phủ đối với mình kiệt quá nên hỏi chuyện người nhà vú áp lấy làm thương vũ cũng bị bạc đ ả i như nó như thế tự nhiên vũ và vú áp cùng chung một cảm tình sẩm tối hôm ấy ông phủ long cũng như mọi khi vợ đi vắng thì chuồn lên tỉnh với cô đầu tra là tình nhân đã có con riêng cùng ông và đã quyết một hai lấy về làm vợ bé nên vũ được tự do hỏi chuyện vú áp lúc nhà lên đèn vũ gọi vú áp lên và bảo v ũ có rét thì lên đây mà s ử ở trời rét quá vú áp vui vẻ ngồi s ổ m bên cạnh lò vũ tỷ tê hỏi v ũ hầu bà lớn từ năm nào tôi trước là v ũ sữa nuôi bà lớn sao lại ở làm v ũ già sao v ũ không ở hầu nữa tại cụ lớn đuổi tôi ông ngoại tôi đuổi v ũ hả phải lúc b â y giờ cụ cũng còn đương làm quan phủ như quan bây giờ nhưng tôi hỏi thật năm nay cậu bao nhiêu tuổi tôi mười bốn từ t h ổ i tôi bé v ũ không lên chơi d ầ n tôi thôi h ậ u cụ lớn từ ngày bà lớn còn con gái v ũ áp ra ý nghĩ ngợi rồi hỏi cậu không theo bà lớn về nhà quê ăn tết hả vũ cảm động tuổi thân nói không mấy khi tôi được về quê nội tết này tôi cũng phải một mình ăn tết ở đây cậu có hay về quê ngoại không thỉnh thoảng vì quan ông quan bà ít cho tôi đi lắm vú áp nhìn thẳng vào mặt vũ như muốn dò ý và nói hẳn cậu được quan chiều lắm vũ thở dài ứa nước mắt không trả lời vú áp hỏi cậu ngoan ngoãn lắm nhưng tôi hỏi thật cậu cậu có hay phải đòn không vũ vẫn chưa khô lệ lắc đầu vú áp lại gợi sao cậu ăn mặc thế này ai lại con q u a n g mà mặc quần cháo lòng và áo rách khuỷu thế người ta cười cho cậu à vũ nín lặng v ũ áp lại nói cậu cởi áo ra tôi g i a hộ cho vũ ra ý sợ sệt đáp thôi v ũ cứ mặc kệ tôi k é o ba lại hỏi nói đoạn nó nức nở khóc v ũ áp chép miệng xoa đầu nó an ủi cậu nín đi tôi thương cậu lắm từ thuở bé vũ mới được một người thương hại vỗ về nó lấy làm sung sướng quá bỗng l ô n g lanh con mắt nó hỏi cha tôi là ai v ũ có biết không v ũ áp tự nhiên ứa hai hàng nước mắt rồi vội tìm lời để an tâm vũ cha cậu là quan lớn nhà chứ ai sao cậu hỏi dở thế v ũ còn giấu tôi vì tôi chắc v ũ biết quan lớn đây là cha nuôi tôi thôi sao cậu lại hỏi cậu ấy vũ bèn kể cho vũ áp nghe hết cách ông phủ long đối đãi với nó từ năm nó biết đến nay rồi nói tiếp Dạ, tên tôi hoàng trần vũ hoàng là họ quan ông trần là họ quan bà còn vũ nghĩa là gì tôi không hiểu vũ áp đương lim ê dim ê con mắt để nghe bỗng thấy vũ giảng đến tên thì như bật nghĩ ra đáp phắt vũ là họ cha đẻ nhà cậu vũ t rú lên một tiếng rồi trống ngực thình thình chân tay run run trợn mắt nhìn vũ áp vú áp trông nó i d ữ như con ác thú mà hết cả hồn một phút im lặng ngọn lửa tí tách trong lò sưởi bỗng vú đứng dậy bưng mặt khóc vú ơi nhờ vú làm phúc cho tôi biết cha thân tôi tên là gì bây giờ cha tôi ở đâu mẹ tôi ở đâu tại làm sao ông bà này lại nuôi tôi khốn nạn ở đây tôi khổ lắm vú ơi vú áp cảm động lau nước mắt kéo nó ngồi xuống bảo k h ẻ chứ cậu im mà nghe bà lớn đây chính là mẹ đẻ ra cậu đó vũ lắc đầu không phải sao bà nói với tôi không có chút tình mẹ con nào hết bởi vì cậu là con riêng của bà lớn rồi sao bà lớn mới lấy quan lớn đây thằng vũ giật nảy mình nức nở hỏi thế còn cha tôi đâu tôi không biết nhưng mà v ũ áp bưng hai tay lên che đôi mắt nhắm nghiền như cố lục lại trong ố c để nhớ một m ẫ u chuyện cũ vũ tôi không biết vậy v ũ có biết cha của tôi tên là gì không phải để tôi nghĩ đã v ũ áp ngẩng người nhìn lên trần nhà cố soạn lại hai tiếng đã chôn lau mắt đăm đăm nhìn và giục v ũ nói ngay đi v ũ làm phúc nói cho thật vú thương tôi với vú áp bỏ hai tay ra trầm ngâm thở dài nhìn nó và nói ngày ấy tôi đương ở dưới bếp làm cơm bỗng cụ lớn gọi tôi lên nhà tư cụ quát tháo kể tôi lười tôi hổn rồi trả tiền công nhất định đuổi đi không có nuôi nữa tôi lại lục gian xin mãi nói là chỗ đầy tớ cũ ở hầu hàng ngót hai chục năm xin cụ lớn rộng ơn thương lại nhưng cụ lớn nhất quyết không nghe cụ lớn là ông ngoại tôi có phải không phải suốt lượt đầy tớ người nhà ngày hôm ấy có tội cũng như không đều bị cụ lớn cho về cả tại sao vậy phải tôi và v ũ em rất lấy làm ngạc nhiên cùng hỏi nhau sao vậy nhưng mà chúng tôi chẳng biết cớ gì đâu những đứa khác thì chúng nó mắng nhau chỉ vì mày cứ nhìn c ô ấy mà tủm tỉm chỉ tại mày tò mò cứ mặc cô ấy có yên chuyện không tôi có hiểu gì đâu hỏi mãi thì chúng nó mới nói rằng bà lớn nhà ta đây khi ấy còn là con gái đã ngủ với một người vũ tái mặt hỏi vì thế c ô lớn sợ lộ chuyện nên đuổi cả chứ gì phải người ấy quê ở đâu tôi không biết tôi chỉ rõ ràng tuy người ấy nhà nghèo nhưng cụ lớn có lòng thương lắm ngày ấy cụ lớn rất hay gắt gỏng nhưng với ai kia chứ với người ấy thì cụ lớn ôn tồn đã có hai lần cụ lớn cho ngồi ăn cơm cùng bàn chuyện gì ra ý quan hệ lắm rồi sau đó thế nào rồi sau chúng tôi gói quần áo ra đi chứ còn thế nào nữa chắc rồi có lượt đầy tớ mới thay chúng tôi thế là trại cơ đã một lượt lính mới trại lệ cũng một lượt lính mới mà trong nhà tư lại cũng một bọn hầu mới tha hồ cho chúng mở ngỡ tại làm sao tôi không rõ tôi chỉ biết rằng trước khi chúng tôi không được hầu nữa thì thầy quản đồn và năm người lính trú phải đổi đi nơi khác các anh lính lệ cũng phải cách hết trời ơi bây giờ tôi nghĩ đến cái ngày ấy mà còn r u n g mình tôi đi hầu cụ lớn từng ấy năm trời không thấy năm nào lắm cướp lắm trộm lắm cây sợ lắm cây đen như thế cụ lớn thì gắt gỏng cả ngày mà không biết gì chuyện gì cả cụ lớn cũng chỉ ở phủ ấy có đâu độ nửa tháng nữa rồi đổi đi chỗ khác từ ngày ấy vú không đi lại hầu cụ lớn nữa hả vú áp lắc đầu g i chúng tôi phải đuổi vì cơ gì thì còn xin cụ lớn thương lại được chứ vì cụ lớn muốn giữ tiếng thì tôi quyết lại gian sức trán g ra c ù n g vô ích thế rồi cụ lớn xử trí với mẹ tôi và người ấy thế nào Du áp chép miệng thở dài lắc đầu chị nói cậu biết rõ câu chuyện quá thì cậu thêm q u a n thù ra mà thôi thôi tôi khuyên cậu cứ chịu khó học hành ăn ở có lòng tốt thì tất trời phật sẽ phù hộ cho cậu được về đến nơi quê cha đất tổ vũ lắc đầu n ặ n g nỉ không vú cứ nói đi tôi đến nước này còn dám q u á n thù ai mà vú lo hộ tôi nữa mà t h ậ t ra sau khi phải đuổi tôi có được lai g i ã n g đến cửa cụ lớn nữa đâu nhưng tôi chỉ biết đích rằng khi bà lớn có mang cậu thì người ấy và bà lớn bỏ nhau vũ trợn mắt nói vậy ra cha tôi bỏ n g a y mẹ tôi từ khi tôi còn ở trong bụng hả v ũ áp xoa đầu vũ nói tôi không rõ là ai bỏ ai nhưng cha cậu thì tôi biết ngày ấy hiền lành ngoan ngoãn lắm hay là mẹ tôi bỏ cha tôi từ năm nào ở trong trí nhớ vũ nao nao trong lòng ngồi yên lặng mong mỏi bỗng v ũ áp à một tiếng làm cho tim mừng nảy bật sáng đôi mắt nó đương lờ đờ nghĩ ngợi rồi v ũ áp ghé vào tai vũ nói thầm chương mười lăm một ông y khoa bác sĩ hôm ấy là ngày m ù n g một tết ngay từ sáng sớm những tràng pháo đuôi nhau muốn xé rách cái màn g lưới đang bằng sợ mưa phùn chăn trước nhà chẩn không cho người ta ra khỏi cửa ngoài đường nhựa ướt át bóng lộn như mặt gương thỉnh thoảng một vài cái xe bưng kín h mít như các cô dâu nhà quê nối đuôi nhau mà chạy để tỏa ra ở các khe cánh gà những tia khói thuốc lá ngọn gió mạnh t rung cây cố ngắt nốt dăm chiếc lá vàng b i ế u mớm trên cành còn trơ khất làm cho những giọt lệ được dịp mà lộp đ ợ p rơi xuống khóc cái thân cây khẳng khiu như bộ xương suốt từ đầu phố đến cuối phố nhà nào cũng đóng cửa hàng dưới máy hiên s á t pháo lăng tăng đỏ như cánh hoa đào dính b ế t dưới vỉa gạch trên cao mờ mịt một màu trắng đục nặng nề đứng thập thò trên khung cửa che lấp ánh đèn điện trong nhà còn thắp sáng như ban đêm các công tử các tiểu thư thơm tho sặc sỡ mới mẻ tươi tỉnh như đóa hoa mới nở nhìn trời mà tiết công sắm sửa từ hôm trước ngắm vuốt từ buổi sáng cố chờ cố mong cho mưa chóng ngớt cho gió chóng im để hoa kia khỏi phải vô duyên phô v ẻ thấm với nhau trong h à n g tối lúc bấy giờ ông y khoa bác sĩ đứng sau cưa kính trên gác hai tay thọc vào túi quần nhìn cảnh vật ra chiều n g h ỉ ngợi bỗng bác sĩ để mắt vào một thằng bé có ý hớt hải đi ở cạnh đường bác sĩ mặt mũi h ô m hem có lẽ đến ngoài bốn mươi tuổi vì chỉ chăm chút công việc về bổn phận bác sĩ không để tâm đến sự ăn mặc sự trang sức cho nên bộ râu món tóc không chải chuốt m ặ c quần áo rất x o à n h xoàng vì hôm ấy là tết nên bác sĩ mới đổi cách tiêu khiển là đứng nhìn phố chứ ngày thường suốt từ sáng đến tối lúc bác sĩ ở b u ồ n người ốm lúc bác sĩ dặn xe hơi đi thăm bệnh người ta mời lúc bác sĩ ở trong phòng thí nghiệm loay q u a y với mấy con di trùng bác sĩ chỉ lấy nghề làm vui ai vào thăm bệnh viện của bác sĩ cũng phải khen là bác sĩ tận tâm với khách mà có lẽ mở bệnh viện bác sĩ có cái mục đích cứu người hơn là kiếm lợi vì vậy bao giờ bác sĩ cũng có đông người đến nhờ ơn nhưng có một điều ai cũng phải lấy làm quái lạ là đối với người ốm bác sĩ sốt sắng vui vẻ bao nhiêu thì khi một mình bác sĩ lại có bộ mặt lãnh đạm buồn rầu bấy nhiêu lúc nào t r o n g bác sĩ cũng ra dễ nghĩ ngợi lo lắng bác sĩ có lẽ là một người đã bị nhiều vết thương trong tâm hồn nhưng là người bị thương có nhân cổ lượng khi ấy bác sĩ vẫn c h ồ n g chọc ngắm thằng bé b ă n g n ả y mũ và quần áo nó ướt như chuột lột nó như có ý tìm nhà đến cửa nào cũng ngẩng lên cái biển để x u ố n g thấy thằng bé con vẩn d ơ ngơ ngác bác sĩ chạnh nghĩ đến lúc này các gia đình người ta sum hợp nào lễ tổ tiên nào mừng tuổi cha mẹ nào chúc nhau g i à u sang dắt vợ dắt chồng nào ăn uống vui vẻ cờ bạc cười nói thì động lòng thằng bé kia là cái hình ảnh của ta hơn hai mươi năm về trước rồi khi thằng bé con đến trước bệnh viện bác sĩ không thấy nó đi sang nhà bên cạnh nữa bác sĩ đang tìm nó bỗng người nhà đẩy cửa vào nói bẩm ông có một cậu bé con nói rằng mời ông xuống để thưa d ô n g một câu chuyện cần bác sĩ quay lại hất hàm người nhà thưa bẩm con không biết chuyện gì hết mấy cái dấu hỏi l ẫ n quẩn trong đầu bác sĩ lạ thay sao tự nhiên ngày tết mà thằng bé ấy không ở nhà mà chuyện gì vậy bác sĩ hỏi thằng bé con bằng t ư ờ n g này mặc quần áo ướt phải không vâng bảo chờ dưới buồng khách bác sĩ lững thững xuống gác cố đoán mãi nhưng không t h ể nào nghĩ ra đến buồng khách thoạt nhìn thằng bé bác sĩ đã lấy làm ngạc nhiên vì nó chịu trông thấy bác sĩ mà những nét mừng rỡ bỗng lộ ngay trên mặt nó tái mét thâm tím những vết nhưng độ hai giây đồng hồ tự nhiên bác sĩ biến hẳn sắc mặt vì bác sĩ nhận ra nó hao hao giống một người mà bác sĩ quên bặt đi mất tuy bác sĩ cau đôi lông mi để cố nhớ lại nhưng quyết rằng chỉ thấy hiện ra trong óc những cơn d i ô n g tố phủ phạt trái lại thằng bé con vẫn hớn hở vui vẻ như một người thỏa hy vọng khát khao được gặp người thân yêu của nó nhất đời thân yêu bằng tấm tình phụ tử hai người nhìn nhau trong giây phút cái im lặng đã nhường cho khai tâm lý thay đổi biết bao vẻ bác sĩ hỏi cậu đến có chuyện gì thằng bé đáp như đọc thuộc lòng câu đã học sẵn thưa ông tên con là vũ lót chữ trần họ hoàng hoàng là họ cha nuôi con trần là họ mẹ con vũ là họ cha đẻ ra con tên con là hoàng trần vũ nói đoạn nó i c h ồ n g chọc trong cái mặt vẫn ngạc nhiên của bác sĩ lạ thật d ũ tưởng bác sĩ nghe ba tiếng ấy thì đến phải giật nảy mình như bị sét đánh cạnh t a y rồi hai cha con sẽ ôm nhau mà khóc mà kể lể nỗi xa xưa ngờ đâu bác sĩ điềm nhiên hỏi g i ậ t cậu đến có chuyện gì d ũ nhắc lại một cách rất cảm động bẩm tên con là hoàng trần d ũ bác sĩ cười lạnh lùng vâng tôi đã nghe ra cậu đến có chuyện gì bẩm con là tưởng vũ lại làm đến lượt thứ ba cái việc vô lý là khoe cái tên kỳ quặc bác sĩ đè lời d â n tôi nghe ra rồi d â n nhưng bẩm con là con cha nói xong nó đứng p h á t dậy nước mắt ràn g r ù a g i ờ hai tay rung rung ra phía bác sĩ để ôm mặt xám ngoẹt hơn ban nãy bác sĩ động tâm chạy dội ra đóng các cửa kính vũ nói tiếp thưa cha con khổ lắm mẹ con với ông ấy còn con như kẻ thù xử với con rất tàn nhẫn bác sĩ thương hại giơ tay ra ngăn khoan cậu đừng gọi tôi thế d ộ i ai bảo cậu là con tôi bẩm ông con có đủ chứng cớ bỗng hai mắt bác sĩ lờ đờ nhìn lên trần như nghĩ lại một việc gì mờ tối ngày xưa rồi ngồi p h á t lại hỏi bà đ ể ra cậu hỏi trần à v â n bà ý tên là trần t h ú y liễu hai tiếng t h ú y liễu của vũ nói vào câu bác sĩ nói dở phát được ra ngoài thì hai d ò n g nước mắt lại lả chả tuôn tràn ra vũ bưng mặt nức nở khóc sa sầm bác sĩ chạy lại vỗ d a i an ủi thằng bé khốn nạn rồi cười một cách ái ngại mà rằng cậu theo tôi lên gác nói chuyện cho t i ệ n bác sĩ đi trước vũ đi sau vũ nói thưa ông con ở với ông hoàng xuân long khổ lắm bác sĩ đứng dừng quay lại hỏi ông hoàng xuân long tri phủ à d â n ông cũng biết hả mấy tháng trước tôi còn làm việc với nhà nước thì cũng ở một tỉnh với ông ấy nhưng mà tôi chỉ ở đó có hơn một tháng rồi nghỉ việc và mở cái bệnh viện này nên tôi chưa quên tên ông ấy vũ sực nhớ ra câu chuyện mẹ vũ đi nhà thương tỉnh định tiêm thuốc bổ lại dày dày dò ông phủ và vì cớ gì vũ được cái áo sa tay thưa ông chính ông ấy bây giờ lấy mẹ con <cười> bác sĩ gật đầu rồi lại đi vũ thấy bác sĩ vẫn lãnh đạm như không không cảm động lấy làm lạ quá nói mẹ con và o m ấy hành hạ con khổ nhục trăm chiều con không sao chịu nổi nhưng sao cậu lại đi tìm t ô i thưa ông có một cái tên mà ông phú long đặng cho con cũng đủ làm con hiểu rằng con là con của ông mà ai bảo cậu thế thưa ông Du áp Du áp nào Du áp hầu mẹ con từ thuở còn bé bác sĩ đứng dừng c a o mặt nghĩ rồi bảo cậu cứ nói đi từ hôm con biết đích thật là ông phủ long sở dĩ bạc đãi con là vì sự thù riêng với ông thì con cũng phải coi ông ấy như thù địch bác sĩ cười lạc nói <cười> ông ấy làm gì mà thù tôi vũ thấy bác sĩ như không thiết tha đến câu mình nói tức lắm trả lời sao không có duyên cớ hôm kia kìa con nhất định x i n sự với ông ấy thì ông ấy sai lính trói con lại tránh con một trận đau quá thâm tím cả mình mẩy đây ông t r o n g m ặ t và chân tay con đi có đủ cả vết thương nè ông có thể đoán được trận đòn này ông ấy tàn nhẫn là ngần nào bác sĩ nhìn vũ thương hại nói được đau đã có thuốc rồi ông ấy bắt con nhịn cơm cả ngày nhiếc móc con những câu thật là đau đớn con bực mình quá cự lại không n ể lời nữa thế bà phủ có nói gì không mẹ con về nhà quê ăn tết đến mồng mười này mới lên phủ rồi sao nữa ông ấy vào b u ồ n á lục trong cặp giấy má cũ rồi ném vào mặt con một tờ giấy đ y vàng mà bảo bố của mày á là thằng bạc b é o bỏ mày ngay từ khi mày còn trong bụng mẹ mày mày có đường có nẻo thì bước tao không cho mày ở nhà này một ngày nào nữa mày máu mủ bố mày có khác cho nên mày cũng bạc như vôi thế thì ông ấy lầm mà ông ấy cũng làm cho cậu lầm đấy cậu ạ rồi tôi sẽ nói hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe ngày trước nhiều người trách tôi là tầm thường quá vì tôi đã không làm được những thủ đoạn phi thường bởi vì họ chỉ muốn hành động như các nhân vật trong tiểu thuyết thế gian hay thích những cái phi thường mà chính họ cũng tầm thường như mình mà thôi đến b u ồ n thí nghiệm bác sĩ giơ tay nói cậu trông qua b u ồ n này cũng có thể đoán là tôi đã làm được bao nhiêu việc tôi chỉ lấy công việc làm vui ở đời để quên những nỗi khổ thống vũ nhìn cái kính so di trùng các lọ thuốc rồi ngắm chiếc ảnh phóng đại đóng khung mạ vàng treo trên tường bác sĩ mỉm cười bảo đây là ảnh ông cụ ân nhân của tôi vì cụ mà bây giờ tôi được như thế này chứ nếu không thì có lẽ tôi đã phí hoài một đời đem cái thân làm mồi cho sự sầu não chính cụ cũng trông n ô m săn sóc cho tôi từ thuở bé cụ lại cho tôi sang tay học nghề này thưa ông còn ông ngoại con bác sĩ cười lạc sắp đáp thì thấy vũ cầm l ọ thuốc để ở bàn d ơ lên xem bèn d ộ i g i ậ t lấy cậu chớ mó vào những thứ ấy coi mà q u a n g i a vì thuốc độc đấy chỉ vô ý dính một tí vào miệng là chết ngay vũ liếc mắt nhìn theo chỗ để l ọ thuốc không nói gì cả bác sĩ trỏ tay sang b u ồ n bên phải nói đây là chỗ học của con ông cụ này hiện nay theo ban tú tài trường bảo hộ hãy đổ phần thứ hai xong thì tôi cũng cho sang pháp học nghề bào chế bác sĩ đưa vũ vào phòng riêng bên trái đây là chỗ làm việc riêng của tôi cậu ngồi đây ta nói chuyện bác sĩ kéo ghế cho vũ ngồi rồi mở tủ lấy ra một cái cặp giấy lúi húi tìm từng tờ vũ đưa mắt bốn bên các đồ đạc thật là sơ sài trước cái giường tây vừa một người nằm có kế cái bàn giấy trên mặt giấy má bừa bãi ở tường treo một bức ảnh dĩa bằng sơn tìm thòi xong bác sĩ ngồi vào ghế vũ hỏi bẩm ông bà đốc con về tết trên nhà quê bác sĩ cười cậu trông cả nhà tôi xem có tí gì là tết không mà tôi làm gì có vợ vũ ngạc nhiên nhìn bác sĩ lúc này là lúc bác sĩ muốn nói rõ câu chuyện mà vũ cần biết bèn c h ỉ tay lên bức ảnh dễ sơn ở trên tường nhưng có thể nói rằng vợ tôi kia vũ càng ngạc nhiên bức ảnh ấy dễ một vị sư còn trẻ tuổi vũ nói thưa ông nhưng sao bà lại là sư bác sĩ mỉm cười đáp người này là con ông cụ bên kia vì không lấy được tôi nên đi tu mà tôi không lấy được người này nên cũng không lấy ai nữa nhưng mà sao đây là tôi mượn vẽ phỏng theo cái ảnh người ấy c h ụ p khi còn ít tuổi chưa đi tu vũ ngạc nhiên hỏi thưa ông sao bây giờ ông không mời bà này về bác sĩ thở dài đáp hồi tôi đi tây hồi tôi đ ổ và hồi tôi về nước tôi có viết ba bức thư vào chùa kể lại câu chuyện riêng của tôi và xin rằng sẽ kết l ạ i duyên cũ nhưng đều không tiếp được thư trả lời khi đó ở pháp về tôi có đến chùa mấy lần nhưng người ấy nhất định không ra mà dặn người nói dối là chết rồi tôi biết người ấy gan góc lắm nên tôi đành không lấy ai nữa để trọn lời thầy xưa vũ nhìn bác sĩ bằng con mắt cảm động thưa ông thế bây giờ bây giờ vẫn thế nhưng mỗi năm hai lượt tôi và em trai người ấy đến qua chùa hỏi thăm tin tức ngày hôm nay có việc bận nên tôi không về nhà quê và đi chùa được tôi định đến mai sẽ xuất hành thưa ông thế ông quên hẳn mẹ con là bà trần t h ú y liễu à phải có lẽ tôi quên bởi vì bà ấy có là vợ tôi đâu mà cậu cũng lầm tưởng tôi là cha cậu vũ cao mặt móc túi nói thưa ông quý con không có lầm chính ông hoàng xuân long sau khi đánh con trận đòn ngày hôm kia ấy thì sai cởi trói bắt con đi ngay tức khắc và bảo bố mày hiện ở hà nội phố số nhà ấy xéo đi mà tìm lấy nó chứ ông á thì hoài cơm thế là ông phủ có bảo tên tôi cho cậu biết không không nhưng mà con biết có phải là tên thế này không vừa nói bác sĩ danh giáo đưa vũ cái danh thiếp có ba chữ vũ khắc điệp vũ không ngạc nhiên tí nào lại mỉm một nụ cười thắng trận rồi đổi cái danh thiếp bằng cái giấy nát nhào vừa lấy trong túi ra đưa cho bác sĩ bác sĩ cầm đọc thì chính là cái giấy khi bác sĩ còn làm thư ký lục sự viết để đi dị với t h ú y liễu bác sĩ cười lạc gật đầu nói <cười> phải nhưng cái duyên này chỉ có vài tháng thôi mà không có tí tình nghĩa vợ chồng nào cả vũ nhìn bác sĩ có ý hỏi trả lời ý ấy bác sĩ yên lặng đưa vũ một tờ giấy vũ đọc thưa cậu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 trời ơi không ngờ đâu tôi lại khốn nạn như thế này bác sĩ lắc đầu thở dài dỗ về vũ vũ vừa khóc vừa nói bây giờ con biết cha của con ở đâu mà tìm ông ơi bác sĩ ngậm ngùi đáp không lo tôi đã rõ chỗ cha cậu ở bác sĩ lặng nhìn vũ một lát trên gò má xương s ẩ u của cái mặt lạnh lùng hai d ò n g lệ từ từ rơi xuống dáng á c rồi động niềm riêng vũ nức nở bác sĩ điệp thổn thức mà trời cũng sụt sùi chương mười sáu cha thằng vũ chiều hôm m ù n g ba vũ bộ mặt có vẻ sát khí đằng đằng tay cầm hai hộp kẹo tây đến bệnh viện của điệp nhưng điệp đi vắng chưa về vũ hỏi thì người nhà bảo ông tôi đi bắc giang á hẹn về ngay nhưng không hiểu làm sao chưa thấy về vũ thất vọng băn g khoăn nói tôi muốn thưa ông một câu chuyện bà chờ đây có tiện không được cậu cứ chờ đi ông tôi cũng đoán là cậu sẽ trở lại đó vũ ngồi ở b u ồ n khách thơ t h ẫ n một mình vừa buồn vừa mong mỏi vũ s ợ gì đến đây mục đích chỉ định ngủ nhờ một tối nữa để thực hành cái ý định mới xảy ra trong óc từ ban chiều mà nghĩ đến việc ấy vũ quả quyết như một ông quan tòa khép án tội nhân vậy vũ ngồi chống tay lên cằm yên như phỏng đá một lúc nắm tay nghiến răng trợn mắt đứng phắt dậy đi đi lại lại rất hùng hổ rồi lại thở dài ngồi phịch xuống vũ nóng ruột lắm nguyên theo lời điệp dặn sáng hôm sau vũ đi tìm làng cha đẻ tên là cách đó là một sự mà vũ chẳng ngờ vì vũ hỏi thăm nhà ông cách nhưng không ai biết ông cách là ai người ta bảo cả làng này không có ai tên là cách cả đi một quãng nữa đến trước nhà hội đồng vũ gặp một vài ông già khăn áo chỉnh tề đứng trò chuyện với nhau vũ bèn hỏi nhưng mọi người đều lắc đầu đáp ờ, tên là gì chứ là cách thì ở làng này không có vũ ngạc nhiên vừa bước đi một bước bỗng có một ông nói ê ê ê khoan khoan khoan cậu à rồi ông ấy hỏi các ông kia h y cách là thằng tư c ề n chăng tư c ề n sao lại tên là cách có lẽ phải tôi còn nhớ ngày xưa nó có bảo nó tên là cách mà vũ d ộ i hỏi thưa ông vậy thì nhà ông ta ở đâu à, cậu cứ đi thẳng đường này đến chỗ qua hàng rào x ư ơ n g rồng kia thì rẽ sang tay phải khi vào ngõ ấy qua độ ba bốn nhà hết nhà của cái cổng đất thì là nhà của nó đó vũ cảm ơn chào rồi đi nhưng tai còn được nghe một câu bình phẩm nát cả gan cả ruột thằng tư c ờ n mà cũng ông với ơ n vũ vào ngõ trong bụng k h ắ p khởi mừng thầm cũng cái mừng hôm trước đứng ở cửa bệnh viện của điệp tức là cái mừng sẽ được trông thấy nhà cửa của cha được trông thấy mặt mũi cha đi càng gần tới trống ngực càng đập mạnh vũ vui sướng quá đến nơi vũ đứng ngoài cổng nhìn vào định có gặp ai ở sân thì d ậ y ra nhưng chờ mãi không thấy một người nào cả cái nhà ấy chỉ có ba gian mà lụp s ậ p quá gọi đúng tên ra thì nó là cái lều bức d á c h ba bên thì s i ê u d ẻ o nhưng cũng đỡ nổi cái mái nhà bằng rơm mà làm gì chẳng đổ nổi cái mái khốn nạn ấy vì là rơm lợp đã lâu ngày nó bết dí xuống dính với nhau trong mỏng tèo tèo đằng trước chẳng có cửa giả gì nên ngày cũng như đêm suốt năm nó ngoác miệng ra mà nhận lấy những trận gió cắt ruột của mùa đông sức nóng thiêu mày của mùa hạ đằng trước nhà một miếng đất để gọi là sân rau dền rau xam và cỏ tranh nhau mọc bừa bãi bẩn thỉu quá toàn thể cả nhà cửa đất cát giá trị chưa bằng tấm áo mặc thường của các vị tiểu thư nhìn kỹ từng ấy cái vũ bỗng nghĩ mẹ ta là con một ông quan đại thần có lẽ nào có mang ta với người chủ k h a nhà khốn nạn này hay ta lại làm nốt chăng vũ rón t rén bước vào sân ngó trong nhà thấy có độc một tấm phản trên tấm phản có độc một người nằm đắp chiếu kê đầu lên cái gối làm bằng nửa khúc tre vũ phân d â n bèn gõ tay vào cột người ấy quay mặt ra nhìn tự nhiên vũ thấy rạo rực trong lòng xém ứa hai hàng nước mắt người ấy ngồi nhỏm dậy vũ chào hỏi thưa ông có phải tên ông là ông cách hay không người ấy nhìn vũ từ đầu đến chân rồi lắc đầu nói tôi là tư c ề n cậu hỏi gì vũ hơi thất vọng hỏi lại nhưng ngày xưa có bao giờ tên ông là cách không người ấy gãi cái đầu trọc tích có lốm đốm tóc bạc nghĩ rồi lắc đầu có vẻ ngờ vực không cậu hỏi làm gì đáp xong người ấy chống tay xuống phản nhăn cái mặt trăng reo n ư ớ c t rạng ngồi lại chiều khác ra d á n đau đớn lắm vũ nói mười lăm năm trước ông tên là cách mà người ấy vừa thở vừa nói cậu đừng gọi tôi là ông lỡ các cụ làng tôi nghe thấy không ngại gì ông ạ mười lăm năm về trước có bao giờ ông tên là cách hay không à phải nhưng không phải tên đó là mè rô tôi đi lính mè rô miêm toá s a n g ván cách người ta vẫn gọi quen tôi là cách nhưng ở làng vẫn gọi tôi là thằng tư c ề n vũ giật mình đánh thót chân tay run g lên s á m mặt lại thế bây giờ ông làm gì tư c ề n lắc đầu tôi yếu lắm làm gì được mới gần năm mươi tuổi đầu nhưng lắm bệnh tật vũ biến sắc mặt b ổ n g hai d ò n g l ệ rơi xuống đất vũ lấy vạt áo lao rồi hỏi thế ông ăn bằng gì bữa đói bữa no cậu à khi nào tôi khỏe thì đi hầu c ắ t cụ cũng được bữa cơm độ này ốm thì ông bá bên cạnh vẫn cho ăn nhưng tôi nể lắm vũ lặng người Giờ nhìn ra ngoài sân một lúc rồi lại hỏi thế nhà ông không có ai hả tư c à n h thở dài nói tôi không có vợ mà cũng không có họ hàng nghèo khổ lắm cậu à mong chết mà không được dạ ốm y ê u đói k h á c thì ma nào nó lấy vũ không thể nhịn được nữa đành mặc cho nước mắt nó tuôn ra ông phải bệnh gì cái nghèo cái đói nó dễ sinh ra nhiều bệnh tật lắm nhưng cũng vì tôi đi nước độc về nên bây giờ tôi bị tê thấp đã đến mười năm nay ông có muốn chữa khỏi không t ô i c ề n h vúm mặt lại cười cái cười của người khốn nạn rồi lắc đầu khỏi để phải sống khổ thì tôi khỏi làm gì ông khỏi thì tự nhiên ông được đủ ăn sung sướng ông lắc đầu vũ ngậm n g ồ i hỏi ông còn nhớ chuyện ngày xưa không chuyện gì tại làm sao ông nghèo khổ thế này trước ông đi lính kia mà phải tôi đi lính k h ô xanh ông có đóng ở phủ với quyền ông phủ trần phải không tư kênh chống hai tay ra đằng sau nghĩ rồi gật t h ế ông có nhớ cô nào là cô t h ú y liễu không tư kình cựa mình nhăn mặt rung rung hai tay s u ý t ngã vũ d ộ i chạy lại đỡ tư kình rên hừ hừ nghiến răng nói cậu cậu là m ậ t thám hai giọt nước mắt của vũ rơi bợp xuống mặt tư kình vũ đắp chiếu cho tư kình rồi tiếp không tôi là người lương thiện tư kình trừng trừng hai mắt nhìn vũ vũ nói cô t h ú y liễu sai tôi đến thăm ông tư kình vừa rên vừa lắc đầu không phải tôi nói thật ông cầm lấy cái này d ũ n g móc túi đưa cho tư kình cái giấy năm đồng vào tay tư kình nhìn tờ giấy bạc rồi nhắm mắt nhăn răng ra cười gò ngực lên mà thở hổn hển <cười> tôi cảm ơn cô t h ú y liễu tôi cảm ơn cậu vũ thấy tư kình sung sướng bao nhiêu thì khổ tâm bấy nhiêu mà càng khổ tâm bao nhiêu càng giận mẹ bấy nhiêu vũ nói tôi thương ông lắm tôi kình gật nói bây giờ cô ấy lấy ai được mấy con rồi cô ấy lấy một ông phủ được bốn con trai trời ơi chóng quá thế ông phán ấy sao ra làm quan à cô ấy sung sướng nhỉ thế mà cũng được làm bà quan thế ngày đồ ông đi lính mãn hạn thì ông làm gì nào có được mãn hạn đâu tôi đóng ở phủ ấy được ít lâu rồi thì việc đánh mất đạn quan bắt đổi cả năm người việc đó ông có rõ ai lấy không chả phải ai lấy cả có một hôm quan gọi tôi lên bảo đưa cả bao đạn của tôi lên cho quan mượn nhưng ngờ đâu ngày giữ lấy rồi bẩm tỉnh là tôi đánh mất đạn thế à song không kêu kêu ai tôi phải đổi cả đồn phải đổi mà cả trại lính lệ cũng phải đuổi hết ở đồn mới được vài hôm tôi bị bắt là thông đồng bán đạn cho giặc cướp rồi phải tù và bị giam ở một tỉnh trung châu ở đó một hôm tôi xe cát vào vinh quan chánh án thì tình cờ gặp ngay cô thuý liễu và quan phủ năm ấy làm chánh án tỉnh này bởi vậy hơn một tháng sau tôi phải phát vãng lên mạn ngược trên sơn la tôi ở đó không chịu được nước xém chết mấy lần nhưng thả chết ngay ngày ấy còn hơn đeo bệnh tật vào mình mà sống dai dẳng tới bây giờ thế là ông d ạ y nên mới phải tội quan phận hèn thì còn kêu thế nào được quan tôi biết là quan thù tôi vì một việc việc gì việc tôi với cô t h ú y liễu vũ g i ờ hỏi sao lại dính đến cô t h ú y liễu tư c ầ n nghĩ ngợi rồi tư tỉnh thẳng lên vì được nhắc lại cái đời sung sướng đã qua nguyên ở phủ ấy nhà tư chỉ cách trại cơ có cái sân bếp chừng hai mươi bước b u ồ n cô ngay ở đầu nhà có cửa sổ trông xuống trại ngày ấy tôi còn trẻ trung đẹp đẽ khỏe mạnh lắm và chưa vợ cũng là vui chơi với nhau trong trại anh em chúng tôi h a y hát hát tuồng hát chèo hát lý kể kiểu sài gòn kể sa mạc trong bọn anh em tôi có giọng tốt nhất một hôm về tháng tám tôi đang kể sa mạc bỗng trông ra ngoài phía trên b u ồ n cô thấy cửa mở đèn tắt mà cô thì ngồi ở trong muốn chừng đang nghe tôi thấy vậy im không hét nữa thì văng d ẳ n g tôi nghe tiếng đàn cô đánh hôm sau lúc đó gần canh ba trời sáng trăng tôi lại bắt chổng ra sân và cũng kể sa mạc tôi lại trông thấy cửa b u ồ n cô mở ra và thấy bóng cô đứng đó vì hôm trước có đám cướp to ở cuối phủ nên tối ấy quan g đi tuần với thầy quản đòn và ba người lính chỉ còn anh t ắ n xích canh ở cổng và tôi ở nhà coi trại mà thôi tôi thấy cô nghe phần sợ cũng có phần muốn ghẹo cô cũng có tôi lại im không hát nữa nhưng tôi vừa im tiếng hát thì lanh lảnh cô gọi anh cách hát nữa đi tôi bèn cố lấy giọng hát những câu cực hay thì thấy cô leo lên cửa sổ ngồi phệt thòng chân xuống gọi nè anh cách lại gần đây mà hát tôi nhìn trước nhìn sau vào trong bếp thấy vắng vẻ quá vì quan đi vắng nên người nhà cũng đi chơi mà trên nhà trên bà lớn và các cô cũng đi ngủ cả nên đánh liều tôi bắt chõng lên sân bếp để hát nhưng hát khẽ thôi vì tôi sợ trên nhà biết thì phải chửi nhưng cô bảo hát to lên đi anh bẩm cô con sợ trên nhà nghe tiếng thế thì lại gần đây mà hát anh hát hay lắm đó tôi trong bụng đã thấy muốn giở mặt liều nhưng nghĩ mình hèn mọn ngộ lỡ ra thì tù mọt gông tôi bèn nói bấm cô tha phép cho con không sợ anh hát rồi tôi sẽ thưởng cho anh hôm nay vắng vẻ tôi cho anh cứ tự do mà nói đến đó tôi c ầ n thở dài vũ nói thế là tôi hiểu rồi thôi ông không cần phải nói thêm nữa d ầ n nhưng cậu phải biết là cô ấy mê tôi trước chứ bụng trên tòa gà nào dám mổ mắt ngày ấy quan g bắt cô ấy uống thuốc mãi nhưng không làm thế nào cho cái thai ra được vũ tái mặt nói lảng nhưng sao ông không khiếu quan g chảy rõ đầu đuôi như thế tư kềnh thở dài cựa mình hai tay chống lại lắc đầu nói mình dại mình chịu đổ tiếng cho người ta thì mình có hay thêm gì đâu vả tôi không nỡ vì ngày ấy tôi được cô ấy thương tôi lắm thế bây giờ tôi hỏi ông câu này ông nói thật nhé d â n cậu cứ hỏi vũ móc túi lấy mảnh giấy nặc danh hôm trước điệp đưa cho hỏi có phải thư này ông viết phải không tư kình cố gượng ngồi dậy đọc từ đầu đến cuối thư trong khi ấy vũ ngắm cái nét mặt xanh xao của tư kình và mong một tiếng trả lời ở cửa miệng người ấy phải vũ như bị x é t đánh bỗng nức nở khóc làm cho tư kình trố n mắt lên nhìn chẳng hiểu sao cả phải thư này chính tay tôi viết khi tôi chưa lên sơn la nhưng cậu ơi cậu làm ơn bảo cho tôi biết rồi sao cô đẻ con trai hay con gái vũ cao mặt nghỉ bỗng nắm chặt tay vũ n ắ m xuống phản rồi hỏi ông bảo gì cậu làm ơn cho tôi biết rồi sao cô đẻ con trai hay con gái đẻ con trai đứa bé hiện giờ vẫn còn sống và ở với cô t h ú y liễu nhưng nó bị cực nhục lắm chính t ạ i tôi nghe thấy mấy lần nó bị mẹ nó giết là con nhà lính mà tính nhà quan tư kình lắc đầu bạc quá ác quá bất nhân quá hèn nào mà rồi tôi hỏi thăm có người nói rằng ngày mới đẻ đứa bé c ủ a ấy bóp nó chết ngạt nhưng mai có người biết vũ giật mình đánh thót rụng rời chân tay một lúc mới hỏi đứa bé bị bạc đ ả i vẫn cố đi tìm ông đó tư kình thổn thức lên khóc gò lưng mà ho sù sụ, sụ nhăn nhó ngục đầu xuống cổ quệt d a i áo lên mắt con ơi vũ cũng khóc tư kình ho mệt quá nhờ vũ đỡ nằm và bảo vậy cậu có gặp nó nhờ cậu làm ơn đưa nó về đây cho tôi thế nào rồi ông cũng sẽ gặp con ông ông cố sống thêm hai ba năm nữa nó sẽ nuôi nấng ông được tử tế ông sẽ có lắm tiền nhiều bạc từ kềnh thở dài hai người lặng nhìn nhau hồi lâu mỗi người hiểu một cách rồi vũ cầm mũ cáo từ ra đi chương mười bảy điệp với t h ú y liễu vũ ngồi một mình ở buồng khách nhà bác sĩ điệp tay bóp tráng suy nghĩ lại cái cảnh khốn nạn của cha cái lòng bất nhân của mẹ thì càng q u á n ông phủ long và t h ú y liễu đến độ bảy giờ tối bỗng có tiếng còi bóp i n ỏi ở ngoài phố người gác quen hiệu chạy ra mở cổng hai cánh cửa sắt rít lên khi chiếc xe hơi hòm kín nhẹ nhàng nhảy chồm rồi tiến vào đến sân thì vũ đã đứng chờ ở đó xe chưa tắt máy điệp đã gọi gian người nhà và hai thầy khán hộ vũ đoán hẳn có chuyện gì quan trọng chi đây bèn chạy lại gần xe để cùng mọi người chờ làm đỡ công việc điệp thấy vũ chào mỉm cười gật đầu nhưng nét mặt vẫn rất lo lắng hấp tấp xuống xe theo sau là một người trẻ tuổi điệp giới thiệu với vũ đây là em xuân con c ủ a ân nhân của tôi rồi ngoảnh lại bảo xuân người mà anh mới nói chuyện cùng em buổi sáng vũ và xuân chào nhau điệp nói tôi bận cậu vũ chờ tôi sẽ nói chuyện nhé vũ hỏi khẽ xuân thưa ông ông đốc bận gì sao trong mặt ngài có ý hút q u ả n vậy xuân trỏ vào trong xe nói có người ốm nặng chúng tôi đưa về đây vũ nhìn điệp nhìn xuân đứng lặng trong bệnh viện đèn bật sáng trưng mọi người khiêng chiếc giường lên gác và ôm chăn đệm gối mới thay đi theo điệp và xuân vẫn đứng đấy vũ tò mò cố nhìn vào trong xe thấy một người quấn chặt trong chiếc chăn nâu trông như khúc gỗ không rõ mặt mũi khi giường ghế trên gác kê dọn đã xong điệp mở cửa xe rồi cùng xuân k h ê n bệnh nhân lên gác xuân bảo vũ có cái h ò p trong xe c ậ bưng hộ lên vũ cúi vào trong xe lôi cái hòm ra cái hòm ấy bằng gỗ tạp sơn đen vuông chắc chắn đằng sau có bản lề đằng trước khóa nhưng bản lề và khóa đều long cả vũ tưởng cái hòm nặng cố hết sức khinh thì trá lại cái hòm nhẹ bỏng lên khiên đi nắp bật ra vũ trông rõ bên trong có ít quần áo bằng vải nâu vũ phân vân không hiểu con bệnh là hạng người thế nào mà được biệt đãi như thế đặt bệnh nhân lên giường mọi người thay chăn và gối lần này thì vũ nhìn rõ người này hẳn là ốm nặng lắm mặt mũi đen đ u ổ i xấu xí k h ó c h á t lưỡng quyền và hàm răng v e o lên xám ngoẹt mặt và hai tay gồ ghề những xương cùng gân thân thể mềm lả như cái xác không hồn bởi vì có con mắt có thể biểu hiện cho sự sống thì đã lờ đờ hoặc nhắm mắt rồi trong bộ tóc dựng ngược như lông bàn g chải vũ sực nhớ đến cái đầu của cha vũ thì đoán là một anh tù bị phát giảng trên mạng ngược mới về Thật Giá trên ngực trên vũ không trông rõ cái lần áo phà phòng lên xuống thì đã tưởng là người chết rồi vũ thấy điệp có dáng rất lo lắng ngại ngùng cẩn thận tự tay điệp đi sửa soạn các đồ tim vũ hỏi khẽ xuân thưa ông người ốm là ai chị tôi đó chị tôi ốm đã ba tháng nay ở chùa phương thành vũ cảm động trố n mắt nhìn lan một cách cung kính vậy là người có ảnh treo trong b ù a ngủ của điệp vậy là người điệp yêu điệp quý điệp nhớ nhất đời lan nằm trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự điệp cầm tay lan thất vọng lắc đầu nói chậm quá rồi khó lắm một cái yên lặng mang mát mỗi người tâm sự một khác được cùng nhìn nhau thở dài bỗng vũ khẽ hỏi bà ấy phải bệnh gì điệp liếc mắt xuân hiểu ý không muốn có tiếng nói xôn xao bên người ốm bèn bấm vũ hai người rón rén ra b u ồ n thuốc xuân nói chị tôi không rõ là mắc bệnh gì bởi vì nhiều bệnh quá những bệnh về tâm lý nó đã ăn sâu vào trong tâm hồn hàng mười lăm năm nay bây giờ mới phát ra thì rất là khó chữa nhưng bác sĩ hết lòng hẳn có hy vọng xuân lắc đầu cười một cách đau đớn mặc dầu vì hiện nay bác sĩ cũng chưa phân biệt được bệnh ấy thế mà anh tôi và tôi xin mãi sư cụ mới bằng lòng cho về sư cụ rất thương mến chị tôi cứ nhất định không nghe nói rằng không muốn phó thác tính m ệ n h cho ai cả vị sư cụ coi chị tôi như con năm nay người đã ngoài tám mươi tuổi chị tôi thì ốm nặng quá mê m ẫ n không còn hiểu gì đến nỗi chúng tôi mang về đây cũng không biết nhưng nếu bà ấy biết rằng bác sĩ và ông trông nom săn sóc cho thì hẳn bệnh mười phần phải giảm ngay năm sáu xuân gật đầu có lẽ bỗng điệp l ư ỡ n g t h ử n g ra vẫn thất vọng lữ thử nói anh phải mời dòng bác sĩ nữa cùng hiệp lực để chữa mới được xuân hỏi bây giờ chị em ra sao hả anh tim ê rồi nhưng còn phải nghe từ giờ đến nửa đêm mới có thể yên tâm nói rồi điệp xuống nhà dưới trên gác bệnh viện đêm hôm ấy tấp nập kẻ ra người g i à u nhưng đều rất sẻ sàng không có một tiếng động to lan nằm lả trong chăn lúc thì h ỗ n hển thở lúc thì ự ự c ử a cũng có lúc mở mắt ra nhưng chỉ vài giây đồng hồ rồi lại gà gà nhắm lại rất mệt nhọc ba bốn ông đốc tờ và điệp cùng nhau nghe bệnh và bàn bạc nhưng ai cũng đều lắc đầu điệp càng lo độ khoảng mười giờ điệp thấy lan thở đều hơn trước và nằm im điệp mới khẽ ra đóng cửa lại đi ăn cơm trong khi ngồi vào bàn điệp gọi vũ đến cạnh nói chuyện vũ thấy điệp hơi d ữ n g dạ nói còn chút bà ấy sẽ chống khỏi đ i cùng ông trọn lời ước xưa điệp đổi ngay ra nét mặt t rầu t rầu tôi nào dám mong nhiều quá thế có phải một mình tôi quyết định được việc ấy đâu dám mong bà ấy khỏi được bệnh cũng đã khó lắm rồi thế nào cậu về đây hẳn ý cậu muốn cho tôi biết rõ cậu đã được nghe và thấy những gì vũ tái nét mặt kể hết đầu đuôi câu chuyện t ư c à n h rồi khóc điệp và xuân rất ngậm ngùi vũ kết cục con đến đây chú yếu định thưa ông lại việc đó rồi sáng mai con xin phép ông con đi sớm cậu đi đâu cậu có thể ở đây với tôi tôi sẽ cho cậu đi học tử tế cậu đừng ngại vũ bồi hồi đáp nếu con có phải nhờ đến ông thì sau này kia chứ bây giờ thì quyết con phải đi cậu về với ông bà phủ à vũ cười thưa ông đối với một người đã lập tâm giết con mấy lần thì là kẻ thù chứ là mẹ sao được điệp an ủi nói đành vậy nhưng bà phủ có công mang nặng đẻ đau ông phủ có công nuôi nấng cậu từ thuở bé đến giờ cậu nên nghĩ chỗ đó nhưng chẳng may cho mẹ con là con không chịu được ý mẹ con mà chết ngay từ khi con là cái thai thì hẳn là lẽ tự nhiên ông phủ long phải nuôi con ông phủ long và mẹ con coi như là kẻ thù tất con không t h ể coi ông ấy và bà ấy là cha là mẹ nữa vậy thì cha cậu sẽ là ông cách vũ lắc đầu ông cách nào ông ấy có định tâm có con đâu con chỉ là cái kết quả của sự đùa bỡn của ông ấy và bà t h ú y liễu mà thôi cậu nghĩ thế không được người ta uống nước phải nhớ nguồn con là con của xã hội chứ không là con riêng của ai cả rồi đau đớn vũ ngồi yên lặng một lát trầm ngâm độ năm phút sau vũ lại nói con không muốn ai biết cõi rễ của con con không muốn ngày sau hễ ai nói đến con người ta lại thì thào rằng đó là con quan của thằng lính tập nghĩa là con chỉ là một người con chịu trách nhiệm những công việc của cha hay mẹ điệp đương lo lắng bỗng bực cười vũ lại nói chỉ có tay thần chết là có thể xóa được hết cả dấu vết ở đời điệp lại cười chỉ có linh hồn cao thượng đại lượng cũng như chỉ có công n h i ệ c bổn phận mới có thể làm quên được nỗi khổ thống ở đời tôi đây không cương quyết lấy công việc gì bổn phận để phấn đấu với những nỗi đau đớn thì những cái này nó đã sai khiến d à y dò tôi biết đến thế nào rồi ở đời ta phải sống cao thượng và làm việc câu chuyện đang vui bỗng điệp nghe thấy tiếng lan ừ ừ trong buồng vội bỏ cả bát đũa d ù n g chạy vào đêm hôm ấy điệp tuy nằm trên giường nhưng không dám chợp hẳn mắt trong b u ồ n lan tức là b u ồ n xuân học chỉ thắp một đèn ngủ lờ mờ còn thì tắt hết điệp vắt tay lên trán dơ d ẩ n lo lắng về bệnh tình của lát lúc nào cũng lắng tai nghe ngóng hồ thấy một tiếng động là giật mình bên ngoài gió d ì vút thổi cái đêm chày t h â m t h ẩ m lạnh lùng nó chứa bao nỗi kinh hùng bí hiểm lại càng dọa điệp làm cho điệp hãy động thiu thiu mơ màng là đã thấy những giấc c h i m bao sợ hãi bỗng ngoài buồng thuốc ngọn đèn điện bật sáng trưng điệp mở choàng mắt ra k h ẽ khẽ lật khăn ngồi nhổm dậy rồi gượng lè điệp đứng lên rón t rén đến sau cánh cửa kính có màn đăng ten dòm vào điệp ngạc nhiên sững hẳn người ra vũ ngồi ở trên bàn đang loay quay với hai hộp kẹo điệp lẳng lặng nhìn để dò xét xem vũ định làm gì vì bàn kê ngay gần đấy nên điệp trông rõ lắm vũ buộc dây c h ặ n bốn bên hai cái hộp rồi dán mảnh giấy đè lên nút buộc và cầm bút chẳng mấy chốc trên mặt hộp điệp đã trông rõ mấy dòng chữ sau này bà phủ hoàng xuân long lạc yên hạ lạc quần viết xong vũ cầm cái hộp ngắm nghía rồi chống tay lên bàn ra chiều n g h ỉ ngợi một lúc vũ gục hẳn mặt xuống rồi bỗng ngẩng phất đầu lên cầm bút viết đề nốt cái hộp nữa ông hoàng xuân long tri phủ ga lai khê viết xong lại như bận trước vũ cầm cái hộp ngắm nghía rồi như có điều gì hối hận không yên tâm điệp cắn môi cao đôi lông mi lại nghĩ không hiểu vũ có ý gì mà gửi hai hộp kẹo cho hai người ấy nhưng chắc rằng thế nào cũng là việc không hay điệp nhận kỹ nét mặt vũ bỗng đâm nghi b ê n trong bốn bên b u ồ n thuốc điệp g i ậ t nảy mình lọ thuốc độc vẫn để kia nhưng d ơ đi hẳn một nửa điệp hiểu ngay lập tức t run g lên lạnh toát cả người lúc bấy giờ bù ngoài điệp thấy vũ vẫn ngồi thừ tay cầm cái hộp d ơ lên lại đặt xuống mà ngắm nghía mấy dòng chữ chàng thở dài lắc đầu điệp mơ màng đứng ngay như khúc gỗ đến nỗi ngọn đèn điện tắt lúc nào cũng không để ý đến nữa lúc b â y giờ đã bốn giờ rưỡi sáng hơi lạnh quanh mình làm cho điệp như sực tỉnh giấc c h i m bao chàng bâng khuâng đi lại giường ngồi gục đầu nhắm đôi mắt nghĩ ngợi hẳn là trong cái ố c nhân đạo của chàng tưởng tượng ra bao nhiêu cái thảm trạng trong gia đình họ hoàng rồi tự nhiên chàng quả quyết đứng p h á t dậy đến mở tủ chàng bấm ngọn đèn pin so vào trong ngăn lấy ra ba tờ giấy bạc một trăm gặp lại và bỏ vào trong chiếc phong bì danh thiếp và g i ả n kín h rồi giữa cái lặng lẽ trong trẻo tôn g h i ê m của buổi canh tàng điệp lẹ làng bước đi mở cửa ra buồng ngoài nín hơi t rón rén đến cạnh giường vũ chàng đứng n ằ n g đầu giường lắng tai nghe thấy vũ đã ngáy chàng bèn vế tay lên đỉnh màn g nhấc lấy cái mũ của vũ bỏ phong bì vào d i à n h mũ da lần trong rồi lại êm lặng để trả lại chỗ cũ điệp l ẹ khe khẽ thò tay vào màn rút dần dần lấy ra hai hộp kẹo rồi t rón rén về b u ồ n mình rất khéo léo chàng bốc cái giấy để tên trên hộp rồi lấy con dao cắt dây c h ẳ n g bốn bên n ậ y nắp đổ hết kẹo ra và so đèn xét rất kỹ lưỡng một lúc lâu chàng gói các kẹo vào một cái gói riêng và nhét vào hộp những mảnh sắt con con và chèn đầy giấy d ụ n g xung quanh điệp đóng nắp hộp lắp thử rồi buộc dây dán giấy như c ũ làm cẩn thận xong điệp sẽ s à n l á n g tai từng tí rồi cất trả hai cái hộp vào chỗ cũ cho vũ cất xong điệp đứng ngay ở đầu giường hai mắt đ â m đ â m nhìn vũ mà ngậm ngùi sau lượt màn g thưa vũ nằm sống sượt dưới d ầ n t ó c đen ngòm lờ mờ có cái cánh tay d ắ t ngang qua mắt và trán vậy mà điệp cũng tưởng tượng thấy cái mặt nhăn nhó của thằng bé con mười lăm tuổi đầy những vết thương về vật chất và về tinh thần rồi trên bộ mặt sắt đá của điệp mà người xưa vẫn cho là bạc từ từ chảy ra hai dòng lệ long lanh chương mười tám điệp với lan không những không có hy vọng chữa khỏi mà cũng không mong hàng ngày nữa điệp giờ nào hay giờ ấy mà thôi điệp cố hết sức chữa cho lan tỉnh trong một lúc để được nói chuyện trước khi d ĩ n h quyết nhưng khó quá lúc nào lan cũng l y bì mà ba bốn bận ngất đi tưởng không cứu được nữa suốt cả ngày hôm sau mấy vị bác sĩ đến thăm bệnh cho lan nhưng cũng không í t gì điệp lại cho mời cả mấy ông thầy khách thầy ta xưa nay có tiếng là danh sư nhưng ai bắt mạch xong cũng từ chối điệp đ ị n h bó tay cùng xuân ngồi ở ghế kê ngay sát đầu giường để chờ lúc lan d ở chứng thì gọi nằm trong chăn hai mắt gà gà lan vẫn h ỗ n hển thở cứ mỗi khi lan cựa hoặc trên thì điệp và xuân lại giật mình nhìn nhau và dò xem lan muốn gì điệp chắc rằng lan cứ thế rồi liệm đi nhưng ngọn đèn hết dầu thì tắt nhưng bỗng tự nhiên lan thở mạnh một cái rồi hai con mắt mở to có vẻ tinh thần điệp mừng quá nhưng là cái mừng ở trong sự tuyệt vọng vì điệp biết rằng đó là phút cuối cùng của lan lan lấy hết sức tàn để phấn đấu với sự chết lan d ư ơ n g mắt nhìn nhìn điệp và nhìn xuân điệp ghé đầu lại gần gọi cô lan xuân rơm rớm nước mắt cũng gọi chị ơi lan trừng trừng nhìn hai người để làm h i ể u thưa điệp hỏi cô lan cô có biết tôi là ai không lan lim ê dim ê hai mắt gật đầu điệp bảo cô thử nói tên xem có đúng không lan d ư ơ n g đôi mi mắt chòng chọc, chọc nhìn vào mặt điệp khẽ cất tiếng điệp là điệp nói xong tủm tỉm cười điệp trỏ vào xuân hỏi thế cô có biết ai đây không lan quay nhìn nhìn mãi rồi lắc xuân đó em xuân đó lan vẫn nhìn xuân hỏi chị có nhận ra không là em đây lan lắc xuân nói tại ngày chị còn nhà em còn bé quá bây giờ em lớn em khác hẳn đi rồi lan gật rồi ú ớ nó i l i ế u lưỡi hỏi thầy mạnh chứ thầy mất sáu năm nay rồi chị không biết à lan lắc rồi nức lên nhưng không khóc ra nước mắt bây giờ em học ở ban tú tài trường bảo hộ anh điệp nuôi cho ăn học lan quay nhìn điệp gật một cái điệp nói đây là nhà tôi bệnh viện của tôi mới mở tôi không làm việc nhà nước nữa lan gật rồi cố nhăn mặt dùng hết sức hỏi bằng giọng khàn g khàn g líu ríu rất khó nghe mấy con rồi điệp t r ậ n mắt ngạc nhiên hỏi cô tỉnh hay mê vậy cô lan tỉnh thế cô có nhận được ba cái thư tôi g ử i vào chùa không lan gật sao cô lại hỏi thế lan thong thả lắc đầu đáp tôi không đọc một hồi trống ngực làm cho điệp bồi hồi hai d ò n g lệ bỗng bò trên má chàng điệp nhăn nhó hỏi dồn sao lại không đọc lan lắc lã ngoẹo đầu thở dài thế cô có biết tôi bỏ t h ú y liễu ngay mấy tháng sau khi cưới không lan lắc xuân nhìn điệp nói hay là chị tưởng t h ú y liễu vẫn ở với anh mà không muốn đứng giữa làm rối cuộc hòa hợp gia đình anh cho nên mới thế lan gật điệp nói tôi không lấy ai cả ngày ấy tôi bị bắt buộc cưới t h ú y liễu chứ không nhận t h ú y liễu là vợ lan nhìn điệp có ý cảm động nhăn mặt lại mà ngực phòng to rồi dẹp xuống như đã bắt được một hơi nặng nề điệp nói bây giờ tôi đỗ y khoa bác sĩ là nhờ ông nhà cho sang t a y học đẻ tôi mất sau khi tôi ở pháp về được một năm em xuân học hành ngoan ngoãn chắc nối được nghiệp nhà lan gật ngày tôi bỏ t h ú y liễu tôi có vào chùa định thăm cô nhưng không vào vì tôi muốn quyết lập thân trước rồi mới nghĩ đến cuộc nhân duyên sau một nụ cười khô đét nở trên cặp môi héo hắt của lan lan lắc đầu sao cô lại đ ầ y đọa thân cô quá t h ế cô làm gì nên tội tự làm khổ như thế để thiệt một đời lan nhăn mặt lắc đầu cố nói tôi t ư ở n g rồi vũ lên mà ho ho xong hai mắt đờ ra liêm diêm thở điệp lắc đầu bảo xuân thương hại quá lan lại cố mở mắt ra đi nhìn điệp hỏi thế ba cái thư tôi gửi về đâu lan lại liêm diêm mắt nói hòm điệp bảo xuân lục ra lấy thì quả nhiên ba cái phong bì còn dáng nguyên điệp dò đầu dò tai nhăn nhó nói khổ quá tôi thương cô quá mà rồi điệp nức nở lên mấy tiếng ngồi phịch xuống ghế xuân cũng thổn thức quanh mắt lan bấy giờ cũng lóng lánh một quần lệ điệp bảo xuân mang ảnh ông tú và ảnh lan cho lan xem lan nhìn rồi mỉm cười gật đầu điệp hỏi cô liệu trong mình thế nào nước mắt đẫm l ê n lan lứng bứng trong lưỡi mấy tiếng tôi chết chân lạnh điệp và xuân nhìn nhau thở dài điệp hỏi thỉnh thoảng tôi với em xuân có lại chùa hỏi thăm cô cô có biết không lan lắc điệp nhăn mặt nói khổ thân quá trời đã cho người ta cái quên là một cái quen là hai đ i ệ t rịch những vết thương trong tâm hồn mà không biết lợi dụng đau đớn cho lan biết chừng nào lan ơi vừa nói điệp vừa nức nở khóc lan quen mặt nhìn chàng tỏ tình thương hại gọi anh xuân cũng gọi anh điệp chị em hỏi gì kia điệp lau mắt ghé tay gần cô hỏi gì tôi lan thở mạnh ú ớ nói khẽ đừng khóc tôi chết lạnh đùi cô muốn tôi để cô ở đâu lan hỏi chôn đó hả phải đâu cũng được ở nhà quê n h a lan gật sau cái gật một cái mỉm cười cố sức sau cái cười cố sức hai con mắt chòng chọc, chọc nhìn vào điệp nhưng lờ đờ dần điệp gọi cô lan cô lan xuân cũng gọi chị ơi không thấy trả lời điệp và xuân run g lên cố gọi bỗng trên môi mấp máy tôi chết lạnh ngực hai người đứng sát lại giường mắt lan tuy đờ mất dần tinh thần nhưng như vẫn có ý tiếc mà cố nhìn theo điệp điệp gọi cô lan tự nhiên lan lại cựa đầu để tỏ ý hiểu rồi rên như muốn thưa điệp hỏi dồn cô còn muốn gì nữa không tuy đầu đã ẻo l ã nhưng lan cố l ắ c được vài lần lưỡi đã t r ụ c lại nhưng lan cố phào ra mấy tiếng líu i r i ế u tôi thỏa lắm rồi bốn tiếng ấy làm cho điệp sung sướng như thấy trẻ hẳn người lại rồi lan rên ú ớ như gọi nhưng không còn ra tiếng gì nữa đứng trước cái phút cuối cùng của lan điệp cảm động quá không thể khóc được cố d ư ơ n g mắt nhìn lan để được in sâu trong hình ảnh người đã hy sinh một đời cho mình được sung sướng mà tuy mắt đã đờ hẳn lan vẫn c h ồ n g chọc trong điệp bỗng trong chăn thấy ngó q u ấ y c ử a xuân lật lên thì hai bàn tay lan đang xòe ra c h ấ p lại với nhau rồi giật mạnh một cái hai tay lạnh như đồng lan choàng tay ra níu chặt lấy cổ tay điệp và xuân thì một tiếng nấc ngực lan thôi không t h ô i t h ớ p nữa sống mũi dẹo đi nhưng hai mắt lờ đờ trắng phết vẫn c ố mở nguyên để nhìn vào mé điệp đứng chương mười chín trên đỉnh gò xưa năm giờ chiều hôm sau ở chợ gỏi người ta đã thấy phường kèn trống b á c âm và phu đòn sắp sẵn nhà táng lính xa ngồi chờ ở gốc đa để đón đám ma cảnh xuân mà ảm đạm mặt trời chìm tay hất cái bóng úa tàn lên những đám mây bạc mờ lộn ra các màu ố n g ánh như khảm cây khô chưa nể lọc đứng lom k h ơ m bên cạnh đường khóm tre kẽo kẹt làm tơi tả chiếc lá vàng x u m xoe bay rồi nằm mắt trên bụi tầm xuân dại một chốc ba chiếc ô tô từ đằng xa phăng phăng chạy lại bóp còi i n ỏi đến đầu chợ thì dừng tiếng kèn nổi lên theo gió đưa đi những giọt rền r ỉ sầu thảm khói hương p h ả n phất bay lên đám ma t h ô n g thả theo lối rẽ vào làng văn ngoại rồi đi quanh t rặng tre trên bờ sông ngựa đưa đám mỗi lúc một đông t r o n g t h ế điệp xuân và một vị sư bác chùa phương thành nghiêm trang đi sát sau c ử thì ai nấy đều nhớ đến cảnh ngộ lan mà s ụ p sùi giọt lệ trời về chiều đã tăng cái vẻ sầu thảm trời về chiều lại bày thêm cảnh đám ma có giọng khóc nỉ non ai oán tạo quá như khéo vẽ nên bức tranh đoạn trường trống vận thúc kèn vẫn rên hồn và xác lan trong chiếc nhà táng nghinh ngang theo sau tiếng bác âm ẻo lả lượng ù n g quanh lũy qua mấy t h ử ruộng trồng mã đề thì hạ xuống cạnh cái gò chính điệp và lan đã ngồi nói chuyện hôm mười sáu tháng năm khoảng mười lăm năm trước trời thấp dần núi non xa dần cảnh vật xung quanh đã nhuộm một màu sẫm buồn rười rượi như sắp chết bức màn sương trên rũ xuống xa đưa lại cũng dần dà trùm khuất mọi nơi rải rác vẻ u ám thê lương vào buổi chiều hôm hiu hắt rồi sau cây lẫn với núi núi lẫn với trời ánh sáng lờ mờ chỉ còn thu lại có một khoảng xung quanh gò đất vô lên giữa cánh đồng không mông quạnh chim lạc đàn bay về tổ đã hết người đưa đám đi về nhà đã thưa mấy bác phu g i á c cuốc lên vai lững thững yên lặng nối đuôi nhau xa dần thấy sự vắng vẻ mỗi lúc một b u ồ n tên như cảnh chợ buổi chiều hôm thưa lác đác điệp xúc động đến cái nỗi đời lẻ tẻ kẻ còn người khuất tử biệt sinh ly mà nguồn cơn thắc mắc sống lòng giàu v ạ t rồi đây chàng cũng ít khi về thăm cái gò này mà lan sẽ một mình chôn chặt khối tình chờ trăng đón gió để ô m lại những ngày thơ ngây trời thấp hẳn xung quanh không có một tiếng động núi non cảnh vật đều mù mịt một màu đen bi đát như để tan giữa khoảng vũ trụ cao thâm mang mát trên đỉnh gò còn trơ hai cái bóng người đen đen nhỏ xíu đứng sững dắt tay nhau gục đầu lặng lẽ trước cái n ấ m đất mới đắp trời tối sập cơn gió thở dài làm lạnh lẽo tấm lòng não nùng như muốn lật tung chiếc màn trời thẫm nghiêm khơi ngất xung quanh chỉ còn cái cao thâm mang mát của vũ trụ điệp và xuân còn nấn ná không nỡ giờ chỗ ở cuối cùng của lan biết bao tâm sự mang máng điệp còn muốn nhớ lại cái đoạn lệ sự của người t r a n g chứa những ân tình tưởng tượng lại cái buổi dưới bóng trăng trong hôm mười sáu tháng năm ngày trước mấy lần toan đi không dứt điệp và xuân cứ đứng sững cạnh mã mà ngậm ngùi bỗng xuân bảo thôi ta nên về kẻo khuya điệp lau hai hàng nước mắt nhìn bốn bề tối b ị c h như bưng mới nắm chặt lấy tay xuân lắc đầu nói em ơi cũng trong cảnh khổ não bao giờ người đàn bà cũng nhu nhược hơn đàn ông cho nên mới chịu để sự đau đớn nó d à y d ò đến chết hai tiếng thở dài nối nhau hai người lững thững yên lặng chắc tay bước đi nhưng đến chân gò còn trầm ngâm đứng quay lại trong một lượt nữa cái mô đất vô hồn thơ thẩn nó cũng lẳng lặng nhìn theo hàng mấy nén hương còn lấp lánh sáng than g ôi lòng người với vũ trụ cái nào mang mát cao thâm hơn hẻm radio cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe trọn bộ quyển tiểu thuyết tắt lửa lòng của nhà văn nguyễn công hoan hẻm rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến để hẻm có thể hoàn thiện hơn bài đọc của mình ở các video clip tiếp theo xin chân thành cảm ơn chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn cảm ơn bạn đã chọn nghe hẻm jado ngày hôm nay để giúp cho hẻm jado có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video hẻm jado trân trọng cảm ơn